Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, bất quá giờ phút này, yêu thú cũng không còn cách nào đạn động. Yêu thú cách đó không xa, Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hi hai người, trên người mang theo từng kia từng kia vết máu. Đương nhiên, những cái này vết máu là yêu thú văng đến, hai người là chân vũ cảnh thất bát trọng tu vi, nhưng là hai người thực lực lại khủng bố, dưới sự liên thủ, liền xem như cửu trọng đỉnh phong thậm chí cũng không là đối thủ. Hơn nữa trên thân hai người còn có cường đại linh khí, muốn tiêu diệt tam giai đỉnh phong yêu thú, chỉ phải cẩn thận một chút. Liền sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, lại nói, còn vừa có vân thần áp trợ. Đây là thứ 37 đầu tam gia yêu thú. Xem ra, chúng ta lựa chọn phương hướng không sai. Thạch Minh Đông nhìn lấy yêu thú thi thể, mở miệng nói ra. Ba người ở trong hỏa vân đảo mặt đến rồi bốn ngày thời gian, bốn ngày thời gian, diệt sát 37 đầu tam gia yêu thú, cũng không thiếu một yêu thú cấp 2, lớn như vậy thu hoạch, quả thật làm cho người hưng phấn. Càng đáng giá hưng phấn là, bởi vì chiến đấu liên miên kinh nghiệm thực chiến tăng lên rất nhiều, phía trước yêu thú càng ngày càng nhiều, nói không chừng còn có thể gặp được tứ gia yêu thú. Long thọ tại vân thần bên người nhìn lấy vân thần phá giải yêu thú thi thể thu lấy nội đan cùng tinh huyết. Đoạn đường này đến đều là long thọ tại dẫn đường, long thọ dẫn đường đều là gặp được yêu thú cường đại. đương nhiên có cường đại yêu thú địa phương cũng có chân quý dược liệu cùng linh thảo, những dược liệu này linh thảo mặc dù cũng chỉ là trăm năm nhưng lại không ít hơn nữa. Trăm năm dược liệu có thể luyện chế ra hạ phẩm cùng trung phẩm linh đan. Thứ gia yêu thú. Phía trước đến cùng là địa phương nào a? Vân hàm hi gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng và thạch minh đông. Cái này mấy ngày cùng Long Thỏ quen thuộc, đối với Long Thỏ thần kỳ đều cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng tin tưởng Long Thỏ lời nói. Dù sao, cái này bốn ngày thời gian, Long Thỏ mang theo bọn hắn kinh lạc địa phương, đều là sinh trưởng linh thảo dược liệu địa phương. Có thể nói, Bọn hắn hoàn toàn cũng không cần đi tìm linh thảo dược liệu cùng yêu thú, những chuyện này Long Thỏ liền giải quyết, bọn hắn chỉ là phụ trách diệt sát yêu thú sau đó thu lấy nội đan cùng tinh huyết, cùng yêu thú bảo vệ linh thảo. Nghe được phía trước khả năng có tứ gia yêu thú, Vân Hàm Hy khiếp sợ không thôi. Ngay cả Thạch Minh Đông cùng Vân Thần cũng là chấn động vô cùng, tam giai đỉnh phong yêu thú, ba người bọn họ liên thủ đều chưa chắc trăm phần trăm thành công, huống chi là tứ giai yêu thú, tứ giai yêu thú chí ít đều là huyền vũ cảnh nhất trọng. Bọn hắn còn bị Tam giai đỉnh phong yêu thú truy sát qua, đối với tứ giai yêu thú tự nhiên là cảm thấy e ngại. Ngươi phát hiện cái gì? Vân Thần đem nội đan cùng tinh huyết cất kỹ, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Long Thỏ. Lần này, đối với các ngươi là một cái khiêu chiến, đồng dạng cũng là một cái cự đại cơ duyên. Ta cảm ứng được cường đại hồn lực, cùng cường giả thần niệm lực cùng linh hồn lực không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái này hồn lực là thiên địa tự nhiên sinh ra, nồng đậm vô cùng. Long Thỏ nhân tính hóa trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, Hưng Ngọc đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Vân Thần. Giống như là nhắc nhở Vân Thần đồng dạng, Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hi tự nhiên không biết Long Thỏ cùng Vân Thần đang dùng ánh mắt giao lưu. Nhưng Vân Thần nghe được Long Thỏ lời nói, trong lòng chấn kinh hứng phấn, không nghĩ tới tự nhiên gặp được thần kỳ như vậy bảo bối, mặc dù trước mắt không biết rốt cuộc là tình hình gì, nhưng cũng là 89 phần 10. Nếu gặp, tự nhiên không thể lùi bước. Ba người chúng ta liên thủ, chân vũ cảnh thập trọng có thể giết sát. Nói không chừng còn thật sự có thể đem tứ giai yêu thú diệt sát, chỉ cần không xuất hiện ngũ giai yêu thú là được rồi, bằng không, gặp được ngũ giai yêu thú, chúng ta liền có cơ hội đảo tẩu đều cực kỳ bé nhỏ. Vân Thần trong lòng chấn kinh, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định thần sắc. Bản thân vừa vặn thiếu vật như vậy, muốn thực sự là đạt được một điểm tăng lên thần niệm lực vật phẩm, trùng kích thần niệm lực 30 giai chính là ván đã đóng thuyền, đạt tới trường sinh quyết đệ nhị trọng, thực lực mình tăng vọt. Được, ta còn chưa từng gặp qua tứ giai yêu thú. Lần này liền muốn kiến thức một phen. Chúng ta hay là trước nói xong, nhìn thấy ngũ gia yêu thú, liền tận lực rút lui trước. Thạch Minh Đông trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chiến ý tiêu thăng. Võ giả đều là ở trong lịch cảnh lớn lên, xuôi gió thuận mưa trở thành cường giả, đây cũng là không phải cường giả. Vậy chúng ta đi. Long Thỏ, không cần cho chúng ta vui mừng, bằng không liền đem chúng ta cho đùa chơi chết. Vân Hàm Hi nhìn thấy Vân Thần muốn đi trước, đương nhiên sẽ không lựa chọn lui bước. Chỉ bất quá, Nàng không nghĩ Long Thọ cho nàng kinh hỉ, tận lực sớm cáo chi yêu thú khoảng cách. Mấy ngày nay, Long Thọ đều là cố ý đem bọn hắn đưa đến yêu thú rất gần địa phương, các loại lúc bỏ hắn phát hiện đợi, yêu thú liền đã giết tới, nếu không phải ba người phản ứng nhanh nhẹn, khẳng định liền bị yêu thú cường đại giết chết. Đây là muốn tốt cho các người. tôi luyện phản ứng của các ngươi lực cùng sức quan sát. Long Thọ vừa đi, một bên không ngừng vừa nói, móng nuốt bên trong không biết cầm một cây cái gì linh thảo đang gặm. Nhìn như Long Thọ đi rất chậm, nhưng là chân chính tốc độ cũng rất nhanh ba cái người cùng một cái thỏ tổ hợp nhanh chóng ở trên mặt đất mặt chạy thỉnh thoảng gặp được lửa nóng hừng hực thỉnh thoảng gặp được kinh khủng cương phong dựa vào vân thần thần nhiễm lực sớm liền cảm ứng được nguy hiểm vị trí điều này cũng làm cho bọn hắn né qua nguy hiểm trùng trùng nửa ngày sau ba người đi vào một tòa ngọn núi khổng lồ trước mặt liệt diễm biến mất mấy trăm năm về sau nơi này dài ra cây cối rậm rạp cũng không có một chút hoang vu cảm giác giống là ba người mới vừa đến chân núi một tiếng kinh khủng tiếng gầm vang lên thanh âm như xuân lôi đinh thai nhức óc khiến cho ba người tâm thần run rẩy thần sắc trên mặt cũng là ảm đạm bọn hắn không phải người ngu nghe được cái này thanh âm cùng khủng bố như vậy động tĩnh không cần nghĩ cũng biết là gặp được tứ gia yêu thú tam gia đỉnh phong yêu thú bọn hắn đánh rồi không ít lần quan hệ đã trải qua đối với tam gia yêu thú rất quen thuộc hiện tại gặp phải so trước kia những tam gia đó đỉnh phong yêu thú cường đại rồi mấy lần hẳn là long thọ nói tới tứ gia yêu thú vanh vanh ầm. Pain, Pain, ầm. Gào thét về sau, nương theo mà đến là kinh khủng đại địa chấn động thanh âm. Thanh âm vang lên thời điểm, một đầu khoảng trừng cao 15, 16 mét cự viên mang theo khí tức khủng bố từng bước một hướng Vân Thần Ba người đi tới, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, thổ mục bị chặn ngang đột gãy. Trong nháy mắt, cự viên sẽ đến Vân Thần Ba người ngoài trăm thước, cao lớn uy mãnh cự viên, nhìn như cường kiện, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, động tác nhanh nhẹn, giờ phút này, muốn chạy trốn cũng không kịp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 24, Diệt sát Tứ Giai. Tứ Giai cự viên. Nhìn thấy cao lớn cự viên, vân thần ba người kinh hô lên. Vẫn loại yêu thú, tốc độ cùng lực lượng cực kỳ kinh khủng, là yêu thú bên trong khó đối phó nhất mấy cái loại hình một trong. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp được Tứ Giai yêu thú, tự nhiên liền gặp Tứ Giai cự viên. Đây không phải đùa giỡn hay sao, trong lúc nhất thời, trong lòng ba người có chút sợ lên. Động thủ. Vân thần hô một tiếng giờ phút này đào tẩu đã trải qua là không thể nào chỉ có đem hết toàn lực chém giết một lần nhìn xem tứ gia yêu thú đến cùng lại rất mạnh lớn tương đương với huyền vũ cảnh nhất nhị trọng thực lực chiến đấu một lần cũng có thể đối với huyền vũ cảnh nhất nhị trọng thực lực võ giả có một ít cơ bản hiểu rõ không chút do dự cũng không có như lúc trước như thế tại vừa nhìn mà là xuất thủ trước huyền sát một tiếng quát nhẹ cửu trọng huyền ảnh tầng thứ nhất thi triển đi ra thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa Thời điểm xuất hiện lần nữa, vân thần đã trải qua xuất hiện ở cự viên trước mặt, trường kiếm trong tay vạch một cái, mang theo kinh khủng sắc bén chi lực hướng cự viên tìm tới. Xuy, thanh âm rất nhỏ, trường kiếm hung hăng vạch ở cự viên trên người. Nhưng là, cự viên không một chút tổn thương, trường kiếm vạch qua địa phương, chỉ có một đầu sám trắng vết cát. Huyền sát, tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất, uy lực vô cùng kinh khủng. Đồng dạng, huyền sát ưu thế cũng là một kích tất chúng, đánh chúng về sau nhất định phải thối lui tìm kiếm cơ hội thứ hai vân thần đem huyền sát tu luyện tới nhập môn tăng thêm thân pháp cửu trọng huyền ảnh tầng thứ nhất tốc độ lực lượng hợp hai là một đạt đến một cái trình độ khủng bố hắn thấy một kiếm này liền xem như không thể đánh lui cự viên nhưng ít ra có thể trọng thương cự viên nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là cự viên phòng ngự khủng bố như vậy liền một đòn toàn lực của hắn đều không thể dung chuyển cự viên trọng kiếm vô phong thạch minh đông đối với vân thần thân pháp cùng tốc độ xuất kiếm cũng là cảm thấy rung động nếu là đối mặt mình vân thần mới vừa một kích hắn căn bản cũng không khả năng kịp phản ứng lúc này chấn kinh thì chấn kinh nhưng là cường đại tứ giai yêu thú tại trước mặt không có cho hắn do dự cơ hội tại vân thần xuất thủ thời khắc hắn cũng xuất thủ thân hình hướng cự sạ rủ tô bị chạy mà đến mượn nhờ lực trùng kích vọt lên cao 4 mét ngũ giai linh khí cự kiếm hung hăng hướng cự viên bổ xuống chuyện của tê ui chấm nét ầm cự kiếm cùng cự viên thân mật tiếp xúc với nhau nhưng là thạch minh đông đụng bay cuối cùng hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất, minh nguyệt qua ảnh. giờ phút này, vân hàm hi trong tay xuất hiện một thanh viên nguyệt loan đao, thân thể mềm mại uốn éo, tung hoành mà lên, loan đao hướng cự viên bổ xuống, tốc độ nhanh vô cùng. suy, một tiếng gầm bố bị xé rách thanh âm vang lên, cự viên trên người xuất hiện một đầu trọn vẹn dài một thước vết máu, máu tươi không ngừng chảy ra, cự viên thân hình cao lớn hướng về sau mặt lui mấy bước. ba người động tác, toàn bộ quá trình chỉ là mấy giây ngắn ngủi công phu, nhưng là Ba người xuất thủ, liền vân hàm hy đả thương cự viên, đem cự viên phòng ngự phá vỡ. Vân thần huyền sát, còn có thạch Minh Đông trọng kiếm vô phòng, đều không thể đem cự viên phòng ngự xé mở, có thể nghĩ tư gia yêu thú cự viên phòng ngự khủng bố cỡ nào. Một kích liền lui, ba người nhanh chóng hướng nơi xa chạy mà đến. Minh Đông, thất công chúa. Kiềm chế lại nó. Vân thần ba người nhanh chóng đào tẩu, trọn vẹn chạy trốn vài trăm mét, nhưng là căn bản là không cách nào đem cự viên hết ra. Ngược lại là khoảng cách càng ngày càng gần, Vân Thần một bên chạy vội, một bên tính toán. Căn cứ kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng của hắn đã có một bộ tác chiến kế hoạch. Bản thân huyền sát, không có chân khí trèo trống, căn bản là không có cách phá vỡ tứ giai cử viên phòng ngự, cùng ngạch bính, còn không bằng nữ lợi. Được. Được. Thạch Minh Đông cùng Vân Hàng Hi đối với Vân Thần lời nói không có chút nào hoài nghi và do dự. Đây là đối với Vân Thần một loại tín nhiệm, bằng không dưới tình huống như vậy đều khó có khả năng dừng lại kiểm chế cự viên, mà là nhanh lên đào tẩu, chí ít đều sẽ hoài nghi vân thần là để bọn hắn làm bia lỡ đạn. Mà thạch minh đông cùng vân hàm hi đối với vân thần hiểu rõ, biết vân thần không phải là người như thế, vân thần để bọn hắn kiểm chế cự viên, nhất định là có kế hoạch. ba chồng trong sóng minh nguyệt không thiếu sót, hai người dừng lại, không còn đào tẩu, mà là hướng cự viên phương hướng nên đón tiếp lấy. hiện tại cũng đã biết cự viên khủng bố, hai người tự nhiên không dám có nương tay chút nào đều đưa đòn sát thủ cường đại nhất phát huy ra, lập tức hai đạo kinh khủng công kích hung hăng hướng cự viên oanh sát mà đến. Tứ giai yêu thú, kém cỏi nhất hay cùng Huyền Vũ cảnh nhất trọng tương đối. Mà, tứ giai cự viên, thực lực đã vượt qua Huyền Vũ cảnh nhất trọng, đạt đến Huyền Vũ cảnh nhị trọng hoặc là tam trọng. Huyền Vũ cảnh cùng Chân Vũ cảnh, giữa hai người khoảng cách quá xa, Chân Vũ cảnh chỉ có lực lượng, mà Huyền Vũ cảnh lại có chân khí, một cái Huyền Vũ cảnh nhất trọng, tuyệt đối có thể đánh cho tàn phế 10 cái Chân Vũ cảnh tập trọng. Hiện tại Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông hai người, chỉ là chân vũ cảnh thất bát trọng võ giả, đối mặt thì là thực lực tương đương tại Huyền Vũ cảnh nhị tam trọng cự viên, nếu không phải hai người có vũ khí cường đại cùng linh khí, căn bản cũng không có một điểm tư cách đi treo chọc cự viên. Từ bắt đầu Vân Thần Huyền Sát không cách nào phá ngoại trừ cự viên phòng ngự liền có thể nghĩ đến cự viên cùng bố. Oanh, Ẩm! Ẩm! xuỵ. Trong lúc nhất thời, Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hy hai người nhanh chóng né tránh, thỉnh thoảng công kích một chút cự viên. Thạch Minh Đông trong tay linh khí ngũ giai, nhưng không cách nào dung chuyển cự viên. duy nhất có thể dung chuyển cự viên cũng chỉ có Vân Hàm Hi loan đao trong tay. Một thanh này loan đao là Vân Hàm Hi 15 tuổi sinh nhật thời điểm, nàng phụ vương đưa cho nàng bát giai linh khí. Bát giai linh khí cùng ngũ giai linh khí giữa hai bên hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp, uy lực tự nhiên vô cùng kinh khủng. Huyền sát Vân Thần ở một bên tùy thời mà động, tìm tới cơ hội, thân hình loé lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tàn ảnh biến mất một đạo kiếm quang xuất hiện, suy, một tiếng làm người run sợ thanh âm vang lên. Tiếp theo là một đạo huyết quang vung hướng không trung, giống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Cự viên một con mắt bị xoắn nát, đau đớn kịch liệt để cự viên hoàn toàn mất đi lý trí, cánh tay giải không ngừng huy động, thu mục. cự thạch, tại trước mặt nó trở nên yếu ớt. Nhìn thấy cơ hội như vậy đến, Thạch Minh Đông trong tay trọng kiếm hung hăng chém xuống đi, hấp dẫn cự viên lực chú ý. Hắn hiện tại rốt cuộc Minh Bạch Vận Thần kế hoạch chính là muốn trước đem cự viên hai mắt hủy đi. Không có hai mắt cự viên, coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có chờ chết. Chỉ ít, ba người có thể an toàn rời đi, không bị cự viên đuổi kịp. Vân Thần đệ đệ. Lúc này, Vân Hàm Hi một tay phất lên, một thanh trường kiếm hướng Vân Thần bay đi, Vân Thần rất xa liền cảm nhận được Vân Hàm Hi ném đi vào trường kiếm tản ra ngũ giai linh khí uy lực. Trong lòng vui vẻ, một tay bắt lấy trường kiếm, thân hình lần nữa chấp động. Lại là một kích huyền sát hướng cự viên vọt tới, bất quá thời khắc này huyền sát uy lực trọn vẹn lớn gấp hai cấp 1 linh khí thi triển huyền sát uy lực có hạn nhưng ngũ giai linh khí thi triển huyền sát uy lực coi là chuyện khác có thể sương cùng bố giang giác trường kiếm mang theo nhàn nhạt kiếm khí hung hăng vạch ở cự viên trên cổ vân thần chỉ cảm thấy trường kiếm chấn động bất quá tiếp lấy trường kiếm phá vỡ cự viên phòng ngự lập tức trường kiếm nhẹ một chút cự viên cổ bị vân thần chặt đứt to lớn tiết lộ cùng thân hình cao lớn vươn ra cự viên thân thể quán tính lực phía dưới Hướng trước mặt vọt lên mấy chục mét mới ngã xuống. Giờ phút này, cũng tuyên bố tứ giai cự viên bị đánh giết. Vân thần ba người vô lực ngồi ở trên mặt đất, tứ giai yêu thú, sát thực quá mức khủng bố, nếu không phải Vân thần hủy diệt cự viên một con mắt, muốn giết cự viên, vô cùng gian nan. Hắc hắc. Ngay tại ba người giết chết cự viên, tinh thần buông lỏng vô lực ngồi ở trên địa thời điểm, một chuỗi âm hiểm cười thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười, để Vân thần ba người trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì, ba người vào giờ phút này tình hình, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, liền sức hoàn thủ cũng không có. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 25, Long thọ xuất thủ. ba người hai người lộ ra một nụ cười khổ. Bọn người bắt ve, hoàng tước tại hậu, chuyện như vậy rơi xuống trên người bọn họ. Tứ giai cự viên, đã để bọn hắn tình trạng kiệt sức, không còn có mảy may khí lực động thủ. Hiện tại tới một cái võ giả, rõ ràng là sớm nhìn chằm chằm bọn hắn, ở thời điểm này đến kiếm tiện nghi. Vân Thần, ngươi cũng quá xui xẻo. Không nghĩ tới ngươi biết rơi xuống trong tay của ta, đến lúc đó trở về, Khanh Vân Phong sư huynh chô tốt tự nhiên là không thể thiếu. Một cái thánh võ học cùng võ giả từ đàng xa trong bụi cỏ đi ra, nên ngang đi vào Vân Thần ba người trước mặt, mang trên mặt tươi cười đáp ý. "Hèn hạ vô sỉ." Thạch Minh Đông nhìn lấy trước mặt thánh võ học cùng võ giả, trên mặt lộ ra nội ý, hung hăng nói. Hắn tự nhiên nhận biết trước mắt cái này học cung võ giả, chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, Triệu Dụ Một mực nịnh bợ khanh vân phòng, không nghĩ tới ở cái địa phương này gặp được triệu dục, để hắn cảm thấy im lặng. Hừ, miệng tiện. 3. Triệu dục nhìn về phía vân thần ba người, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Nghe được thạch minh đông mắng hắn, một tay một cái tát đi qua. Thạch minh đông lúc này không một chút khí lực, hơn nữa hắn chân vũ cảnh thất trọng cùng chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong so ra, trên lệch rất lớn, hiện tại càng là liền một điểm tránh cơ hội trốn cũng bị mất. Thanh âm vang rội vang lên Bàn tay nặng nề đánh vào Thạch Minh Đông trên mặt. Lập tức, Thạch Minh Đông má trái xương phồng lên, Nam cái chỉ ấn vô cùng rõ ràng, khóe miệng mang theo từng tia từng tia vết máu. Vân Thần đệ đệ, Vân Hàm Hi dù sao cũng là mới vừa từ hoàng cung đi ra, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhìn thấy Triệu Dục nhìn nàng chằm chằm, loại kia ánh mắt rõ ràng gây bất lợi cho nàng, thân thể mềm mại có chút run rẩy, giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Vân Thần. Nàng bây giờ lại không có phát hiện, mình là tỷ tỷ, vân thần là đệ đệ. Không nghĩ tới còn có một cái mỹ nữ a, Là vân thủy quốc công chúa đi, thoạt nhìn so diệp sư tỷ xinh đẹp hơn. Vận khí không tệ, chờ ta chơi chán sau đó mới đưa ngươi mua được thanh lâu đi. Triệu dục con mắt tại vân hàm hy trên người quét mắt, ánh mắt phát sáng, hô hấp cũng biến thành rồn dập lên. Vân hàm hy bản thân liền so diệp tuyển cơ càng đẹp, phong thái ngàn vạn, cao quý vô cùng, triệu dục khẳng định cầm giữ không được bản thân. Nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. "Triệu Dục, dù cho ngươi vẫn là Thánh Võ học cung đệ tử, tự nhiên vô liêm sỉ như vậy, nếu là lão tử không giết tứ gia yêu thú, nhìn lão tử đánh không chết ngươi." Thạch Minh Đông giận dữ công tâm, hắn không nghĩ tới Triệu Dục cũng là Thánh Võ học cung đệ tử, tự nhiên sẽ như thế vô sỉ, ở ngay trước mặt bọn họ nhục nhã đồng bạn mình, đây không phải để hắn sống không bằng chết à? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Các ngươi rơi ở trên tay ta có thể như vậy rơi xuống hắn trên tay người khác cũng sẽ dạng này. Cái thế giới này là như vậy, quái thì trách thực lực của các ngươi quá yếu. Triệu Dục căn bản cũng không nhìn Thạch Minh đông một chút, cả người lực chú ý toàn bộ tại Vân Hàm Hy trên thân. Nghe được Triệu Dục lời nói, Vân Thần không phản bắt được, cái thế giới này chính là cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hận thì hận bản thân tu vi quá thấp, nếu là mình là Huyền Vũ cảnh là Địa Vũ cảnh, thậm chí là Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, Triệu Dục căn bản cũng không dám trêu chọc hắn. Tốt một cái kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Vân Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Triệu Dục, khí lực nhanh chóng khôi phục, hy vọng có thể tại Triệu Dục xuống tay với Vân Hàm Hy thời điểm ngăn cản Triệu Dục, bằng không đến lúc đó bản thân ba người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Suy, Triệu Dục căn bản cũng không cho hắn khôi phục sức mạnh cơ hội. Ánh mắt từ trên người Vân Hàm Hy rời, nhìn về phía Thạch Minh Đông cùng Vân Thần, trường kiếm trong tay xuất hiếu, hóa thành một đạo kiếm quang hướng Vân Thần cổ vị vết tới, tốc độ nhanh vô cùng nếu như bị trường kiếm đánh trúng, vân thần coi như có 10 cái mạng cũng phải vứt bỏ. trong ngay mắt, kiếm quang đã tới vân thần trước mặt, mắt thấy vân thần sẽ chết tại kiếm quang phía dưới, triệu dục trên mặt nụ cười dữ tợn càng là nồng đậm, mà vân hàm hy cùng thạch minh đông hai người kinh hãi mà chết, không đành lòng nhìn mình đồng bạn chết ở trước mặt mình. nhưng là bây giờ hai người đều không thể chống đỡ một chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vân thần chết ở dưới kiếm. cong phúc, ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo bạch ngân chớp động, tận lực đuổi tiếp từng tiếng sợ tiếng vang. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông hai người đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ bất quá giờ phút này sợ ngây người. Triệu Dục, trên mặt nụ cười giữ tận biến thành kinh hãi, không thể tin được phát sinh trước mắt biến cố. Trường kiếm rơi ở trên mặt đất, thân thể cũng ngã xuống, trên cổ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết máu. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu, nhưng lại không biết hoàng tước đằng sau còn có thợ săn. Long thỏ thanh âm vang lên, Hồng Ngọc đồng dạng con mắt nhân tính hóa khinh thường nhìn một chút ngược lại trên đất Triệu Dục, thời khắc này Triệu Dục chết đến mức không thể chết thêm. Thanh âm của nó cũng đem kinh ngạc đến ngây người bên trong Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông bừng tỉnh. Hai người nhìn lấy Triệu Dục bị giết chết, đến bây giờ còn không tin, rõ ràng Vân Thần không thể chống đỡ một chút nào sẽ chết ở dưới kiếm, nhưng là không nghĩ tới Long Thỏ đột nhiên đem Triệu Dục trường kiếm đánh rơi, một móng vuốt đem Triệu Dục cổ cắt vỡ. Từ đầu đến cuối, Vân Thần trong mắt bình thản, không có chút nào gợn sóng. Giống như là đã sớm biết Long Thỏ sẽ ra tay thời khắc mấu chốt xuất thủ. Hơn nữa, hắn tự biết mình, không có khí lực phản kháng, liền xem như dễ rũa cũng không có cái gì hy vọng. Long Thỏ Tu Vi cùng hắn không sai biệt lắm, tăng thêm có đặc thù bản lĩnh, đánh lén một cái chân vũ cảnh kiểu trọng võ giả tự nhiên không nói chơi. Tốc độ thật nhanh. Thạch Minh Đông chỉ có thể khiếp sợ cảm thán một tiếng, Long Thỏ tốc độ thực quá nhanh. Hiện tại hắn muốn biết nhất chính là Long Thỏ Tu Vi, nhìn như không có yêu thú cường đại nhưng là liền chân vũ cảnh cửu trọng cũng có thể giết chết, không biết là đẳng cấp gì. Bất quá hắn cũng là người biết chuyện, chuyện như vậy Vân Thần chưa hề nói, hắn cũng sẽ không đến hỏi. Nhanh lên, chúng ta đem cự viên vật liệu thanh lý một lần mau chóng rời đi. Bằng không tới một cái nữa, liền không có tốt như vậy vật khí. Vân Thần ánh mắt cảm kích nhìn Long Thỏ một chút, nếu không phải Long Thỏ, hắn hiện tại đã chết. Sau đó mở miệng cùng Vân Hàm Hi nói chuyện với Thạch Minh Đông. Tứ gia yêu thú cự viên, nội đan cùng tinh huyết. Còn có gia thú cùng gân cốt, đều là tài liệu chất quý, một đầu tứ giai yêu thú, giá trị tương đương tại năm đầu tam giai đỉnh phong yêu thú. Trong phiến khác ba người đem tứ giai cử viên cho phân giải, nội đan cùng tinh huyết, cùng gia thú cùng gân cốt đều nhất nhất dọn dẹp một lần, cuối cùng nhanh chóng rời đi hiện trường. Bất quá, mới vừa rời đi không đến mười dặm, Long Thỏ liền dừng lại. Làm sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện tứ giai yêu thú? Vân thần sững sờ hiện tại đừng nói là xuất hiện tứ giai yêu thú. Liền xem như đến một đầu tam gia yêu thú, liền đem ba người bọn họ giết chết, giờ này khắc này, trong lòng khẩn trương lên. Vân hàm hy cùng thạch minh đông hai người, cũng là khẩn trương không thôi, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 26, hồn tinh cổ ngọc. Bầu không khí, vô cùng khẩn trương. Vân thần ba người vừa nhìn chầm chầm long thỏ, một bên đánh giá trung quanh. Bất quá long thỏ lại vô cùng dễ dàng móng nuốt bên trong một cây không biết tên linh thảo không nhanh không chậm nhai lấy. các ngươi nhanh nghỉ ngơi xuống. có bảo bối tốt xuất hiện. long thỏ nằm dạp trên mặt đất, không còn có dự định nói chuyện ý tứ. vân thần nhìn long thỏ một chút, cũng không nói thêm lời lời nói, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. trường sinh quyết vận chuyển, nhanh chóng khôi phục sức mạnh. tranh thủ tại thời gian ngắn có thể đem tinh thần cùng khí lực khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong. không riêng gì vì bảo bối, càng là vì mình an toàn. Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông nhìn thấy vân thần tu luyện, cũng đuổi sát theo tu luyện khôi phục sức mạnh, trong lòng hiếu kỳ nơi này đến cùng có gì tốt bảo bối, muốn thật là có cái gì siêu cấp bảo bối, tại mấy trăm năm trước nên bị những cường giả kia cho lấy đi. Thời gian, một chút xíu đi qua. Một canh giờ, vân thần thể lực và tinh thần đều khôi phục được toàn thịnh. Đứng dậy, mở miệng đối với Long Thỏ hỏi, ở nơi nào? Kỳ thật hắn sớm đoán được Long Thỏ nói tới bảo bối đại khái là cái gì, chỉ là không có đạt được chính miệng chứng thực. Loại vật này, ta giúp các ngươi tìm. Chính các ngươi động thủ tìm kiếm. Nhớ kỹ, ta làm tốt tọa độ địa phương liền có thể sẽ có bảo bối, có thể hay không tìm tới, ta cũng không có có mấy phần chắc chắn. Long thỏ móng bút chỉ chỉ bản thân nằm sắp địa phương, lập tức lách mình rời đi, hướng địa phương khác chạy như bay. Nhìn thấy tình hình như vậy, vân thần cũng là sương sờ. Căn bản cũng không biết đến cùng muốn làm thế nào, lập tức cảm thấy im lặng. Lại nói, long thỏ nằm sắp địa phương không có thứ gì, nơi nào sẽ có bảo bối a? Đây không phải lắc lư người sao. Thật coi nhân loại quy cùng yêu thú một dạng A. Đào A. Ngay tại Vân Thần ba người sưng suốt thời điểm, Long Thỏ lần nữa trở về, tức giận nói. Nhắc nhở về sau, Long Thỏ biến mất không thấy gì nữa, không biết đi địa phương nào. Đào đi. Vân Thần nhìn lấy Long Thỏ rời đi, mở miệng đối với Vân Hàm hi cùng Thạch Minh Đông nói ra. Nói xong, liền nhanh chóng hướng Long Thỏ phương hướng đổi tới. Lập tức Thạch Minh Đông đem trong tay cử kiếm trở thành cái sẻng hung hăng hướng mặt đất cắm xuống, sau đó từng đoàn từng đoàn bùn đất bị cày mở, mấy lần công phu, một cái hố to xuất hiện, Thạch Minh Đông không có dừng chút nào xuống tới, không ngừng hướng xuống mặt đảo xuống dưới. Giờ phút này, Thạch Minh Đông giống như là một cái đào đất chó chúi. Vân Hàm Hi tại Vân Thần rời đi về sau, cũng đuổi bám chặt theo, vừa mới chạy ra mấy trăm mét, liền gặp được Vân Thần cũng đang không ngừng dùng trường kiếm của mình nạy ra thổ, hơn nữa còn xuất hiện một cái cái hố rất lớn. Cẩn thận một điểm, có hồng sắc phong diệp địa phương chính là long thỏ lưu lại ký hiệu vân thần một bên đào lấy một bên nhắc nhở bờ hố vân hàm hi ngươi không biết long thỏ phát hiện cái gì vân hàm hi tò mò hỏi vân thần nàng có chút buồn bực không nghĩ tới long thỏ thế mà để bọn hắn đào hố chẳng lẽ lại dưới mặt đất có bảo bối gì sao long thỏ là vân thần nàng không tốt đến hỏi long thỏ cũng chỉ phải hỏi vân thần ta cũng không biết vân thần không ngừng đào trong lòng cảm thấy không giảng hòa chấn kinh muốn thực sự là dưới mặt đất có bảo bối Mấy trăm năm trước liền bị người đào đi, cũng đợi không được bọn hắn tới nơi này kiếm tiền nghi. Hơn nữa, Căn Cứ Long Thỏ nói, nơi này có cường đại thần niệm lực cùng hồn lực, nếu là có thần niệm lực cùng hồn lực, hắn thần niệm lực 29 cấp mới có thể cảm ứng được a. Thế nhưng là đào lâu như vậy, lại không có chút nào cảm ứng. A. Ngay tại Vân Hàm Hi lúc đang muốn rời đi, ánh mắt trừng lớn, không khỏi kinh ngở lên một tiếng. Bởi vì tại Vân Thần đào hầm bên trong, một đạo quang mang chói mắt bắn ra mà ra. Nếu là tại địa phương khác, dạng này quang mang căn bản không đủ để để cho nàng kinh dị, nhưng là đang tìm kiếm bảo bối thời điểm, hơn nữa còn là đang đào đất tầm bảo, gặp được dạng này quang mang, tự nhiên là cảm thấy chấn kinh, bởi vì khả năng này cùng bảo bối có quan hệ. Giờ phút này, Vân Thần cũng phát hiện. Trường kiếm ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía dưới. Chỉ thấy trong bùn đất chớp động lên một đạo quang mang chói mắt, cái này quang mang bản thân không chói mắt, nhưng là theo ánh mặt trời phản xạ, khiến cho phản bắn ra quang mang dị thường chói mắt thật chẳng lẽ là bà bối? Vân Thần từ từ ngồi xuống, thận trọng đem bùn đất gỡ ra, để quang mang mở ra hoàn toàn. Tại Vân Thần động tác phía dưới, cái kia một đoàn quang mang trở nên lớn hơn. Đồng thời cái kia sáng lên vật phẩm cũng hoàn toàn hiện ra ở Vân Thần cùng Vân Hàm Hi trong ánh mắt. Cái kia sáng lên vật phẩm là một cái thủy tinh lớn trường quả đấm. Thủy tinh không biết có bao nhiêu củ hấu. Phía trên tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Hoa. Vân Thần ở vào trong rung động, Vân Hàm Hi lại kinh hô lên. Nữ hài tử đều thích dạng này vật sinh đẹp, không nói trước đây có phải hay không là bà bối, nhưng ít ra thoạt nhìn rất xinh đẹp. Đây không phải thủy tinh, nhưng lại muốn thủy tinh lại như ngọc thạch. Vân thần lầm bầm lầu bầu nói ra, nhanh lên đem một quả này thủy tinh lớn chừng quả đấm vậy vật phẩm bỏ vào bản thân trong túi. Vân hàm hi giờ phút này, hương phấn không thôi. Không còn quan tâm vân thần trong tay vật phẩm, thân hình chớp động, nhanh chóng đi tìm long thỏ lưu lại ký hiệu. Trong lúc nhất thời... Vân Thần ba người mạn sơn biến ra tìm kiếm Long Thỏ lưu lại ký hiệu, sau đó không lưu dư lực đào xoéis. Chọn vẹn thời gian nửa ngày, ba người đem cả ngọn núi cho đào lần, Long Thỏ lưu lại ký hiệu toàn bộ cho đào một lần, mệt mỏi ba người sức cùng lực kiệt, bất quá trên mặt mỗi người mang theo vẻ hưng phấn. Ta hết thể tìm 331 cái địa phương. Tính một chút, các ngươi có hay không bỏ sót? Long Thỏ đem ba người tụ tập cùng một chỗ, mở miệng hỏi. Ta đào 164 cái địa phương. Vân Thần mở miệng nói ra Hán quả thực không nghĩ chút nào bỏ sót Ta đào 89 cái địa phương Thạch Minh Đông mở miệng nói ra Ta đào 78 cái địa phương Vân Hàm Hi mở miệng nói ra Tu vi của nàng là trong ba người cao nhất Hơn nữa còn có bát giai linh khí Nhưng lại chỉ đào 78 cái địa phương Một là nàng sợ đem trên người làm bẩn Hai là bởi vì tìm kiếm Long thỏ lưu lại ký hiệu dùng thời gian dài Không có bỏ sót Các ngươi muốn biết đây là vật gì đi Long thỏ hồng ngọc đồng dạng con mắt chuyển động Giống như là chiếm được bảo bối một dạng cao hứng. Con mắt nhìn lấy vân thần ba người nói. Không biết. Không biết. Không biết. Thạch Minh Đông ba người khoanh chân ngồi ở trên địa khôi phục thể lực, lắc đầu, to mò nhìn Long Thỏ. Mệt gần chết nửa ngày, tự nhiên muốn biết mình lấy được rốt cuộc là cái gì. Các ngươi moi ra bao nhiêu. Long Thỏ cũng không có muốn mở miệng nói cái này rốt cuộc là thứ gì. Mà là hỏi ba người chiếm được bao nhiêu. Ta chỉ có 46 mai. Ta cũng chỉ có 17 mai ra có 19 mai, ha ha. Vân thần đào 161 cái địa phương, chỉ lấy được 46 mai, cho là mình vận khí quá nát, nhưng là nghe được Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hy số lượng về sau, mới biết mình vận khí chẳng những không kém, ngược lại rất tốt. Buồn bực nhất vẫn là Thạch Minh Đông, so với hắn bất quá Vân thần coi như xong. Nhưng hắn không nghĩ tới bản thân đào địa phương so Vân Hàm Hy muốn bao nhiêu, nhưng là có được đồ vật nhưng không có Vân Hàm Hy nhiều. Nói cho các ngươi biết, các ngươi phát đạt. Bởi vì đây là hồn tinh cổ ngọc. Long thỏ đem vân thần trong tay một khối thủy tinh bắt ở trong nóng ướt, cẩn thận nhìn lấy, giống như là đang thưởng thức bảo vật tuyệt thế đồng dạng, sau một lát mới mở miệng nói ra cái này tên của thủy tinh. Nghe được cái tên này, ba người thần sắc trên mặt có bất đồng riêng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 27. Giá trị của hồn tinh cổ ngọc Hồn tinh cổ ngọc Vân thần trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, hắn tự nhiên nghe nói qua hồn tinh cổ ngọc Không nghĩ tới bản thân bận rộn nửa ngày Thủy Tinh, tự nhiên là hồn tinh cổ ngọc, để cả người hắn tâm thần chấn động, hoàn toàn không thể tin được Long Thỏ lời nói, nhưng hắn biết Long Thỏ không cần thiết nói dối. Hơn nữa phía trước hai thiên Long Thỏ cũng đã nói gặp được bà bối, hiện tại đào ra cái này Thủy Tinh, nói nó là hồn tinh cổ ngọc cũng không phải là không được. Hắn đối với giá trị của hồn tinh cổ ngọc không có hứng thú, nhưng lại đối với hồn tinh cổ ngọc uy lực cùng công dụng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn tu luyện thần nhiễm lực. Chính cần một chút tăng cường thần niệm lực đan dược và vật phẩm, không nghĩ tới hiện tại liền được hồn tinh cổ ngọc. Hồn tinh cổ ngọc, cũng không phải bình thường bảo bối, đối với thần niệm sư mà nói, đó là bảo vật siêu đẳng, ngàn năm khó gặp. Chỗ hắn tại trong lúc khiếp sợ thời điểm, Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông cũng là chấn kinh. Bọn hắn không biết giá trị của hồn tinh cổ ngọc, nhưng là nghe được Long Thỏ nói bọn hắn phát đạn, trong lòng hưng phấn vô cùng. Không sai, đây chính là hồn tinh cổ ngọc tin tưởng tại Thiên Cực Sơn không cách nào tìm tới hồn tinh cổ ngọc. Đây là Thái cổ thời kỳ lưu lại bảo bối, thiên địa tự nhiên thai ngén mà thành. Nói giá trị, nó là bảo vật vô giá. Muốn thực sự là dùng nó đi đổi lấy kim tệ cùng tài phú, vậy liền thật là khờ tử một cái. Bởi vì hồn tinh cổ ngọc là tài phú không cách nào đổi lấy bảo bối. Long Thỏ không nhanh không chậm vừa nói, ánh mắt quét mắt một lần vân thần ba người. Nếu là đưa nó đổi thành tài phú, ít nhất có thể giá trị bao nhiêu? Vân Hàm hi tò mò hỏi Long Thỏ. Mặc dù Long Thỏ nói đến rất thần kỳ, nhưng là không có một cái nào chân chính giá trị cân nhắc, vẫn có chút đáng tiếc, giống như là ôm bảo vật không biết bảo vật tác dụng một dạng. Lúc này Vân Thần ngược lại là không có có gì hiếu kỳ, bởi vì hắn là không biết đem cái này hồn tinh cổ ngọc xuất ra đi bán, chưa cần thiết phải biết giá trị, hoặc có lẽ là cái này hồn tinh cổ ngọc với hắn mà nói liền là bảo vật vô giá. Ai? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Một quả này hồn tinh cổ ngọc, muốn thực sự là đổi thành tài phú lời nói. Bọn nó tại một vạn linh tinh Nhưng thì sẽ không có người đưa nó cầm lấy đi đổi một vạn linh tinh Nói cách khác Một vạn linh tinh căn bản là không cách nào mua được hồn tinh cổ ngọc Long thọ đối với Vân Hàm Hy vô chi thở dài một cái Muốn thực sự là đem hồn tinh cổ ngọc xuất ra đi đổi tài phú Cái kia chính là chân chính kẻ ngu Một vạn linh tinh Lần này Bất kể là Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông Ngay cả Vân Thần cũng chấn kinh ngạc một chút Một vạn linh tinh Đây là bực nào tài phú a? Phải biết. Một linh tinh tương đương một vạn kim tệ, một vạn linh tinh đổi thành tiền vàng, cái kia chính là 100 triệu kim tệ a, đây là kinh khủng cỡ nào a, 100 triệu kim tệ a. Hơn nữa, cái này hồn tinh cổ ngọc xa xa không chỉ là một vạn linh tinh. Hiện tại, bọn hắn đều có không ít hồn tinh, tài sản như vậy, nói ra khẳng định gây nên Thiên Cực Sơn tất cả đại thế lực đuổi kịp cấp đoạt, cho dù là thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung cường giả cũng sẽ động tâm. Các ngươi bây giờ còn biết xuất ra đi bán sao? Ta nói cho các ngươi biết Hồn tinh cổ ngọc đặt ở bên người, có thể tăng lên các ngươi sức cảm ứng, là thần niệm sư thích nhất bảo vật. Hồn tinh cổ ngọc lưu trên người các ngươi rất nguy hiểm, tốt nhất đừng để lộ bất cứ tin tức gì." Long Thỏ nói nghiêm túc, dựa theo tính cách của nó, vốn là muốn đem Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông hồn tinh cổ ngọc lấy đi một chút, dạng này có thể cho Vân thần tu luyện trường sinh quyết. Nhưng là Vân thần âm thầm cùng nó giao lưu, này mới khiến nó không có quyết định này. "Xác thực. Thần đệ, những cái này ngươi giúp ta bảo quản lấy." Ta muốn dùng thời điểm tìm ngươi cầm. Vân Hàm Hi nhìn một chút bản thân trong túi hồn tinh cổ ngọc, chầm ngâm một chút, giống như là làm rất lớn quyết định một dạng, sau đó mở miệng nói ra, đưa tay từ trong túi lấy ra một cái hồn tinh cổ ngọc, cái khác liền cái túi đều cho Vân Thần, để Vân Thần giúp nàng đảm bảo. Một cái hồn tinh cổ ngọc, đặt ở bên người, có thể tăng lên thần nghiệm lực cùng sức cảm ứng, tuyệt đối là bảo bối. Vân Thần, ngươi cái túi nhiều, cái này ngươi cho ta bảo quản lấy ta vẫn còn muốn tìm cơ hội bán một cái ra ngoài, đổi lấy một chút tài nguyên tăng thực lực lên. Thạch Minh Đông không do dự, trên mặt lộ ra nét cười của thật thà chất phác, đưa tay đem chính mình cái túi đưa tới Vân Thần trước mặt, từ trong túi lấy ra hai cái hồn tinh cổ ngọc. Được, thu lấy hai người các ngươi một quả đảm bảo phí. Đến lúc đó các ngươi cần thời điểm tìm chính là ta. Vân Thần sững sờ, Vân Hàm Hi đem hồn tinh cổ ngọc cho hắn đảm bảo, hắn ngược lại là nhận, nhưng không nghĩ tới Thạch Minh Đông cũng tín nhiệm hắn như vậy nay quả là làm cho bất luận cái gì cường giả đều muốn điên cuồng tài phu a cứ như vậy tín nhiệm để vân thần đảm bảo để hắn có chút không dám tin tưởng thần sắc trên mặt biến ảo một chút lập tức mở miệng nói ra một cái liền một cái thạch minh đông nghe được vân thần lời nói cũng là ngây ra một lúc hắn không phải người ngu tự nhiên biết vân thần trong lời nói ý tứ công khai muốn ngươi một cái hồn tinh cổ ngọc dạng này chí ít để ngươi yên tâm giữa bằng hữu sự tình gì đều công khai một điểm tương đối tốt nếu là âm thầm tính toán lại làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đi, đi nghỉ ngơi một chút. Vân Thần mở miệng nói ra. Thạch Minh Đông có thể tại khủng bố như vậy tài phú trước mặt tín nhiệm hắn, bằng hữu như vậy xác thực khó được. Hắn không biết Long Thỏ vì sao muốn đem giá trị của Hồn Tinh Cổ Ngọc nói ra, nhưng là hắn biết Long Thỏ phải có tính toán của mình cùng an bài, chờ một chút được thật tốt hỏi một chút. Tiếp đó, ba người thoáng khôi phục một chút thể lực và tinh thần, liền nhanh chóng chạy vội, rời đi Xuân Phong, hướng nơi xa mà đến. Ngọn núi này bị ba người đào hơn 300 cái hố to. Có chỉ có vài mét hơn mét sâu, nhưng có đã có mấy chục mét lớn, sâu vài chục thước, hơn nữa mạn sơn biến ra hố, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ phỏng đoán nơi này phát sinh tất cả. Cho nên, ba người dự định trước rời xa nơi này nghỉ ngơi nữa. Nhanh chóng chạy vội, trọn vẹn nửa ngày, ba người tại một mảnh hơn 10 dặm lớn nhỏ bên hồ ngừng lại, hồ nước cách đó không xa là vách núi, long thỏ nhanh nhẹn thân ảnh nhanh chóng chấp động, sau một lát trở lại vân thần bên người. Nơi này ngược lại là một cái không sai cư chú chỗ. Chúng ta trước ở trong này nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Long thỏ mở miệng nói ra, sau khi nói xong, lại lần nữa nhanh nhẹn chớp động lên, hướng vách đá phương hướng chạy như bay. Vân thần ba người liếc nhau, thật chặt đuổi theo long thỏ. Trong phiến khác ba người tại phía trên hồ trên vách đá mặt tìm được một cái huyệt động, bên ngoài hang động mặt là dây leo, đem hang động chặt lại. Nếu không phải long thỏ, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra nơi này có hang động. Thật là rộng lớn sân động không nghĩ tới nơi này tự nhiên có động thiên khác. Vào sơn động về sau, vân thần ba người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì trong sơn động không hề giống cửa hang như vậy hạ chật hẹp, bên trong khoảng trường hơn 10 mét rộng, không biết sâu bao nhiêu, giống như là một cái cổ lão cử thú xào huyệt đồng dạng, bất quá dựa vào ba người đối với nơi này hơi thở hiểu, nơi này đã sớm là sinh vật tuyệt tích. Trong động còn có không ít tất cả lớn nhỏ lỗ nhỏ, giống như là từng gian gian phòng đồng dạng. Không khí khô ráo, không có chút nào mùi đúng là nương thân nơi tốt. Cái huyệt động này ở vào trong vách núi ở giữa, phía trên trăm mét là vách đá đỉnh, phía dưới trăm mét là hồ nước. giống chỗ như vậy, tuyệt đối sẽ không có người ngoài phát hiện, nghỉ ngơi cũng có thể an tâm. Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông hai người tìm một cái lỗ nhỏ ở đi vào, bắt đầu tu luyện. Vân Thần đánh giá một lần hoàn cảnh nơi này về sau, cũng tìm một cái huyệt động ở đi vào, bởi vì hắn muốn hỏi Long Thỏ một ít chuyện. đây thật là hồn tinh cổ ngọc, liền xem như hồn tinh cổ ngọc ngươi làm sao giá trị của đơn nó nói ra? ngồi xếp bằng, thân niệm tiến vào linh lung đạo giới bên trong, nhìn thấy long thỏ, vân thần mở miệng hỏi, bảy, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. chương 28, tu luyện. chẳng lẽ ta ngay cả hồn tinh cổ ngọc đều sẽ nhận lầm? nói cho bọn hắn hai cái giá trị của hồn tinh cổ ngọc, nhất định là có mục đích. long thỏ sớm liền trở về linh lung đạo giới bên trong, nghe được vân thần hỏi nó, lập tức bắt lông bắt đầu, bởi vì vân thần hỏi như vậy nó chính là đang hoài nghi bản lãnh của nó, để nó có chút mất hứng. Hồn tinh cổ ngọc, xác thực là đồ tốt. Đối với ta tu luyện trường sinh quyết có trợ giúp rất lớn, đến lúc đó nếu là có đầy đủ kim tệ linh tinh, đem thất công chúa cùng Minh Đông hồn tinh cổ ngọc cũng đổi lấy, bọn hắn xuất ra đi bán đáng tiếc. Vân Thần nhìn lấy long thỏ, từ ánh mắt của long thỏ đó có thể thấy được long thỏ có tính toán của mình, làm việc nghị sâu tính kỹ qua. Mỗi một mai hồn tinh cổ ngọc, giá trị một vạn linh tinh, chính là 100 triệu kim tệ. Cái này tài phú, đối với chân vũ cảnh sắc thực khủng bố, liền xem như huyền vũ cảnh địa vũ cảnh cũng không có thể có đủ một cái hồn tinh cổ ngọc tài phú. Hùng chi Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông đều có mười mấy mai, Vân Thần Càng là đạt đến bốn mươi sáu mai. Không sai, chờ ngươi có ngang hàng tài phú sau đó mới đổi đi. Bất quá, hồn tinh cổ ngọc dù sao chỉ là cổ ngọc cùng hồn tinh dạng dung hợp, nếu là hồn tinh liền thần kỳ Lại nói ngươi trường sinh quyết tu vi. Hồn tinh cổ ngọc nhiều nhất là đệ tứ trọng trong lúc đó có tác dụng, nếu là đạt tới tứ trọng trở lên, sử dụng hồn tinh trên cơ bản không có bao nhiêu trợ giúp, đây chính là trường sinh quyết tiêu hao chỗ kinh khủng. Long Thỏ mở miệng nói ra, đối với vân thần muốn đổi lấy thạch minh đông cùng vân hàm Hi hồn tinh cổ ngọc cũng biểu thị đồng ý. Chỉ bất quá vân thần căn bản cũng không có cái này tài phú. Đối với chân vũ cảnh huyền vũ cảnh những võ giả này mà nói, kim tệ mới là quản dụng nhất. Nguyên lai like là dạng này chỉ là không biết hiện tại tại một cái hồn tinh cổ ngọc có thể đem trường sinh quyết tăng lên bao nhiêu. Vân Thần trên mặt hưng phấn thần sắc, đạt được hồn tinh cổ ngọc, kỳ ngộ như thế đều bị hắn gặp được, không, cao hứng mới là quái sự. Trường sinh quyết một mực tại đệ nhất trọng, không đạt tới đệ nhị trọng liền không cách nào phát huy ra trường sinh quyết uy lực chân chính, hiện tại, rốt cục đạt tới thần nghiệm lực 29 giai, chỉ cần có cái này hồn tinh cổ ngọc thì có hy vọng đem trường sinh quyết tăng lên tới đệ nhị trọng. Người tu luận đi, ta cho ngươi hộ pháp Long thỏ cũng là chờ mong không thôi, vân thần tu vi càng cao, thực lực của nó cũng liền càng thêm cường đại. Vân thần là chiếm được trường sinh quyết cùng linh lung đạo giới, nhưng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, còn không có đạt được trường sinh quyết cùng linh lung đạo giới chân chính chỗ tốt, nó tự nhiên cũng tò mò vân thần đem trường sinh quyết uy lực phát huy ra về sau thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Vân thần không nói thêm gì nữa, thần niệm lực thối lui ra khỏi linh lung đạo giới. Sau đó, thần niệm khẽ động, long thỏ xuất hiện ở trong động. Long thỏ sau khi đi ra liền ghé vào vân thần chỗ không xa đi ngủ là vân thần hộ pháp, trường sinh quyết vận chuyển, đem tâm tình kích động bình tĩnh lại. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, này mới khiến tâm tình an tĩnh lại, ngồi xếp bằng, đem một cái hồn tinh cổ ngọc đem ra, ánh mắt ở trên hồn tinh cổ ngọc mặt cẩn thận quan sát. Cái này hồn tinh cổ ngọc cũng không có địa phương kỳ lạ gì, muốn nói kỳ lạ, cái kia chính là hồn tinh cổ ngọc phía trên hào quang nhàn nhạt, nhạt, cái này quang huy mang theo thôn vệ cảm giác, đánh giá thật lâu. Vân Thần cũng không nghĩ tới như thế nào sử dụng cái này Hồn Tinh Cổ Ngọc, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Long Thỏ. Dùng máu tươi của ngươi rót vào, sau đó sử dụng Trường Sinh Quyết đem Hồn Tinh Cổ Ngọc luyện hóa. Long Thỏ tự nhiên phát hiện Vân Thần ánh mắt, mở miệng thấp giọng nói ra: "Nguyên lai like là dạng này." Vân Thần gật gật đầu, hiện tại hắn rõ ràng vì sao Hồn Tinh Cổ Ngọc không có bị cái khác cường giả phát hiện, cũng là bởi vì Hồn Tinh Cổ Ngọc bị bị vùi lấp về sau, cũng không có bao nhiêu khí tức. Nếu không phải Long Thỏ phát hiện, Căn bản liền sẽ không có người biết dưới mặt đất có hồn tinh cổ ngọc. Hiện tại, sử dụng hồn tinh cổ ngọc tới tu luyện, cũng cần dùng tinh huyết mở ra. Nói xong, thận trọng gạch phá ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ ở hồn tinh cổ ngọc phía trên, sau đó trường sinh quyết vận chuyển lại, lập tức tinh huyết cùng hồn tinh, cổ ngọc xẻ ra thần kỳ biến hóa. Xuy suy. suy. Tt. Tinh huyết nhỏ xuống ở trên hồn tinh cổ ngọc mặt, phát sinh biến hóa. Ngay tại Vân Thần Tò Mò thời điểm, Hồn tinh cổ ngọc bộc phát ra một cổ kinh khủng thần kỳ lực lượng, kinh khủng này thần kỳ lực lượng, vân thần cũng là cảm thấy chấn kinh. Hơn nữa gắng sức lượng trực kích sâu trong linh hồn, đem linh hồn bao khỏa ở bên trong, khiến cho linh hồn giống như là trong suối nước nóng tắm rửa đồng dạng, cảm giác như vậy, khiến cho vân thần kém chút nhịn không được gen gì đi ra, không dám khinh thường chút nào. Trường sinh quyết vận chuyển, nhanh chóng đem lực lượng này thôn phệ luyện hóa. Ba đường kinh mạch cùng tám đầu ẩn nút kỳ kinh bất mạch cùng một đầu thần hồn chi mạch. Tại lúc này nhanh chóng vận chuyển, mi tâm xuất hiện nhẹ nhẹ đau đớn, để Vân Thần có chút không chịu nổi. Nhưng là ở thời điểm này, nếu là từ bỏ, cả người coi như phế đi. Bởi vì hắn hiện tại muốn đem cường đại hồn tinh cổ ngọc bên trong chiếm làm của riêng, mở ra thần phách chi mạch, hình thành thượng đan điển, trùng kích trường sinh quyết đệ nhị trọng, cũng là tu luyện trường sinh quyết một bước mấu chốt nhất. Cũng có thể nói là trường sinh quyết đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đường danh giới, vượt không qua một bước này, hắn mãi mãi cũng chính là một cái bình thường người. Ở trên trường sinh quyết mặt không có bao nhiêu hy vọng, nếu là có thể vượt tới một bước này, như vậy phía sau tiền đồ vô lượng. A! Cũng chịu không nổi nữa trong thức hải đau đớn chà tấn, Vân Thần một tiếng hét thảm đi ra. Toàn bộ sơn động đều là hắn tiếng kêu thảm thiết, trong tu luyện vân hàm hy cùng Thạch Minh Đông cũng bị bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, coi là Vân Thần gặp nguy hiểm gì, thân hình chớp động ở giữa, liền hướng Vân Thần địa phương chạy mà đến. Không đến đến Vân Thần nơi không xa liền bị long thổ chặn lại. Hắn đang tu luyện Không nên quấy rầy hắn. Long Phỏ nói nghiêm túc, Hồng Ngọc đồng dạng trong con người không che giấu được lo âu và chờ mong. Một người thiên phú cho dù tốt, có được thích hợp nhất tu luyện trường sinh quyết đạo thể, có thể không có thể chân chính đạt được truyền thừa, liền muốn nhìn hiện tại bước này. Nếu là một bước này đi không đi qua, vân thần liền không có duyên với hắn, không có duyên với linh lung đạo giới, không có duyên với trường sinh quyết. Hắn tu luyện vũ kỹ gì công pháp A. Làm sao thống khổ như vậy? Liền xem như hắn trùng kích chân vũ cảnh bắt trọng cũng không khả năng thống khổ như vậy a, thạch minh đông cùng vân hàm hi trong lòng lo lắng không thôi, đồng thời lại là không hiểu, nói như vậy, chân vũ cảnh coi như đột phá cũng không khả năng thống khổ như vậy, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hiện tại vân thần thảm như vậy gọi, hẳn là nhận lấy không thuộc về mình tra tấn mới được, hai người ở bên ngoài lo lắng chờ lấy, tiếng kêu thảm thiết để cho hai người cũng bội thụ tra tấn, thời gian một giây vài giây trước, trọn vẹn mấy phút đồng hồ về sau, vân thần tiếng kêu thảm thiết từ từ nhỏ yếu xuống tới. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi hai cái đừng lộn xộn. Ta đi nhìn xem. Long thỏ nhìn thoáng qua Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, hóa thành một đạo bạch quang hướng Vân Thần hang động chạy mà đến. Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông song song đối mặt, muốn đi vào nhìn Vân Thần, nhưng là lại lo lắng sẽ đánh nhiều Vân Thần tu luyện, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ lấy, chờ đợi như vậy, nhất định chính là một loại dày vò. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 29: Tử phủ thế giới. Trong huyệt động, Vân Thần Cơ hồ muốn bị đau đớn ngất đi. Cũng may kiên cường ý thức để hắn kiên trì được, trong cơ thể tất cả lớn kinh mạch và kỳ kinh bắt mạch, còn có 8 đầu ẩn tàng kỳ kinh bắt mạch cùng thần hồn chi mạch, tạo thành một trường thần kỳ lưới, giữa hai bên sinh ra thần kỳ liên hệ. Đến cuối cùng, hồn tinh cổ ngọc lực lượng kinh khủng đem hắn thần phách chi mạch mở ra. Thần hồn chi mạch, thần phách chi mạch, giống như là thiên địa âm dương đồng dạng, cô dương không giải cô âm không sinh. Tại hai đại thần mạch đại viên mãn thời điểm, thiên địa này liền tạo thành. Tại vân thần mi tâm chỗ, xuất hiện một cái độc lập thế giới, cùng nơi bụng đan điền một dạng. Chỉ bất quá nơi bụng đan điền rất nhỏ, bởi vì còn chưa mở mang đi ra, chỉ có chờ đã có một ngày đủ cường đại thời điểm, đan điền liền sẽ dần dần biến lớn mạnh lên. Mà giờ khắc này chỗ mi tâm, cái kia độc lập thế giới so đan điền muốn thần kỳ mạnh hơn nhiều. Từ phủ thế giới, vân thần trong lòng chấn kinh, bởi vì hắn chỉ cần ý niệm. Liền có thể nhìn rõ ràng bản thân mi tâm phía sau thế giới, một cái thế giới độc lập, một hoàn chỉnh độc lập thế giới. Không giống với lúc trước cái kia hoang vu thức hải, không có quy tắc thức hải. Tại mi tâm đằng sau, là võ giả thức hải, là loài người ý thức nơi ở, chỉ bất quá nơi này không có khai phát trước đó chỉ là một cái nguyên thủy hoang vu chi địa, căn bốn là không có uy lực gì có thể nói. Mà bây giờ, vân thần đem thần hồn chi mạch cùng thần phách chi mạch mở ra, khiến cho thần mạch đại viên mãn đem Thức Hải tạo thành một cái cường đại hoàn chỉnh độc lập thế giới. Ở cái thế giới này, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng lại có quy tắc của mình phát tác. Nhàn nhạt biết Hải đã dạng vào yếu thần niệm lực, vân thần ý niệm cùng ý thức đều ở nơi này. 30 giai thần niệm lực, rốt cục tiến vào trường sinh quyết đệ nhị trọng. Một lát sau, vân thần quan sát tử phủ thế giới thần niệm lực, dạng này thần niệm lực, rõ ràng đã trải qua đạt tới 30 giai cường độ, đạt tới 30 giai thần niệm lực liền đại biểu hắn đã đem trường sinh quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Chờ đợi Tu luyện. Rốt cục đem trường sinh quyết tu luyện đến đệ nhị trọng, loại hạnh phúc này, tới không đột nhiên, nhưng lại rất chân thực, rất có cảm giác thành công. Bất quá lúc này, hắn không dám chút nào buông lỏng. Bởi vì lực lượng hồn tinh khổ ngọc còn không có hoàn toàn bị hắn luyện hóa xong, nếu là hiện ở dưới ngừng đến, lực lượng còn lại liền lãng phí, hơn nữa hiện tại mặc dù đột phá, nhưng lại không ổn định, cho nên nhất định phải tiếp tục tu luyện, đem cảnh giới ổn định lại. Không sai, thần niệm lực 30 dai tiến vào trường sinh quyết đệ nhị trọng long thỏ xuất hiện ở vân thần bên người cảm thụ được vân thần biến hóa trên người đã biết vân thần đã trải qua đột phá trong con ngươi lộ ra vẻ hài lòng thần sắc sau đó lại mau chóng rời đi vân thần trở lại bên ngoài lo lắng bên ngoài hai tên gia hỏa tiến đến quấy rầy vân thần tu luyện hiện tại biết được vân thần đã trải qua đột phá treo lên tâm rốt cục bung ra trường sinh quyết là giữa thiên địa thần kỳ nhất kỳ thư thánh điển thần bí ảo diệu vô song cường hãn vô cùng đến cực điểm Đồng dạng cũng là khó mà tu luyện. Vân thần có thể có được trường sinh quyết cùng linh lung tiên tử truyền thừa, nhưng cũng chỉ có thể là cái thứ nhất khảo nghiệm. Khảo nghiệm chân chính chính là trường sinh quyết đệ nhị trọng, chỉ có đem trường sinh quyết đệ nhị trọng mở ra, mới có thể coi là vô thượng đạo cung đệ tử. Ta thần đệ thế nào? Vân thần hiện tại thế nào? Nhìn thấy Long Thỏ đi ra, Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông đồng thời mở miệng hỏi, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Long Thỏ sống vô số tuyến nguyệt. Tự nhiên có thể nhìn ra hai người là thật tâm quan tâm vân thần, dạng người này, sắc thực thích hợp nhất trở thành bạn, muốn thực sự là hai người đối với vân thần có tính toán, Long Thỏ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho hai người từ vân thần bên người biến mất. Nó chẳng những là linh lung đạo giới bên trong bị phong lớn thánh thú, càng là vô thượng đạo cung truyền thừa người người hộ đạo. Không có việc gì, đã trải qua vượt qua cửa hải khó khăn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là suốt quan liền có thể đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng. Long Thỏ nhân tính hóa gật gật đầu, sau đó liền nằm sấp ở trên địa gặm bản thân móng bước bên trong linh thảo, cũng không biết Long Thỏ từ chỗ nào lấy được, còn gặm thú vị. Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông nghe được Long Thỏ lời nói, nhìn thấy Long Thỏ nhẹ nhõm bộ dáng, cũng tin tưởng Vân Thần không sao. Bằng không Long Thỏ liền không biết thoải mái như vậy, sau đó hai người rời đi, trở lại trong hang động của mình mặt tu luyện. Trong lòng hai người đều là Hiếu Kỳ, Hiếu Kỳ Vân Thần tu luyện công pháp, Hiếu Kỳ Vân Thần cùng Long Thỏ quan hệ. Hiếu kỳ lai lịch của Long Thỏ cùng bản sự, nhưng đây đều là vân thần bí mật, bọn hắn coi như hiếu kỳ cũng sẽ không đến hỏi. Trên thế giới này, người võ giả kia không có bí mật của mình. Thời gian, hai ngày đi qua, vân thần cũng rốt cục đem cái kia một cái hồn tinh cổ ngọc hoàn toàn luyện hóa, cường đại hồn lực để linh hồn hắn thăng hoa, thân nghiệm lực tận nhưng đạt đến 30 mức giai, đây là hắn vạn lần không ngờ. Một cái hồn tinh cổ ngọc tự nhiên có thể làm cho hắn xông phá 29 giai bình cảnh còn có thể đem thần niệm lực tăng lên một giai. Một quả này hồn tinh cổ ngọc, để nhân sinh của hắn sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thần niệm lực 31 giai, trường sinh quyết đệ nhị trọng. Chân vũ cảnh, đột phá, đạt tới chân vũ cảnh để bắt trọng. Thần niệm lực tại tử phủ trong thế giới, tự thành thế giới, bình tĩnh giống như là một hồ nước đọng đồng dạng, nhưng là hắn có thể tưởng tượng, nếu là bản thân thi triển thần niệm lực, cái này một hồ thoạt nhìn bình tĩnh nước hồ liền sẽ buộc phát ra kinh đảo hải lãng. Hắn hiện tại. Thần niệm lực không có rất rõ ràng công kích công dụng, cũng không có phòng ngự công hiệu. Nhưng là thần niệm lực càng là cường đại, là hắn có thể đủ cảm thấy mình não hải khai phát đến càng rộng lớn hơn. Hơn nữa não hải rõ ràng, đối với sự vật phân tích càng thêm minh sát, rõ ràng nhất chính là năng lực cảm ứng. 29 giai thời điểm, hắn có thể đủ không dùng mắt cảm ứng được trong vòng trăm thước tất cả, đạt tới 31 giai về sau. Hai trong vòng trăm thước hết thể đều không chế khi hắn trong lấn tượng, ngay cả một con kiến động tĩnh đều có thể nhìn đến thanh thanh sở sở Khi thế, khí chất song song đạt được thăng hoa. Đây chính là hắn đối với thần nghiệm lực cái nhìn. Võ đạo, chân vũ cảnh đệ thất trọng đạt được đột phá, đạt đến chân vũ cảnh đệ bát trọng. Cái này đệ bát trọng, nhưng lại để hắn cảm thấy chấn kinh. Bởi vì trường sinh quyết đệ nhị trọng là thần nghiệm lực cùng võ đạo song tu, có thể tăng lên võ đạo uy lực, hơn nữa uy lực này tăng lên rất rõ ràng. Lực lượng gấp đôi, tốc độ tu luyện gấp đôi. Bình thường võ giả chân vũ cảnh bát trọng, lực lượng là 800 cân. Mà hắn tại chân vũ cảnh ngũ trọng thời điểm thì đến được 800 lực lượng cân, hiện tại đạt tới đệ bát trọng, lực lượng đạt tới 4 new chi lực, nếu là phối hợp võ kỹ, lực lượng có thể đạt tới 8 new chi lực. Chỉ là lực lượng liền vượt xa chân vũ cảnh. Võ đạo bên trong, chân vũ cảnh thập trọng là 1000 cân lực lượng. Nếu là đột phá chân vũ cảnh đạt tới huyền vũ cảnh, chính là 2 new chi lực, cũng chính là 2000 cân lực lượng, bất quá, đây đều là cơ bản nhất cân nhắc, thiên tài cùng yêu nghiệt ngoại trừ. Nói như vậy Đặt tới Huyền Vũ cảnh thì có 3 lưu chi lực, sau đó mỗi tăng lên một trọng liền gia tăng một châu hoặc là mấy lưu chi lực. Hắn hiện tại chân Vũ cảnh bắt trọng liền có được 4 lưu chi lực cơ bản lực lượng, nói ra đều không có người tin tưởng. 4 lưu chi lực, tăng thêm võ kỹ có chừng 8 lưu chi lực. Trường Sinh quyết đệ nhị trọng, quả nhiên lợi thiên. Vân Thần mở hai mắt ra, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, trên mặt lộ ra nét cười của từng kia từng kia. Có sức mạnh to lớn như vậy, tăng thêm cường đại Tam Tuyệt kiếm pháp, nếu là tại gặp được tứ gia yêu thú cự viên không nói tùy tiện đem diệt sát nhưng là không đến mức không có sức đánh trả không biết trường sinh quyết định nhị trọng về sau mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ hai có chỗ tốt gì sau một lát vân thần dùng thần niệm lực cảm ứng hang động tình hình bên trong đem phương viên hai trong vòng trăm thước tất cả toàn bộ nắm giữ trong ốc sau đó triệu hóa long thỏ long thỏ hóa thành một đạo tuyết trắng chi quang về tới linh lung đạo giới bên trong phát hiện long thỏ trở về Vân Thần thần nghiệm lực tiến vào linh lung đạo giới bên trong. "Chúc chúc mừng ngươi thần nghiệm lực đạt tới 31 giai, tiến vào trường sinh quyết đệ nhị trọng. Muốn biết một ít gì, hỏi đi." Long Thỏ nhìn lấy Vân Thần thần nghiệm lực hình thành hư ảnh, mở miệng nói ra. Bị Long Thỏ vừa nói như vậy, Vân Thần cơ hồ muốn bạo khẩu, rõ ràng Long Thỏ liền biết hắn muốn hỏi điều gì, hết lần này tới lần khác còn muốn cho hắn mở miệng, cũng may hắn trường sinh quyết tu vi càng ngày càng cao, để hắn càng thêm tỉnh táo, nếu là đổi thành những người khác, đã sớm nổ tung. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ Link dưới mô tả video nhé chương 30, lớp phong ấn thứ hai. Nhất định là muốn biết ta bây giờ có thể hay không mở ra Linh Lung Đạo giới lớp phong ấn thứ hai. Vân thần không có tò mò nhìn chầm chầm Long Thỏ một chút Hắn cùng Long Thỏ ở giữa, quan hệ rất mơ hồ Bởi vì liên quan tới Linh Lung Đạo giới cùng trường sinh quyết một ít chuyện Hắn cần hỏi Long Thỏ, mà Long Thỏ bị phong ấn ở trong Linh Lung Đạo giới mặt cần đi theo vân thần cùng một chỗ tăng thực lực lên. Vân thần có thể một đạo ý niệm xóa đi long thỏ, đây là vân thần ưu thế. Bất quá, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Có thể, linh lung đạo giới không gian thế giới, muốn mở ra lớp phong ấn thứ hai, liền muốn đem trường sinh quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, cũng chính là 30 giai thần nhiệm lực, chỉ có dạng này thần nhiệm lực, mới có thể mở ra lớp phong ấn thứ hai. Ngươi nên nghĩ đến, ngươi chỉ có đạt tới trường sinh quyết đệ nhị trọng, mới mới có thể được tính là chân chính bắt đầu tu luyện trường sinh quyết, bởi vì đạt tới trường sinh quyết đệ nhị trọng, nhất định phải mở ra 8 đầu ẩn tẳng kỳ kinh bát mạch cùng 2 đầu thần mạch. Chỉ có thiên phú như vậy cùng nghị lực, mới có tư cách tu luyện trường sinh quyết, trở thành vô thượng đạo cung truyền thừa chi nhân. Trước mở ra linh lung đạo giới không gian độc lập thế giới đi. Long thỏ lúc này rất bình thản, không nhanh không chậm nói. Đem vân thần phải biết đều nói cho vân thần. Nói xong lời cuối cùng. Liên để vân thần dùng thần nghiệm lực mở ra linh lung đạo giới không gian độc lập lớp phong ấn thứ hai. Muốn làm sao mở ra lớp phong ấn thứ hai? Vân thần trong lòng không thể nói chân kinh, cũng không phải rất bình tĩnh. Bởi vì trường sinh quyết mạnh mẽ và gian nan, để hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Càng là thần bí kỳ thư càng là khó mà tu luyện, khảo nghiệm trung điệp, chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có tư cách tiếp tục nữa. Bất quá, long thỏ để hắn mở ra lớp phong ấn thứ hai, để hắn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn căn bản cũng không biết làm sao đi mở ra lớp phong ấn thứ hai à, cũng không biết phong ấn ở nơi nào. Trường Sinh Quyết, Thần Niệm Lực, Long Thoát lắc đầu, nói đơn giản sáu cái tự. Vân Thần là hiểu không hiểu ra đầu, sau đó vận chuyển Trường Sinh Quyết công pháp, Tử Phủ trong thế giới bình tĩnh Thần Niệm Lực bạo phát, giống như là thao thiên cử lãng đồng dạng. lập tức cường đại Thần Niệm Lực bộc phát, tràn ngập cái không gian này. Ngay tại hắn Thần Niệm Lực xuất hiện về sau. Trước mắt xuất hiện một cái tung hành 10 mét lớn nhỏ âm dương ngư đồ, âm dương ngư đồ từ từ xoay tròn lấy, tại âm dương ngư đồ phía trên, âm ngư con mắt cùng dương con mắt của cá chớp động lên hào quang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy điểm sáng quan huy, Vân Thần thần nghiệm lực một phân thành hai, hướng hai cái điểm sáng ép đi. Xuy, xuy. Hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, lập tức âm dương ngư cấp tốc chuyển động, mắt thường cũng không còn cách nào phân rõ âm dương ngư. Cùng lúc đó, toàn bộ linh lung đạo giới không gian độc lập thế giới lắc lư một cái. Đung đưa quá trình, chỉ là trong nháy mắt công phu, lập tức không gian khôi phục như lúc ban đầu, không có chút nào động tĩnh, bất quá vân thần lại có thể cảm ứng rõ ràng tới đây biến hóa. Nguyên bản chỉ có tung hoành một dặm lớn nhỏ không gian thế giới, hiện tại trọn vẹn trưởng thành gấp 10 lần, đạt tới tung hoành 10 dặm. Dài 10 bên trong, rộng 10 dặm, cao 10 dặm. chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. 10 dặm không gian độc lập lớn nhỏ thế giới, cái này có thể giả trang bao nhiêu thứ A. Hơn nữa vân thần còn có thể cảm ứng được cái không gian này có kiểu khác biến hóa, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không cách nào rõ ràng đây là một cái phía trên dạng biến hóa, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa long thỏ. Đây chính là linh lung đạo giới không gian thế giới lớp phong ấn thứ hai giải khai sau tình hình. Hơn nữa, còn có một cái chỗ thần kỳ, ngươi khẳng định nghĩ không ra. Linh lung đạo giới không gian thế giới, giải khai lớp phong ấn thứ hai về sau, có thể vô tận thôn vệ linh khí, phía ngoài linh khí thôn vệ tiền đến. Để cái không gian này biến thành linh khí thế giới, có linh khí nồng nặc, hoàn toàn có thể cho trong không gian gieo trồng linh dược linh thảo. Long Thỏ mở miệng nói ra. Nó, để vân thần chấn kinh đến cực điểm. Không gian độc lập thế giới vốn là chân quý thưa thớt, là giữa thiên địa khó được bảo bối. Hơn nữa, liền xem như có không gian độc lập, chế thành chứa đựng không gian vật phẩm. Bên trong không gian này cũng chỉ có thể chứa đựng một chút không có mạng sống vật liệu, linh thảo linh dược ở bên trong chỉ có thể nói sẽ không thay đổi trước. Nhưng là cho tới nay không có nghe nói có chứa đựng không gian có thể gieo trồng linh dược linh thảo, đây không phải quá mức nghịch thiên sao. Trọng yếu hơn chính là, vô tận thôn phệ linh khí. Có thôn phệ linh khí công hiệu, có thể để không gian độc lập bên trong linh khí giặc rào. Quả nhiên thần kỳ. Vân thần chỉ có thể chấn kinh rồi, trường sinh quyết đạt tới đệ nhị trọng về sau, quả nhiên cho hắn không ít kinh hỉ Trường sinh quyết của ngươi, đạt tới đệ nhị trọng. Có thể tu luyện thần nhiệm lực, cũng có thể tăng lên võ đạo Tăng lên võ đạo tốc độ điều kiện tương đương nhau gấp 2, lực lượng cũng là điều kiện tương đương nhau gấp 2, ngươi chính mình tưởng tượng, trường sinh quyết khủng bố cỡ nào thần kỳ. Hơn nữa, nếu là ngươi có thể đủ mở ra linh lung đạo giới không gian thế giới lớp phong ấn thứ 3, càng thêm chuyện thần kỳ chờ ngươi, trường sinh quyết đạt tới tam trọng, các loại uy lực cũng là khủng bố thần kỳ, ngươi bây giờ biết đã trải qua nhiều lắm, không cần mơ tưởng xa vời. Long thọ trong thanh âm, mang theo làm cho không người nào có thể ngăn cản dụ hoặc. Càng như vậy, Vân thần càng là tâm động. Bởi vì, trường sinh quyết cùng linh lung đạo giới phía sau thần kỳ càng thêm mê người, làm cho không người nào có thể không hiếu kỳ. Bất quá hắn rất nhanh liền đem tâm tình kích động bình tĩnh trở lại. Long thỏ nói không sai, không thể mơ tưởng xa vời, một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, tuần hoàn tiến đến dần. Rõ ràng. Vân thần nghiêm túc gật đầu, hiện tại, hắn muốn đem tu vi tăng lên, tận lực tăng thực lực lên. Những chuyện khác đều có thể không cần để ở trong lòng, thực lực mới là vương đạo Cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Nếu là không có thực lực cường đại, trên người mình bảo bối cũng sẽ bị vô số người cướp đoạt, biến thành đoạt mệnh hung khí, cuối cùng muốn cái mạng nhỏ của mình. Nói cho ngươi một điểm thần niệm lực nhất chi thức cơ bản, để ngươi đối với thần niệm lực có một chút nhận biết. Thần niệm lực, mỗi người cũng có, chỉ là bình thường người chỉ có 3-4 giai thần niệm lực, võ giả có 6-7 giai thần niệm lực, thiên tài võ giả có 11-12 giai thần niệm lực. Các biệt tại thần niệm lực phía trên yêu nghiệt có thể đạt tới 20 cấp thần niệm lực. Thần niệm lực càng cao, thành tựu lại càng cao, bất kể là phương diện nào đi nữa, thành tựu đều cao hơn thần niệm lực thấp người, bởi vì thần niệm lực tăng lên là linh hồn, khiến cho thức hải cùng não hải khai phát mở thêm rộng rãi. Trong võ giả, thần niệm lực rõ ràng nhất chỗ tốt, chính là sức cảm ứng mạnh, ý chí lực mạnh, cảm ngộ lực cường, nhìn sự vật càng thêm thấu triệt. Long thỏ giờ phút này vô cùng nghiêm túc. Nghiễm nhiên giống như là một cái trưởng bối hoặc là một cái sư tôn một dạng. Nhìn thấy như thế, Vân Thần cũng là nghiêm túc nghe, mặc kệ đối phương là Long Thỏ vẫn là nhân loại, chỉ cần là liên quan tới võ đạo cùng thực lực sự tình, hắn cũng có nghiêm túc đi tiếp thu, sau đó phân tích chiếm làm của riêng. Hiện tại Long Thỏ không phải nhân loại, nhưng lại là người một nhà, không biết hại bản thân. Hơn nữa Long Thỏ biết đến cũng tương đối nhiều, lời nói đương nhiên sẽ không có lỗi, hắn không dám sai lầm một chữ Đem long thỏ nói tới mỗi một chữ đều chết chết nhớ trong đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 31, thần niệm sư. Nhất hiểu nông cạn, chính là thần niệm lực ngang nhau với thiên phú. Thần niệm lực càng cao, thiên phú lại càng cao. Đây là người ngoài nghề lý giải. Hiện tại ta hiểu được, thần niệm lực mang tới một vài chỗ tốt bị người bình thường hiểu lầm. Nó vi lực chân chính xa không chỉ có những chuyện này. Vân thần như si như say nghe, các loại long thỏ dừng lại về sau, liền nói ra cái nhìn của mình. Nói cách khác, Thiên phú cùng thần niệm lực có quan hệ, cũng không giống người bình thường nói như vậy Thiên phú tương đương thần niệm lực. Thiên phú là thiên phú, thần niệm lực là thần niệm lực, chỉ bất quá thần niệm lực thần kỳ để cho người ta cảm thấy ở khắp mọi nơi không gì làm không được. Ngươi lý giải không sai. Có dạng này nhận biết, ngươi đã trải qua đã vượt ra người bình thường phạm trù. Chân chính hiểu thần niệm lực, chỉ có thần niệm sư. Long Thỏ hài lòng gật đầu, có thể nhanh như vậy liền có thể có được cảm nộ, xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó, Long Thỏ đem liên quan tới thần niệm lực chỗ tốt cùng uy lực đều nhất nhất cho Vân Thần nói một lần. Nó, là Vân Thần mở ra một cái thông hướng tiệm thiên địa mới thông đạo, giống như là thấy được một cái thế giới mới tinh, đối với thần niệm lực có một cái tiệm nhận thức mới, cũng là đối với thần niệm lực cơ bản nhất nhận biết. Trường Sinh quyết chủ tu thần niệm lực, võ đạo thực lực cũng theo đó tăng lên. Vân Thần khiếp sợ nói một mình, trên mặt đều là thần sắc khiếp sợ. Nguyên lai, like, thần niệm sư địa vị cao như vậy. Trong cái thế giới này, Một vạn trong võ giả, khả năng xuất hiện một cái thần nhiệm sư. Thần nhiệm sư, thần nhiệm lực đạt tới 20 giai về sau, liền có thể luyện chế một chút linh khí, linh trận, linh phủ, linh đan đủ loại vật võ giả cần, vật võ giả cần đều cần thần nhiệm sư mới có thể luyện chế được. Đăng nhập http. Thần nhiệm lực càng cao thần nhiệm sư, luyện chế được vật phẩm lại càng cao cấp. Nhưng là thần nhiệm sư quá ít, cường đại thần nhiệm sư càng ít, cái này dẫn đến thần nhiệm sư địa vị trên thế giới này cao thượng siêu nhiên. Đồng dạng, cường đại thần niệm sư ở bên trong cùng giai có thể xung vô địch. Nói đúng là, làm thần niệm sư có thể thi triển ra cường đại thần niệm thời điểm công kích, ở bên trong cùng giai chí ít đều là đứng đầu tồn tại, thần niệm lực càng cao thần niệm sư, thực lực thì càng bá đạo. Chuyên thuyết, một cái thần niệm lực lớn tông sư, có thể đánh bại 10 cái cùng giai võ đạo đại tông sư. Hiện tại, ngươi mặc dù tu luyện trường sinh quyết, thần niệm lực cũng không tệ. Nhưng là, ta lại sẽ không cho ngươi đi làm thần niệm sư càng sẽ không cho ngươi đi làm luyện khí sư luyện trận sư, hơn nữa cũng không biết dạy ngươi một chút cơ bản thần niệm lực công kích, bởi vì dạng này sẽ đem ngươi dẫn lên lạc lối. Chỉ có làm ngươi thần niệm lực đạt tới 40 giai thời điểm, Trường Sinh quyết đạt tới đệ tam trọng, mới có thể để ngươi tu luyện liên quan tới thần niệm lực công kích, nhưng là, liên quan tới ngươi có được cường đại thần niệm lực sự tình, nhất định phải ẩn giấu đi, xem như một loại đòn sát thủ. Long thỏ lúc nói chuyện, nghiêm khắc vô cùng. Để Vân Thần có chút không cách nào thích ứng. Nhưng là hắn nhưng không có chống đỡ đối với cái gì, bởi vì long thỏ nói có đạo lý. Con thỏ, ngươi hiểu bao nhiêu linh lung đạo giới cùng trường sinh quyết. Nghe xong long thỏ lời nói, vân thần mở miệng hỏi long thỏ. Hắn rất ngạc nhiên long thỏ đến cùng biết được bao nhiêu. Không cần mơ tưởng xa vời. Có thể nói cho ngươi cái cuối cùng quá đáng vấn đề. Về sau, ta không thể nói, ngươi đừng hỏi nữa, nên nói ta sẽ nói cho ngươi biết, nhớ kỹ điểm này. Ngươi rất tốt kỳ, đây là bình thường. Ta chỉ biết trường sinh quyết lục trọng cùng linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 6, nói cách khác, người trường sinh quyết đạt tới đệ lục trọng thời điểm, ta liền không cách nào trợ giúp ngươi một phân một hào, ta chính là bị phong ấn ở lớp phong ấn thứ 6 không gian trong thế giới. Long thỏ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, liền không có tiếp tục nói chuyện quyết định. Vân thần cũng rất thỏa mãn, mặc dù hiếu kỳ rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ biết đã đầy đủ nhiều, đủ hắn tiêu hóa thật lâu. Về phần trường sinh quyết cùng Linh Lung Đạo Giới phong ấn về sau sự tình, đối với hắn hiện tại mà nói là vô cùng xa xôi, không biết mình có hay không đi đến một bước kia cơ hội. Thân nghiệm lực rời khỏi Linh Lung Đạo Giới, Vân Thần mở hai mắt ra. Qua rất lâu sau đó, đứng dậy đi ra phía ngoài. Vân Thần, ngươi tu luyện xong. Làm động tĩnh lớn như vậy, cho là ngươi phải chết đây. Tại Vân Thần sau khi đi ra, vừa hay nhìn thấy Thạch Minh Đông. Thạch Minh Đông cũng phát hiện Vân Thần, tại Vân Thần trên người quét mắt một lần phát hiện vân thần trên người không có thương tổn chỉ là đột phá tu vi đạt đến đệ bát trọng trên người nhiều hơn một tia khí tức thần bí mở miệng lớn tiếng nói mang trên mặt thần sắc cao hứng chân chính là vân thần tu vi tăng lên cảm thấy cao hứng không chết được đây không phải thật tốt vân thần cười cười hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thạch minh đông lo lắng hắn cũng nhìn ra được thạch minh đông bởi vì tu vi của hắn tăng lên mà cao hứng giữa minh đệ không cần nhu do mưa phùn thần đệ ngươi tu luyện cái gì công pháp a Bắt đầu nghe được ngươi kêu thảm, đều lo lắng chết ta rồi. Vân Hàm hi lo lắng tại vân thần trên người đánh giá, cũng không có phát hiện vân thần trên người có không ổn, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng, mở miệng hỏi vân thần, con mắt tò mò nhìn vân thần. Một môn địa cấp công pháp luyện thể võ kỹ, ta còn ở trong suy nghĩ, chờ ta chân chính tu luyện thành công về sau liền truyền cho các ngươi. Vân thần thần sắc bình thản, nhưng là trong lòng lại có chút khó khăn. Những này là bí mật của hắn, không muốn để cho người thứ hai biết, nhưng là trước mắt Một cái là bằng hữu của mình, một cái là bản thân từ nhỏ đến lớn đường tỷ, hắn không đành lòng lựa gạt. Cuối cùng vẫn là viện một cái hoang nôn. Trường sinh quyết không thể nói cho người khác biết, hơn nữa liền xem như nói cho Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông, hai người cũng vô pháp tu luyện, chờ sau này hai người tu vi cao một chút, tại đem hắn kiếp trước thiên cấp công pháp truyền cho hai người. Địa cấp công pháp luyện thể võ kỹ. Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông hai người đều là chấn kinh, huyền cấp công pháp, đối với hai người bọn họ mà nói. Đã trải qua rất cao cấp, bởi vì hai người tu luyện công pháp đều là hoàng cấp, cùng địa cấp so ra trên lệch nhiều lắm. Nghe được vân thần về sau muốn đem công pháp truyền cho bọn hắn, trong lòng đều là cao hứng không thôi. Phải biết, liền xem như có kim tệ linh tinh, cũng không có thể đủ mua được công pháp hay, địa cấp công pháp càng là chân quý vô cùng. Bất kỳ môn phái nào đều là đem địa cấp công pháp xem như bảo vật chân phái, thậm chí thật nhiều tông môn thế lực đều không có địa cấp công pháp. Các ngươi nghĩ ngơi đến thế nào? Chúng ta tới Hỏa Vân Đảo đã mấy ngày, thời gian qua một ngày liền thiếu đi một ngày. Nếu là nghỉ khỏe, chúng ta liền ra ngoài săn giết yêu thú lịch luyện. Vân Thần nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn biết mình chân thật thực lực, càng muốn tại chiến đấu bên trong thích ứng cảnh giới của mình, dùng chiến đấu đến để thăng kinh nghiệm, tu luyện Tam Tuyệt kiếm pháp, trọng yếu hơn chính là diệt sát yêu thú, dùng máu tươi của yêu thú đến cường hãn thể phách, tranh thủ có thể đem cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển cho tu luyện được. Nếu là đem kiểu chuyển bá thể tu luyện thành công, bản thân thể phách liền càng thêm cường đại. Đã trải qua nghỉ khỏe. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cần gấp xác minh thực lực của mình. Thạch minh đông lớn tiếng nói, chiến đấu là tốt nhất tăng thực lực lên cùng kinh nghiệm phương pháp. Hơn nữa hắn cũng muốn biết vân thần thực lực bây giờ đạt tới trình độ nào. Trong lòng hâm mộ vô cùng, hai người lúc đầu đều là thất trọng. Hiện tại vân thần lại trước hắn một bước đạt đến chân vũ cảnh đệ bắt trọng. Đi thôi. Long thỏ thanh âm vang lên. Tiếp lấy một đạo tuyết trắng quang ảnh chớp động, rơi xuống vân thần trên vai. Ba người thoáng sửa sang một chút liền rời đi hang động, tiếp tục ở trên hòn đảo này mặt chém giết lịch luyện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 32, ở trên đảo giết chóc. Hòa vân đảo rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, khả năng chỉ có thánh võ học cùng cùng thập bát quốc cao tầng mới biết được. Nhưng là tiến vào bên trong chân vũ cảnh đệ tử, căn bản cũng không có tư cách biết những thứ này. Toàn bộ hòn đảo đều bị thần kỳ đại trận bao phủ. Chỉ có bốn cái điểm truyền tống có thể tiến đến, ra ngoài cũng chỉ có bốn cái điểm truyền tống đường cũ, cho nên, bình thường chân vũ cảnh, chỉ có hơn một tháng tầm bảo thời gian, cái khác thời gian nửa tháng chính là đi đường điểm truyền tống. Bằng không bỏ lỡ thời gian liền không cách nào rời đi hỏa vân đảo, mặc dù trên đảo cơ duyên vô số, nhưng cũng không biết hỏa vân đảo về sau biết là cái dạng gì, không người nào dám cầm sinh mệnh của mình đi dò xét. Tiến vào nơi này võ giả, chẳng những muốn phòng ngừa đồng loại tàn sát, còn có để phòng yêu thú công kích đề phòng nguy hiểm không biết. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một trường giết chóc ở trong Hỏa Vân đảo mặt tiến hành. Loại này đồ sát, không có chút nào lo lắng, hoàn toàn giống như là cắt dơm dạ đồng dạng bị tàn sát hủy diệt. Huyền, Huyền Vũ cảnh. A, một cái chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thánh võ học cung đệ tử, nhìn lấy bộ ngực lô máu, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi và không tin. Lập tức kinh hãi hô lên, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng nhìn cách đó không xa một cái áo đen cao lớn nam tử độ ngực mình phía trên lô máu chính là áo đen nam tử tạo thành hắn vạn lần không ngờ bản thân chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong tu vi tại thánh võ học cung ngoại môn bên trong là muốn trùng kích mười vị trí đầu tồn tại nhưng ở người áo đen này trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có chỉ cần nhất kiếm liền đem hắn diệt sát ở dưới ngược lại thời điểm hắn rốt cục phát hiện cái này áo đen nam tử không phải chân vũ cảnh mà là huyền vũ cảnh chỉ có huyền vũ cảnh mới có chân khí dựa vào chân khí áp đảo tính đánh giết chân vũ cảnh võ giả đến chết, hắn vẫn là không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, bởi vì chỉ có chân vũ cảnh có thể tiến vào hỏa vân đảo, huyền vũ cảnh không cách nào tiến vào. Phốc phốc, một chỗ ngọn núi bên trên, một cái chân vũ cảnh cựu trọng vân thủy quốc võ giả, không có dấu hiệu nào ngã xuống, đâu cùng thân thể phân ra. Tại cái võ giả này tử vong về sau, một thân ảnh xuất hiện quỷ dị. Thập Bát Quốc cùng Thánh Võ Học cung đồ rắc rưởi, tại ta hắc bảng cường giả trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thân ảnh đung đưa không ngừng giống như là một trận uy phong liền có thể đem thổi tan nhìn lấy ngược lại trên đất vân thủy quốc võ giả thân ảnh truyền đến thanh âm lạnh như băng thanh âm rơi xuống thân ảnh biến mất quỷ dị tới vô ảnh đi vô tung căn bản không có chút nào dấu hiệu suy suy suy suy a a giết chóc giết chóc vô tận giết chóc ở trong hỏa vân đảo trên mặt diễn hơn nữa mở ra giết hại tất cả đều là người áo đen cùng tới vô ảnh đi vô tung thân ảnh những cái này chế tạo giết hại người áo đen cùng thân ảnh Giống như là U Linh cùng giống như ma quỷ. Người áo đen cùng thân ảnh, từng cái đều là chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong khủng bố võ giả, hoặc là trực tiếp chính là huyền vũ cảnh cường giả. Tại nhân vật khủng bố như vậy trước mặt, Thập Bát Quốc cùng Thánh Võ Học Cung võ giả căn bản không có sức đánh trả. Từ giết chóc bắt đầu, ngắn ngủi thời gian một ngày, Thập Bát Quốc cùng Thánh Võ Học Cung đệ tử thì có mấy trăm cái bị giết hại, Hỏa Vân Đảo phía trên biến thành nhân gian địa ngục. Nóng quá, không khí trở nên khô nóng. Chúng ta hẳn là tiến vào Hỏa Vân Đảo liệt diễm khu vực. Khắp nơi đều là sơn mạch, những cái này phía trên dãy núi không có thụ mục, tất cả đều là chồi lủi, bốn phía cháy đen. Hơn nữa, ở nơi này chút trên dãy núi không phải còn có thể nhìn thấy liệt diễm chớp động. Lại tới đây, Vân Thần cùng Vân Hàm Hi còn có Thạch Minh Đông ba người, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ cao trọn vẹn gấp hai, không khí cũng là khô nóng vô cùng, nếu không phải bọn hắn thể phách mạnh hơn thường nhân, sớm ngay ở chỗ này ngã xuống. Nghe nói Hòa Vân đảo bên trong có chân quý liệt diễm tinh tinh. Mỗi lần Hòa Vân đảo mở ra, liền nghe nói có người tìm được liệt diễm tinh tinh. Nói không chừng chúng ta vận khí tốt cũng có thể tìm được một hai khối. Thạch Minh Đông nhìn về phía phương xa liên miên sơn mạch, ánh mắt bên trong lộ ra lửa nóng. Liệt diễm tinh tinh là tăng lên võ giả tu vi bảo bối, mặc dù không bằng hồn tinh cổ ngọc, nhưng cũng là giá cả khủng bố đoạt người. Một khối liệt diễm tinh tinh không có mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn kim tệ không cách nào mua được. Ta cảm giác không thích hợp. Nơi này cách chúng ta tiến vào địa phương cũng không xa, nơi này, phải có người đến mới là, thế nhưng là chúng ta con đường đi tới này, cũng có 5-6 ngày, nhưng lại không nhìn thấy một cái võ giả. Vân thần mở miệng nói ra, hắn là muốn tìm liệt diễm tinh tinh, nhưng lại an toàn vẫn là trọng yếu nhất. Phía trước mấy ngày, hắn còn không có chú ý, bởi vì hắn một đường gặp được yêu thú chính là diệt sát, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào trong chiến đấu, ở trong thực lực cường đại chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tích lũy. Thể phách cũng không ngừng tăng lên, Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Huyền Sắt cũng từ nhập môn đạt đến tiểu thành, uy lực tương đương với huyền cấp vũ kỹ trung phẩm. Trần vũ cảnh bắt trọng, có được 4 châu chi lực, tăng thêm Huyền Sắt tiểu thành uy lực, lực lượng đạt đến 10 châu chi lực, đối mặt phổ thông tứ giai yêu thú cũng có thể đem đánh bại. Ngươi vốn nên là sớm đã phát hiện, chỉ là ngươi một mực chìm đắm trong chiến đấu trong tu luyện, không để ý đến đối với ngoại giới quan sát. Đáng tiếc ta cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân chỉ có thể cảm giác gặp nguy hiểm tại chúng ta chúng quanh Long Thỏ không lạnh không nhạt nói với Vân Thần nó đã sớm phát hiện có cái gì không đúng kình chỉ bất quá nó chỉ có thần kỳ cảm ứng nhưng không có năng lực biết trước hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Vân Hàm Huy nhìn lấy Vân Thần trong khoảng thời gian này Vân Thần biểu hiện ra thực lực để cho nàng cảm thấy kinh ngạc trong lòng hiếu kỳ giống Vân Thần thực lực như vậy cùng Thiên Phú tuyệt đối là siêu cấp thiên tài vì sao tại Thánh võ học cung tự nhiên bị khi phụ đây Đặc biệt là Vân Thần đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng về sau, nàng và Thạch Minh Đông cũng chỉ là diệt sát một chút nhất nhị giai hoặc là thông thường tam giai yêu thú, đỉnh phong tam giai yêu thú và tứ giai phổ thông yêu thú đều là một người đem diệt sát, thực lực như vậy để cho hai người cảm thấy sợ hãi. Tại Vân Thần thanh tú nho nhã yếu đuối bề ngoài phía dưới, bộc phát ra chiến đấu giá trị để cho hai người có một loại ảo giác, cảm thấy Vân Thần mới là yêu thú cường đại. Thực lực cường đại, để cho nàng cùng Thạch Minh Đông đối với Vân Thần nhiều một chút ỉ lại chưa hướng mặt trước đi. Bất quá chúng ta hiện tại chủ yếu là chú ý để phòng đánh lén. Vân Thần trầm ngâm một chút, tình huống hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lại nói, hắn có vẻ tự tin, liền xem như gặp được chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, nói không chừng còn có thể đem thập trọng đỉnh phong chân vũ cảnh đánh giết. Cũng chỉ có dạng này. Thạch Minh Đông gật đầu, triển khai lập tức thân hình, chuẩn bị tăng tốc tiến lên. Nhưng ngay lúc này, Vân Thần thần sắc trên mặt biến đổi. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Thạch Minh Đông trước mặt. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay vạch ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ vượt ra khỏi mắt thường phân biệt tốc độ, động tác này, để Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông chấn kinh không hiểu. Cong! Một tiếng vang lanh lảnh, linh khí đụng thanh âm. Vân thần thân hình thoát một cái, hướng về sau mặt lui mấy bước mới dừng lại. Trong không khí, một bóng người lào đảo nghiêng ngã xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Bảy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 33, Hác Bảng, Áo Xám Sát Thủ Từ Thạch Minh Đông đụng phải đánh lén, đến Vân Thần đem Thạch Minh Đông từ kẻ đánh lén công kích đến mặt đem cứu được, toàn bộ quá trình chỉ có 2 giây, điểm ấy thời gian, để Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông cơ hồ đều chưa kịp phản ứng. Hai người đang ở không hiểu thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa một cái áo xám võ giả thời điểm, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Thạch Minh Đông cũng rõ ràng cảm giác được mình ở Quỷ Môn Quan đi một vòng, nếu không phải Vân Thần kịp thời xuất thủ, hắn chết cũng không biết là chết như thế nào, bây giờ nghĩ lại, lòng còn sợ hãi. Sát thủ. Chân Vũ Cảnh Thập Trọng Đỉnh Phong sát thủ. Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông, hai người đều nhận ra thân phận của người áo xám này lai lịch. Hai người trên mặt lộ ra khiếp sợ và ngưng trọng chi sắc, Chân Vũ Cảnh Thập Trọng Đỉnh Phong lúc đầu đối với các nàng mà nói chính là một cái ngưỡng vọng tồn tại, hơn nữa Thập Trọng Đỉnh Phong sát thủ kinh cũng hơn. Bởi vì sát thủ am hiểu đánh lén, nhất kích tất sát, tốc độ nhanh vô cùng, thủ đoạn càng là hèn hạ bị hội, chỉ cần có thể đem mục tiêu giết chết, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng đi lên. Cho nên sát thủ là kinh khủng nhất một cái nghề nghiệp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thường thường thật nhiều sát thủ đều có thể vượt cấp giết địch, ở trong mắt võ giả, sát thủ coi là bàng môn tà đạo. Thạch Minh đông cảm kích nhìn vân thần một chút, hiện tại càng rõ ràng hơn, nếu như không có vân thần giúp hắn ngăn cản cái này tuyệt sát một kích liền xem như cái khác chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cũng vô pháp cứu hắn. Không nghĩ tới hắc bảng người tự nhiên trà trộn vào đến rồi. Vân Hàm Hi là Vân Thủy Quốc công chúa, tự nhiên là rõ ràng nhất thiên cực sơn vùng thế giới này sự tình. Ngoại trừ thập bát quốc cùng thánh võ học cung bên ngoài, còn có hắc bảng dạng này dưới đáy thế lực, có thể nói hắc bảng là thánh võ học cung sinh tử đại địch, thập bát quốc phụ thuộc thánh võ học cung, hắc bảng tự nhiên cũng là thập bát quốc địch nhân. Lần này hỏa vân đảo mở ra, Chỉ có thập bát quốc võ giả cùng thánh võ học cung đệ tử, không nghĩ tới hắc bảng sát thủ cũng trà trộn vào đến, đến rồi, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Hừ, không biết sống chết. Áo Sam sát thủ một kích không trúng, bị Vân Thần ngăn cản bắt đầu rồi, trong lòng chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới một kích tất trúng chiêu số, tự nhiên bị một cái chân vũ cảnh bắt trọng võ giả phá giải, đồng thời chấn kinh cái này thánh võ học cung chân vũ cảnh bắt trọng võ giả thực lực. Một kích không trúng liền lập tức che giấu, chuẩn bị lần kế đánh giết. Đây cũng là sát thủ nhất chi thức cơ bản, một là chuẩn bị lần thứ hai đánh lén, hai là vì chính mình rút lui lưu lại đường lui, một kích không có đánh chết địch nhân, khẳng định cường đại, cho nên trước muốn đem đường lui tìm tới. Cẩn thận một chút. Nhìn thấy sát thủ che giấu, Vân Thần mở miệng đối với Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hy nói ra. Đối mặt sát thủ loại này lấy đánh lén là hơn võ giả, nhất là để cho người ta tê cả da đầu. Kỳ thật không cần Vân Thần nói, Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hy hai người đứng đứng ở cùng một chỗ. Lương tửa lương đánh giá trung quanh, trong tay linh khí cũng thi triển đi ra, tùy thời đều có thể buộc phát ra hủy diệt một kích. Vân thần đứng đứng nghiêm một bên, hai mắt có chút nhắm lại, trường kiếm trong tay không hề động. Đối với sát thủ lần nút, giống như là bị không để ý tới đồng dạng. Thời khắc này long thỏ, cũng tới đến rồi thạch Minh đông cùng vân hàm Hi bên người, hoàn toàn đem vân thần cho gạt tại một bên. Xuy. Trong không khí, phát ra một đạo tiếng vang nhỏ xíu. Thanh âm xuất hiện thời điểm. Một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở vân thần mi tâm, khoảng cách mi tâm chỉ có hai thốn không đến, chỉ cần trường kiếm tiếp tục tiến lên hai thốn, vân thần cũng sẽ bị một kiếm này đánh chết. Nhưng, mắt thấy vân thần muốn chết ở nơi này nhất kích tất sát dưới trường kiếm, vân thần thân ảnh vặn vẹo quỷ dị biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Không tốt. Áo xam sát thủ lúc đầu nhìn thấy mình đã đánh lén thành công, nhưng là phát hiện vân thần đã trải qua biến mất, lập tức cảm thấy không ổn, nhưng là một kiếm này đã trải qua dùng lão. Muốn thu hồi đã trải qua không thể nào. Tàn ảnh bị trường kiếm chấn động biến mất, áo xám sát thủ dừng lại tại nguyên chỗ, thần xác trên mặt tằm đạo, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, dần dần trở nên cho tản, cuối cùng vô lực ngã xuống. Tại áo xám sát thủ sau lưng, Vân Thần trường kiếm trong tay mang theo một vệt máu. Thập trọng đỉnh phong sát thủ, đánh lén dưới tình huống, Vân Thần còn có thể bị động đem nhất kích tất sát, sát thủ liền cơ hội rút lui đều không có. 31 giây thần niệm lực phía dưới, sát thủ không chỗ ẩn hình. Tương kế tiểu kế phía dưới, chờ đợi sát thủ động thủ trước, sau đó hắn tới một cái chân chính nhất kích tất sát, để sát thủ không có một chút khả năng phản ứng. Võ giả sợ hãi sát thủ, đồng dạng, sát thủ sợ nhất thần niệm sư. Tại Cương Đại thần niệm sư trước mặt, sát thủ ẩn tàng hoàn toàn như là bỏ hư, ngược lại đem chính mình lâm vào bên trong vạn kiếp bất phục. Các ngươi đối với Hắc bảng hiểu rất rõ sao? Vân thần trường kiếm lắc một cái, vết máu phía trên biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm bảo vỏ, hai tay ôm trường kiếm, Mở miệng muốn vân hàm hi cùng Thạch Minh Đông hỏi, hắn đối với hắc bảng chữ này rất lạ lẫm, không biết hắc bảng là một cái dạng gì thế lực, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không tốt nhất tướng phó chính là ẩn nút địch nhân. Hiện tại xuất hiện thập bát quốc cùng thánh võ học cung trở ra thế lực tham dự vào, rõ ràng không thích hợp, nhất định phải đối với cái thế lực này hiểu rõ mới được. Hắc bảng là một thế lực khổng lồ, một cái cùng quang minh ngược lại thế giới hắc ám kẻ thống trị, có thể nói cùng thánh võ học cung không khác nhau chút nào. Thánh võ học cùng cùng Hắc bảng cho tới bây giờ đều không có phân ra một cái thắng bại, cái thế lực này quá lớn. Hơn nữa cái thế lực này ngư long hỗn tạp, có sát thủ, có thanh lâu, tam giáo cửu lưu đều có, nhưng là cái này tốt xấu lẫn lộn thế lực, hạch tâm tầng nhưng rất mạnh mẽ, các loại các dạng nhân tài đều có. Hắc bảng thành viên xử sự không câu nệ tại thủ đoạn, không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả. Ác độc, âm tàn, xảo trá, hèn hạ, băng lãnh, tà ác những từ ngữ này đều không cách nào hình dung Hắc bảng. Hắc bảng cùng Thánh võ học cung đối lập, Thánh võ học cung đệ tử nhìn thấy Hắc bảng người liền diệt trừ. Đồng dạng, Hắc bảng người cũng thường xuyên diệt sát học cung đệ tử. Vân Hàm Hi đem chính mình đối với Hắc bảng một chút tin tức từng cái nói cho Vân Thần. Nàng mặc dù là Vân Thủy Quốc công chúa, nhưng đúng rồi hiểu cũng không nhiều, chỉ có thể là một lăng nửa sừng. Biết dạng này, Vân Thần đã trải qua cảm giác không sai biệt lắm. Thế lực như vậy, không cần cực kỳ, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Nếu Hắc bảng người tiến vào hỏa vân đảo. Khẳng định sẽ ra biến cố gì, chúng ta đến cẩn thận một chút. Miễn cho sơ ý một chút liền bị giết chết. Vân thần nhẹ gật đầu, chầm ngâm trong chốc lát, mở miệng đối với Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông nói ra. Lúc nói chuyện, ngồi sụp xuống đem áo sám sát thủ trên người cái túi lấy xuống, đồng thời tại bên hông tìm được một khối lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc họa vào giết tự, lệnh bài mặt sau khắc lấy thí gió hai chữ. Từ hông bài phía trên rất rõ ràng nhận ra, cái này áo sám sát thủ đúng là hấp bảng. Hắc bảng là một cái thế giới hắc ám gọi chung là, ở dưới hắc bảng mặt còn có các loại các dạng nhân vật, tam giáo cửu lưu không thiếu một cái. Xem ra, thân là thánh võ học cung đệ tử cũng không hoàn toàn là một kiện cao hứng sự tình, bởi vì thánh võ học cung người phải đối mặt hắc bảng công kích, chỉ có chân chính cường đại lên, mới có thể có bảo toàn tính mạng cơ hội. Lần này, có thể hay không toàn thân trở ra còn chưa nhất định A. Thạch Minh Đông gật gật đầu, đối mặt sát thủ, sơ ý một chút liền vạn kiếp bất phục, khó lòng phòng bị a. Sau đó. Ba người một thỏ tiếp tục hướng trước mặt chạy vội, bất quá biết nơi này có sát thủ, ba người càng thêm cẩn thận rồi, hết sức chăm chú dò xét bốn phía, lo lắng bị sát thủ ám toán. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 34, huyền vũ cảnh cường địch. Dưới đường đi đến, không đến khoảng cách 200 dặm, vân thần ba người liền gặp ba cái hắc bảng sát thủ. Dựa vào hắn cường đại thần nhiệm lực, có thể ngay đầu tiên phát hiện sát thủ thần vị trí cất giữ, tương kế tiểu kế đem sát thủ đánh giết. Sát thủ đến chết cũng không biết bản thân vì sao bị vân thần khám phá hành tích. Ba cái sát thủ, tăng thêm ban đầu gặp phải cái kia, hết thảy bốn cái sát thủ, không có chỗ nào mà không phải là chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong tồn tại. Tu vi như vậy tăng thêm ẩn tàng thủ đoạn đánh lén, liền xem như huyền vũ cảnh cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra, hỏa vân đảo bên trong xuất hiện nhiều như vậy thập trọng đỉnh phong sát thủ, bên trong lộ ra khí tức quỷ dị. Chỉ là ở cái này phụ cận liền gặp nhiều như vậy. Cái kia toàn bộ hỏa vân đảo không biết có bao nhiêu cường đại sát thủ Không cần nghĩ, hát bảng sát thủ phái quan sát thập trọng đỉnh phong võ giả đến hỏa vân đảo Mục đích hẳn là vì hỏa vân đảo vật phẩm bên trong hoặc nhằm vào thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ giả Phía trước chính là liệt diễm sơn mạch Long thỏ dẫn đầu ngừng lại, nhìn cách đó không xa sơn phong, mở miệng nói ra Tại vân thần đám người phía trước là tám tòa không khác nhau lắm về độ lớn sơn phong Cái này tám tòa sơn phong làm thành một vòng Trên ngọn núi thỉnh thoảng chớp động lên từng tia từng tia liệt diễm, toàn bộ sân phong, không có một chút sinh cơ. Liệt diễm khí tức tràn ngập không gian, để ba người cảm thấy vô cùng khô nóng. Là đến liệt diễm sân mạch. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối không thể lại đi đến. Vân thần thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên, dựa vào cảm giác, bên trong ngọn núi này có nguy hiểm to lớn. Trọng yếu hơn chính là, loại nguy hiểm này, cùng gặp được sát thủ thời điểm không khác nhau chút nào. Nếu là một mình hắn, hắn thật vẫn dám lặng lẽ quan sát một chút. Nhưng bên người còn có một cái Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông, hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại thập trọng đỉnh phong sát thủ trước mặt, không có một chút sức hoàn thủ. Ta cũng đã nhìn ra. Dọc theo con đường này, chỉ gặp Hắc Bảng người, lại không nhìn thấy thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ giả. Không cần nghĩ, bên trong ngọn núi này phải có bảo bối gì xuất hiện, đưa tới Hắc Bảng tranh đoạt. chúng ta bây giờ tiến về, không thể nghi ngờ là chịu chết. Vân Hàm Hi gật gật đầu, mặc dù nàng không có cảm ứng được cái gì, Nhưng là dọc theo con đường này tới, nhìn thấy sự tình liền có thể nhìn ra trong đó một chút nguy hiểm. Từng cái đều là thập trọng đỉnh phong sát thủ, bất kỳ cái gì một cái đều có thể dễ dàng đưa nàng bóc chết. Vân thần, chúng ta hay là trước đi, có hồn tinh cổ ngọc, có thể làm cho chúng ta tu luyện một đoạn thời gian. Nếu là thật tiến đến, khi vọng quá mức nhỏ bé, sơ ý một chút liền vạn kiếp bất phục. Thạch Minh Đông mở miệng, nói ra đề nghị của mình. Hắn cũng không phải sợ chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực tu vi quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có tư cách đến cái địa phương nguy hiểm này. Các ngươi sát thực nên. Không phải ta xem thường các ngươi, dựa vào các ngươi tu vi hiện tại thực lực, chỉ có thể chịu chết. Ta mang các ngươi tìm một cái địa phương an toàn tu luyện, đến lúc đó rời đi hỏa vân đảo. Long thỏ mở miệng, hưng Ngọc đồng dạng con mắt nhìn về phía thạch minh đông cùng Vân Hàm Hy. Cái kia thần đệ đâu? Vân Hàm Hy có chút không thôi nói ra. Mặc dù nguy hiểm nhưng lại muốn theo vân thần cùng một chỗ tiến vào bên trong. Hắn ít nhất có thể đủ đối phó đồng dạng sát thủ. Các ngươi hai cái ngay cả sát thủ đánh lén đều tránh không khỏi, hắn ở bên trong đi xem một chút cũng không có bao nhiêu vấn đề. Long thỏ thản nhiên nói, cũng không có để ý tới vân thần. Long thỏ nói rất đúng. Các ngươi hai cái rời khỏi nơi này trước. Vân thần đối với long thỏ an bài không có một chút dị nghị, hắn biết long thỏ là vì tốt cho hắn. Chuyên môn lại tới đây, cũng không thể tay không mà về ít nhất cũng phải tiến về tranh thủ một chút, bằng không liền lưu lại tiếc đối. Tiến về bên trong là có thể, nhưng lại không thể mang theo vân hàm hy cùng Thạch Minh Đông, dù sao tu vi của hai người quá thấp, cùng hỏa vân đảo bên trong sát thủ cùng so sánh cách biệt quá xa, hoàn toàn không thể so sánh. Vậy chúng ta trước đi tới đi lui. Tại điểm truyền tống chờ ngươi, chính ngươi chú ý an toàn. Thạch Minh Đông nhìn thoáng qua vân thần, hắn biết mình bây giờ thực lực cùng vân thần chênh lệch rất xa, đi bên trong chẳng những không thể giúp vân thần ngược lại sẽ trở thành vân thần liên lụy. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, đợi đến thực lực cường đại thời điểm, lại theo vân thần cùng một chỗ mạo hiểm. Ta biết, Long Thỏ, đem bọn hắn đưa đến điểm truyền tống. Ta ở chỗ này chờ ngươi." Vân thần nói với Long Thỏ. Ở cái này Hỏa Vân Đảo bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, muốn để Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông hai người đơn độc rời đi, hắn thật vẫn không yên lòng, nếu là có Long Thỏ trợ giúp, hai người trở lại điểm truyền tống tuyệt đối không có vấn đề. Long Thỏ thực lực cùng hắn võ đạo thực lực trên lệch không nhiều, tăng thêm một chút đặc thù bản lĩnh, tuyệt đối khủng bố. Đi thôi. Long Thỏ không có trả lời Vân Thần, mà là hướng Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hi nói ra. Thanh âm rơi xuống thời điểm, nó đã trải qua hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa chạy như bay. Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông hai người đồng thời nhìn Vân Thần một chút, lập tức đuổi bám chạy theo, bọn hắn tự nhiên biết Vân Thần để Long Thỏ đưa hai người bọn họ bản ý, chính là lo lắng bọn hắn bị cường giả giết chết ở trong Hỏa Vân đảo mật. Trong chốc lát, Long Thỏ, Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông, ba bóng người biến mất ở Vân Thần ánh mắt bên ngoài. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Vân Thần cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Xuy. Ngay tại Vân Thần vừa mới chạy vội ra vài dặm, một cỗ tử vong uy hiếp hướng hắn vọt tới. Có thể mang đến cho hắn tử vong uy hiếp, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối không phải đồng dạng chân vũ cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao. Thậm chí so thập trọng đỉnh phong sát thủ còn kinh khủng hơn một điểm. Không khí bị một đạo kiếm quang đen nhánh xé rách. Trong nháy mắt, đạo này đen nhánh kiếm quang liền đi tới trước mặt Vân Thần, kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng, vượt quá chân vũ cảnh tưởng tượng phạm chủ, hơn nữa đạo kiếm quang này bên trong mang theo một cỗ khí tức tử vong, từng tia từng tia kiếm mang khiến cho không khí trở nên vặn mèo. Cựu trọng huyết ảnh, thân hình xoay tròn quỷ dị, từ nơi này nói có thể xưng giết tuyệt nhất kiếm trước mặt chánh thoát. Nhưng là đạo kiếm quang này giống như là cái bóng đồng dạng vĩ tùy vân thần mà tới cái này một cái tình hình để vân thần trong lòng chấn động vô cùng tốc độ này cái này thần kỳ võ kỹ tuyệt đối không phải một cái chân vũ cảnh có thể thi triển ra huyền sát cong một tiếng quát nhẹ trường kiếm trong tay xuất hiếu hóa thành một đạo kiếm mang hướng đen kịt kiếm quang chém tới kiếm mang cùng kiếm quang đụng vào nhau phát ra một trận thanh minh thanh âm vân thần thân thể bị kịch liệt lực đạo va chạm nhanh chóng hướng về sau mặt lui mấy chục bước mới dừng lại lúc này, đen kịt kiếm quang cũng tán loạn, vân thần dừng lại về sau, cảm thấy hổ khẩu đau nhức, trường kiếm cũng run run không ngừng, ánh mắt hướng đen kịt kiếm quang chủ nhân nhìn lại, 30 mét có hơn, một cái đen kịt táo bảo võ giả tay cầm một thanh đen kịt trường kiếm, trên người tản ra nhàn nhạt khí tức tà ác, trên mặt tái nhợt, mang theo tản nhẫn thần sắc, huyền vũ cảnh, tà đạo chi nhân, nhìn thấy người áo đen mặc đồ này, còn có trên người cái kia nhàn nhạt khí tức tà ác, vân thần trong lòng rõ ràng. Trước mắt cái võ giả này không phải chính đạo chi nhân, mà là tà ác hàng người. Trọng yếu hơn chính là, cái này áo đen tà đạo chi nhân vẫn là một cái huyền vũ cảnh. Chỉ có huyền vũ cảnh mới có thể tu luyện ra chân khí, kiếm quang phía trên từng tia từng tia kiếm khí chính là chân khí chú thích chính xác nhất. Trong lúc nhất thời, vân thần trong lòng chấn kinh, nhanh chóng tính toán muôn thế nào đối địch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 35, lực lượng đụng nhau. Thánh võ học cung, ngoại môn đệ tử. Người áo đen nhìn thấy vân thần trên mặt quần áo theo lên thánh võ hai chữ, liền biết vân thần không phải thập bát quốc võ giả, mà là thánh võ học cung đệ tử, để hắn khiếp sợ là, cái này thánh võ học cung ngoại môn đệ tử tự nhiên lợi hại như vậy. Mới vừa nhất kiếm, là hắn huyền vũ cảnh tu vi tăng thêm hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, cường đại như vậy nhất kiếm, muốn tiêu diệt một cái chân vũ cảnh, hoàn toàn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, có thể hết lần này tới lần khác liền bị một cái chân vũ cảnh cho chống đỡ cả lại. Để hắn có chút hoài nghi cái này, Thánh Võ học cung đệ tử cũng không phải là ngoại môn đệ tử. Không sai. Nơi này là thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung đệ tử lịch luyện chi địa, không phải là các ngươi tà môn ma đạo có thể tiến vào. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến thích hợp. Huyền Vũ cảnh, căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Một cái Huyền Vũ cảnh đối mặt ba cái Chân Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, hoàn toàn chính là năm nút chơi. Bản thân chỉ là Chân Vũ cảnh bắt trọng. Căn bản không phải là đối thủ của Huyền Vũ Cảnh, không biết mùi vị. Lần này thập bát quốc cùng thánh võ học cung người đều phải chết ở chỗ này. Người đi chết đi. Người áo đen trong tay trường kiếm màu đen vạch một cái, mang theo từng tia từng tia kiếm khí thẳng đến vân thần mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua 30 mươi mét khoảng cách đi vào vân thần trước mặt. Cái tốc độ này, chí ít đều đạt tới mỗi giây 30 mươi mét, chỉ là tốc độ đều không phải là chân Vũ Cảnh có thể tưởng tượng. Nhìn lấy người áo đen kinh khủng công kích. Vân Thần không có động tĩnh chút nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn trường kiếm màu đen, giống như là đang nhìn múa kiếm đồng dạng, mắt thấy trường kiếm màu đen đi vào trước mặt, Vân Thần động. Trường kiếm trong tay xuất khiếu, hóa thành một tia kiếm khí chạy về phía người áo đen, căn bản cũng không đi ngăn cản trường kiếm màu đen. Ồ, người áo đen bị Vân Thần động tác chấn kinh ngạc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Thần tự nhiên không đi ngăn cản công kích của hắn, ngược lại là ra sau tới trước công kích bản thân hắn, đây không phải muốn chết sao? Nhưng là Hắn rất nhanh liền phát hiện, trường kiếm của mình đánh chúng không phải thực thể, mà là không khí. Nơi trường kiếm đi qua, vân thần hóa thành mảnh vỡ. T. Vân thần trường kiếm, vạch phá không khí. Người áo đen trên mặt lưu lại một đạo vết máu, vân thần bản nhân đã trải qua xuất hiện ở người áo đen 2 mét chỗ. Nắm đấm vung mạnh, bộc phát ra một lực lượng cố kinh khủng, nắm đấm thẳng đến người áo đen mà đến. Đáng giận. Muốn chết. Người áo đen không nghĩ tới bản thân đường đường huyền vũ cảnh. Vốn hẳn nên ở trong Hỏa Vân Đảo mặt tung hoành vô địch, nhưng lại bị một cái chân vũ cảnh tiểu võ giả tính toán, không có thương tổn được đối phương, ngược lại bị đối phương trường kiếm kích thương, nếu là thoáng chậm một chút, mệnh của hắn liền kết thúc. Bây giờ đối phương còn dám dùng năm đấm đập hắn, so thân pháp cùng kiếm pháp, hắn thật đúng là không có năng chắc đánh bại Vân Thần, nhưng là luận lực lượng, chân vũ cảnh thập trọng cũng chỉ có 1000 cân lực lượng, mà huyền vũ cảnh chí ít cũng có 2 châu chi lực, cũng chính là 2000 cân lực lượng, tăng thêm chân khí, lực lượng cực kỳ kinh khủng gầm lên giận dữ, nắm đấm hướng vân thần hành kích mà tới. ầm, a, hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy bạo hưởng. hai người bốn phía trong vòng mười thước nhấc lên gió lốc, không khí vẩn mèo, tiếng kêu thảm thiết vang lên. một bóng người hướng nơi xa ném đi mà đến, cuối cùng hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất. so lực lượng, huyền vũ cảnh lại như thế nào? hạ chàng chính là người dạng này. đạo này ném đi thân ảnh, là người áo đen. ngay tại người áo đen ném sau khi bay lên, vân thần liền đuổi theo. Thừa thắng sung lên, nhất kiếm bệnh ra, kiếm mang rơi vào người áo đen trên cổ, lập tức người áo đen không cam lòng chết đi. Xác thực, tu vi của hắn mặc dù chỉ có chân vũ cảnh bắt trọng, nhưng là trường sinh quyết đạt tới đệ nhị trọng, lực lượng của hắn thì đến được kinh khủng bốn châu chi lực, so với huyền vũ cảnh nhất trọng võ giả còn cường đại hơn. Người áo đen lúc đầu cũng rất cường đại, nhưng là bị vân thần chọc giận, hai châu lực nắm đấm đối đầu vân thần bốn châu chi lực, tự nhiên là thảm bại, một bước thua, từng bước thua. Không nghĩ tới tà đạo huyền vũ cảnh cũng tới đến rồi hòa vân đảo. Hòa vân đảo lần này thực sự không an toàn. Vân thần run lên nằm đấm, quả đấm chạm vào nhau, vẫn là để hắn nhận lấy đau đớn kịch liệt. Dù sao tu vi của hắn quá thấp, thể phách quá yếu, cùng huyền vũ cảnh chiến đấu, thua cảnh giới lại thua thể phách. Hắn tự nhiên biết, vừa mới nếu không phải người áo đen này chủ quan, hắn căn bốn là không phải là đối thủ của người áo đen, đến cuối cùng khả năng vẫn là phải tìm cơ hội chạy trốn. Đang khi nói chuyện. Đưa tay nhanh chóng tại người áo đen trên người lục lọi. Rất nhanh liền tại người áo đen trên người tìm được một cái lệnh bài, kéo lệnh bài, tùy tiện đem người quần áo đen cái túi lấy đi, sau đó đem người quần áo đen thi thể kéo tới chỗ khuất. Thân hình chấp động, nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Nửa canh giờ chạy vội, rốt cục ở trên ngọn núi mặt tìm một cái so sánh chỗ khuất trốn đi. Nơi này, bắt đầu gặp được sát thủ, hiện tại gặp được Huyền Vũ cảnh tà đạo chi nhân, bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng uy hiếp, hắn không dám chút nào chủ quan. Nếu là sơ ý một chút liền rơi xuống vạn kiếp bất phủ. Ẩn tăng hảo về sau, đem người quần áo đen lệnh bài đem ra. Thiên ma điện. Nhìn lấy lệnh bài phía trên, vân thần trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù không biết thiên ma điện là cái gì thế lực, nhưng từ người quần áo đen trang phục cùng khí tức trên thân, tuyệt đối không phải mặt hàng nào tốt. Xuất hiện một cái hát bảng, hiện tại lại xuất hiện một cái thiên ma điện, giữa hai bên, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa hai cái thế lực như vậy đồng thời tham dự vào thập bát quốc cùng thánh võ học cung đệ tử bên trong lịch luyện, không biết cái này thiên ma điện rốt cuộc là cái gì thế lực. Chẳng lẽ cùng hắc bảng một dạng, là thiên cực sơn siêu cấp thế lực? Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, bây giờ đối với thiên cực sơn hiểu rõ khát vọng đến cực điểm, cất kỹ lệnh bài, sau đó đem cái túi ném vào linh lung đạo giới trong không gian, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, lặng lẽ tiếp tục đi tới hòa vân đảo bốn tòa điểm truyền thống. Tiến vào hỏa vân đảo võ giả, muốn rời đi, nhất định phải trở lại điểm truyền tống mới được. Hơn nữa, nhất định phải 2 tháng mới có thể mở ra điểm truyền tống. Tất cả tiến đến lịch luyện đệ tử, trên cơ bản đều là dùng nửa tháng ở bên trong tìm kiếm dược liệu cùng bà bối, thời gian còn lại chính là chạy về điểm truyền tống chờ đợi rời đi. Nhưng là, chỉ có mấy ngày, thì có 2 cái võ giả cấp thấp. Ai? Long Thiên Minh nhìn lấy 2 cái võ giả, thở dài một cái, tu vi quá thấp. Căn bản là không cách nào ở trong hỏa vân đảo lạ mặt tồn, còn có chính là đảm lượng, mấy ngày đều vội vã, nhất định là không dám ở bên trong dừng lại. Thân là Thánh Võ Học Cung Trường Lão, nhất định phải tại điểm truyền tông đóng giữ thời gian 6 năm. Ra mắt Trường Lão, hai cái trong võ giả, bên trong một cái là Thánh Võ Học Cung. Cái này Thánh Võ Học Cung võ giả, mặc dù Tu Vi chỉ có chân vũ cảnh thất trọng, nhưng là cao lớn uy mãnh, thoạt nhìn cho người ta một loại cường hãn cảm giác. liền nhanh như vậy rồi. Long thiên minh nhìn cũng không nhìn cái này thánh võ học cung tiểu bối, nhàn nhạt mà hỏi. Trong giọng nói mang theo bất mãn, dù sao thân là thánh võ học cung đệ tử, nhát gan như vậy sợ phiền phức, để hắn có chút ngượng ngựa mặt. Trường lão, đệ tử có việc gấp muốn báo. Hòa vân đảo bên trong, xuất hiện số lớn hắc bảng sát thủ. Cái này nói chuyện cao đại thánh võ học cung võ giả, dĩ nhiên chính là thạch minh đông, một cái khác là vân thủy quốc thất công chúa vân hàm Hi, hai người một đường chạy về, không dám có một chút chủ quan. Ở trên đường, hai người đến Long Thỏ Bảy mưu đặc kế, để cho hai người sắp tối bảng sát thủ thời gian nói ra. Cái gì? Hắc bảng sát thủ? Chuyện này là thật. Long Thiên Minh lúc đầu không có tính toán lại để ý tới hai cái chân vũ cảnh võ giả, nhưng là nghe được Thạch Minh Đông lời nói, lập tức đứng lên, toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Bá đạo khí thế, đem Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hi thẳng tắp đè xuống đất. Trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, ánh mắt nhìn chầm chầm Thạch Minh Đông. bảy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 36, Liệt Diễm Sơn Mạch. Đệ tử không dám nói nói dối, đây là vật chứng. Thạch Minh Đông đem 4 khối hắc bảng lệnh bài đem ra, thân sát trên mặt tạm đạo. Đối mặt thánh võ học cung trưởng Lão Huy Thế, hắn giống như là một con run dế vậy nhỏ yếu. Quả nhiên là hắc bảng sát thủ. Đem bọn ngươi chứng kiến hết thảy như thật nói ra. Long Thiên Minh nhìn lấy Thạch Minh Đông trong tay 4 khối lệnh bài, một tay phất lên, một cỗ cường đại hấp lực đem lệnh bài hút tới trong tay. Chiêu này vô cùng thần kỳ, để Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông Hâm mộ vô cùng. Ánh mắt ở trên lệnh bài mặt quét mắt một lần, Long Thiên Minh thần sắc trên mặt càng là ngưng trọng. Hắc bảng lệnh bài không giả, nhưng là hắc bảng lệnh bài xuất hiện ở trong Hỏa Vân Đảo mặt, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, phía sau khẳng định có âm mưu to lớn tại tiến hành, hơn nữa cái này âm mưu chính là nhằm vào Thánh Võ học cung. Đệ tử cùng Vân Thủy Quốc Vân sư muội, còn có một cái học cung sư đệ cùng đi nơi này lịch luyện. Phía trước mấy ngày còn tốt, Nhưng là tại bốn ngày trước, chúng ta gặp một cái hắc bảng sát thủ, hắc bảng sát thủ đánh lén đệ tử thời điểm, bị vân sư đệ phát hiện, tương kế tiểu kế sắp tối bảng sát thủ đánh giết. Đằng sau liên tiếp mấy ngày, hết thảy gặp bốn cái sát thủ, đến rồi liệt diễm sơn mạch thời điểm, chúng ta không dám đi đến. Thạch Minh Đông đem chuyện mấy ngày này đại khái nói một lần, tự nhiên, hắn không biết ngốc đến đem hồn tinh cổ ngọc sự tình nói ra, lời nói bên trong cũng có địa phương trao chuốt, bất quá đại khái tình hình không có giả đối mặt học cung trưởng lao Pháp nhãn căn bản là không chỗ ẩn trốn còn có một cái đâu Long Thiên Minh hiện tại đã trải qua xác định hỏa vân đảo đã xảy ra chuyện nhưng lại rất ngạc nhiên một người đệ tử khác trong đầu loại bỏ một chút hối ức đến lúc ấy tiến vào hỏa vân đảo một chút học cung đệ tử nghĩ đến cái kia thoạt nhìn nho nhã yếu đối đệ tử hơn nữa còn rất có lễ phép hắn không nghĩ tới một cái đệ tử như vậy tự nhiên có thể giết chết sát thủ khẳng định không đơn giản sự tình tính nghiêm trọng khủng bố hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Thân đệ thực lực cao hơn chúng ta. Hắn lưu tại liệt diễm sân mạch, để cho chúng ta về tới trước. Vân Hàm Hy mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng, sợ Vân Thần gặp được nguy hiểm gì. Đồng thời, mong đợi nhìn lấy Long Thiên Minh, rõ ràng là muốn Long Thiên Minh đi cứu Vân Thần. Các ngươi theo ta ra ngoài. Long Thiên Minh tự nhiên nhìn thấy Vân Hàm Hy trong ánh mắt ý tứ, lập tức mở miệng. Hai cánh tay một chảo, liền đem Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh đông tông lấy, trong nháy mắt biến mất ở trong điểm truyền tống mặt. Vân Thần thận trọng đi vào đỉnh sân phong, ngắn ngủi không lớn khoảng cách 10 dặm, hắn liền phát hiện 4 cái Hắc Bảng sát thủ cùng 3 cái Thiên Ma Điện cường giả, Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện võ giả, trên cơ bản đều là chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cùng huyền vũ cảnh nhất trọng. Từ đoạn đường này tình hình xem ra, Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng ở giữa giống như có một loại nào đó ước định, tương hỗ cũng không có chiến đấu. Nhìn lấy 8 tòa hình ngọn núi thành vòng ôm chi thế, Vân Thần trong lòng chấn động vô cùng. Lửa nóng hừng hực trong ngọn núi, tự nhiên là một cái sóng biết hổ lửa. Hơn 10 dặm lớn nhỏ hồ nước, nước hồ xanh biếc. Giống như là sa mạc ốc đảo đồng dạng, tại phía trên ngọn núi này cũng không thiếu Thiên Ma Điện cường giả cùng Hắc Bảng cường giả, hai cái thế lực cường giả giống như là đang chờ đợi cái gì một dạng. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Vân Thần không dám chút nào tâm tư. Nếu là bản thân lộ diện, tuyệt đối trong nháy mắt bị oanh giết thành tàn bã. Hô. Ngay tại hắn xoắn bị phải trang muốn rời đi thời điểm, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, nghe được thanh âm này, hắn cũng không có phần chừng. Bởi vì hắn ở nơi này thanh âm nhớ tới thời điểm liền đã cảm ứng được đối phương. Tâm linh cảm ứng, không cần phải nói chính là Long Thỏ tìm tới. Long Thỏ bị phong ấn ở trong linh lung đạo giới mặt, nó mặc kệ đi bao xa, đều có thể trước tiên tìm tới Vân Thần, bởi vì Vân Thần trên tay linh lung đạo giới. Người đem bọn hắn đưa trở về rồi. Vân Thần thấp giọng nói ra, tính toán khoảng cách cùng thời gian, Long Thỏ sẽ không như thế mau đem Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông đưa đến điểm truyền thống. Hắn tại phía trên ngọn núi này chờ đợi không đến năm ngày, điểm ấy thời gian, tuyệt đối không đủ dùng. Không có. Bất quá cũng đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn. Long thỏ không quan trọng nói. Nói xong cũng bắt đầu dò xét khắp nơi hoàn cảnh, phát hiện vân thần tình cảnh thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi này khắp nơi đều là cường giả, dựa vào vân thần thực lực, ra ngoài tuyệt đối là chịu chết. Làm sao bây giờ? Vân thần nhìn lấy long thỏ, nếu long thỏ nói đã đem hai người đưa đến khu vực an toàn. Hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa Thạch Minh Đông cùng Vân Hàm Hy hai người liên thủ, đối mặt chân vũ cảnh thập trọng cũng có thể một trận chiến. Hai người ngược lại là tính an toàn, hiện tại tình cảnh của mình cũng không diệu. Nếu là lặng lẽ rời đi là không có vấn đề, nhưng là mình cũng không cam tâm. Rời khỏi nơi này trước, chờ một đoạn thời gian lại đến. Long thỏ không chút do dự, mở miệng nói ra. Nó, quả thực để Vân Thần không hiểu, nếu chờ một đoạn thời gian lại đến, hiện tại làm gì rời đi. Ngươi phát hiện cái gì? Hai cái siêu cấp thế lực hưng sư động chúng tới nơi này, khẳng định có vật gì tốt mới được. Long thỏ có một ít thần kỳ đặc thù bản sự, chẳng lẽ lại ở trong này phát hiện cái gì? Xác thực phát hiện một điểm. Bất quá bây giờ còn không thể xác định, hơn nữa, muốn thực sự là bị ta đoán chúng lời nói, chí ít còn một tháng nữa mới có thể xuất hiện, cho nên đoạn thời gian này người trước tiên có thể đi địa phương khác lịch luyện. Trong này vừa vặn có thể tu luyện cửu truyền bá thể của ngươi, thể phách của ngươi quá yếu. Long thỏ nhìn một chút vân thần, mở miệng nói ra. Nhưng là nó từ đầu đến cuối cũng không nói đến nơi này có đồ vật gì xuất hiện. Để vân thần trong lòng ngứa một chút, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi long thỏ, lại nói, hắn cũng biết long thỏ, nếu có thể nói cho hắn biết, long thỏ nhất định sẽ nói. Tốt lắm. Vân thần gật gật đầu, đối với long thỏ đề nghị so sánh đồng ý. Hắn thể phách, đối với trường sinh quyết yêu cầu mà nói, xác thực quá yếu. Cựu truyền bá thể đệ nhất truyền công pháp trong tay hắn mấy tháng. Hơn nữa cũng tu luyện thời gian không ngắn, nhưng chính là không có tu luyện thành công, một là thiếu khuyết chân quý vật liệu, mà là thiếu khuyết thời gian. Hiện tại đi vào Hỏa Vân Đảo, vừa vận lợi dụng hoàn cảnh nơi này cùng tài nguyên đem cửu chuyển bá thể tu luyện thành công. Nếu là đem cửu chuyển bá thể tu luyện thành công, thực lực khẳng định tăng vọt một đoạn. Sau đó, Vân Thần đi theo Long Thỏ lặng lẽ rời đi liệt diễm sơn mạch, hướng một cái hướng khác chạy như bay. Trên đường đi, Vân Thần không ngừng diệt sát tam gia yêu thú, thu thập tinh huyết của đại lượng Bởi vì tu luyện cửu chuyển bá thể cần chính là tam giai yêu thú tinh huyết, một tinh huyết của yêu thú cấp 2 căn bản là vô dụng chỗ, tự nhiên, tứ giai yêu thú càng tốt hơn, nhưng là muốn diệt sát tứ giai yêu thú, quá khó khăn. Trừ phi là gặp được phổ thông tứ giai yêu thú, dạng này hắn còn có thể liều một trận, gặp được hơi lợi hại một điểm tứ giai yêu thú chẳng khác nào chịu chết. Thời gian, trôi qua từng ngày, vân thần giết chết tam giai yêu thú cũng đạt tới 73 đầu, tại săn giết yêu thú thời điểm, kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực cũng một chút xíu tăng lên. Ngày này, vân thần không còn diệt sát yêu thú. Bởi vì hắn phải chuẩn bị tu luyện cửu truyền bá thể, đi qua mấy tháng cố gắng, tăng thêm bây giờ vật liệu cùng hoàn cảnh, hy vọng có thể nhất cử đem cửu truyền bá thể đệ nhất truyền tu luyện thành công. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 37, cửu truyền bá thể đệ nhất truyền, thành. Cửu truyền bá thể, danh sưng huyền thiên giới đệ nhất công pháp luyện thể. Hết thể có cửu truyền, nhưng là muốn tu luyện tới cửu l Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cái này nhất truyền đều như thế gian nan, phía sau không biết lại nhiều khủng bố. Vân thần ngồi ở bên trong một cái sơn động, lầm bầm lầu bầu nói ra. Cựu truyền bá thể đệ nhất truyền công pháp và phương pháp tu luyện, hắn đã sớm tìm hiểu thâu đáo. Chỉ là thiếu khuyết thời gian tu luyện, hiện tại chuyên tâm tu luyện cựu truyền bá thể, tất cả tâm thần đều đầu nhập ở phía trên. Hắn đạt được cựu truyền bá thể về sau, cũng đi đã giải rồi một chút liên quan tới cựu truyền bá thể sự tình. Cái này cựu bá thể được công nhận đệ nhất công pháp luyện thể, càng là Huyền Thiên giới cựu đại thần cấp một trong những công pháp, cũng là khó tu luyện nhất một loại công pháp, đồng dạng là lưu truyền rộng nhất một loại thần cấp công pháp, nhưng là tu luyện thành công lắc đắc không có mấy. Cựu truyền bá thể, có thể nói là khảo nghiệm võ giả nghị lực cùng thiên phú một loại công pháp. Chỉ có đại nghị lực đại trí tuệ cùng lớn thiên phú đại kỳ ngộ thiên chi kiêu tử mới có cơ hội tu luyện thành công, tu luyện càng cao, uy lực vượt bá đạo. Xuyệt, hít một hơi thật sâu, lập tức đứng dậy, Ánh mắt nhìn về phía sơn động một đầu khác, chỉ thấy sơn động trô sâu là liệt diễm màu đỏ sầm, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Nơi này, chính là Long Thỏ là vân thần lựa chọn chỗ tu luyện, dựa vào ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ tăng thêm tam giai máu tươi của yêu thú đến rèn đúc thân thể, cường đại thể phách, trải qua ở kinh khủng tu luyện. Có câu nói rất hay, muốn đánh người, liền muốn học được trước bị đánh. Cường hãn thể phách, không phải vì bị đánh mà chuẩn bị, nhưng lại muốn cân nhắc bị đánh hậu quả, cường giả vi tôn thế giới. Ngươi luôn không khả năng khắp nơi vô địch, làm ngươi nhận thời điểm công kích, ít nhất có thể đủ dựa vào cường hãn thể phách đi tiếp nhận. Lại nói, không có cường hãn thể phách, cũng vô pháp trèo chống một chút vũ ký cường đại cùng công pháp. Cho nên, tu luyện cửu chuyển bá thể là nhất công pháp luyện thể lý tưởng. Suy suy. Tê tê. Vân thần từng bước một tới gần kinh khủng liệt diễm, còn không có tiến vào liệt diễm, không khí bốn phía liền tê tê suy nghĩ. Thân thể của hắn giống như là muốn bị hơi cho khô đồng dạng cả người kém chút mất nước ngã xuống, không còn dám hướng tiến lên trước một bước, chỉ được dừng lại, bởi vì hắn bây giờ chút tu vi ấy thực lực, tiến vào liệt diễm không chết cũng phải bị đốt thành tàn phế. Thần niệm khẽ động, liền đem linh lung đạo giới bên trong tinh huyết của chuẩn bị kỹ càng đem ra. tam giai máu tươi của yêu thú mang theo cường đại huyết khí, bị lực lượng liệt diễm va chạm, lập tức buộc phát ra huy lực khủng bố, huyết khí cùng lực lượng liệt diễm hướng vân thần vọt tới. chân vũ cảnh không có chân khí, không cách nào đem huyết khí bước đi ra. Chỉ có mượn nhờ lực lượng liệt diễm. a huyết khí cùng liệt diễm lực lượng đi vào vân thần trên người, tựa như là tìm được ký chủ đồng dạng, không ngừng hướng trong da thẩm thấu, thân thể của phổ thông, làm sao có thể thừa nhận được tam gia yêu thú huyết khí cùng liệt diễm lực lượng tôi luyện. Loại thống khổ này, đối với võ giả là một loại kinh khủng tra tấn, thậm chí ngay cả linh hồn đều bởi vì đau đớn mà run rẩy Thừa nhận không giống người thống khổ, cửu chuyển bá thể vận chuyển lợi dụng cửu chuyển bá thể công pháp đến tiếp nhận huyết khí cùng liệt diễm lực lượng rèn luyện đồng thời cửu chuyển bá thể cường đại thần kỳ đem huyết khí cùng liệt diễm lực lượng luyện hóa chiếm làm của riêng chín mươi mấy đầu tam giai máu tươi của yêu thú tăng thêm cùng thạch minh đông vân hàm hy liên thủ giết chết tam giai máu tươi của yêu thú khoảng chừng 30 mấy cân nhưng cái này tinh huyết cầm đi ra bên ngoài bán tuyệt đối là giá trên trời nhưng là giờ khắc này ở vân thần trước mặt không ngừng bốc hơi bốc hơi sau huyết khí đi theo liệt diễm lực lượng tiến vào vân thần thể nội Tại vân thần trên người, quần áo đã sớm bị liệt diễm cho biến thành cho tàn, làn da phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hơn nữa, vân thần cả người tràn ngập một cỗ cuồng bạo chi lực, giống như là một đầu kinh khủng yêu thú đồng dạng. A, A, A, A, A, A. Tiêu thảm, đã trải qua biến thành hưng phấn cuồng hống, chấn động đến sơn động rất nhỏ lay động. Tinh huyết, nhanh chóng giảm bớt, vân thần biến hóa trên người cũng đã ngừng lại, nhưng là vân thần trên người lực lượng kinh khủng kia càng ngày càng bá đạo. Loại kia bạo tạc lực lượng vậy cảm giác, để cho người ta cảm thấy rung động. Cựu truyền bá thể, đệ nhất truyền. Vân thần trên người bá đạo khí tức từ từ ổn định, hắn giờ phút này, không có chút nào nho nhã yếu đuối bộ dáng, mà là giống một cái tràn ngập bá đạo lực lượng kim cương, liền xem như cao lớn uy mảnh thạch minh đông, cùng hắn so ra cũng kém xa tích tắp. Một tiếng bạo giống, lực lượng trên người tuân hương nằm đấm, hung hăng một quyền đánh vào mặt đất. Lập tức, mặt đất giả nức, xuất hiện từng cái vết v Sơn động giống như là muốn sụp đồng dạng lắc lư. Cựu truyền bá thể, không hổ huyền thiên giới cựu đại thần cấp công pháp. Đệ nhất truyền, liền có thể đem lực lượng cùng thể phách tu luyện tới trình độ như vậy. Cái này lực lượng, hẳn là đạt tới 10 châu lực, chỉ là thân thể liền có thể đạt tới ngũ giai linh khí uy lực, phòng ngự, chỉ sợ có thể cùng tứ ngũ giai yêu thú so sánh. Ở phía xa, Long Thỏ nhìn lấy vân thần lực lượng kinh khủng, không khỏi khiếp sợ. Nó trong mắt, không có gì có thể bằng được Trường Sinh tr nhưng là bây giờ nhìn thấy cửu truyền bá thể đệ nhất truyền uy lực cảm thấy cũng là khiếp sợ không thôi mặc dù không bằng trường sinh quyết thần kỳ nhưng là tuyệt đối đạt tới thần cấp công pháp trình độ giống vân thần một tiếng bạo giống lực lượng toàn thân nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng trở về trong thân thể thời gian qua một lát hắn khôi phục như lúc ban đầu toàn thân tràn đầy lực lượng bạo tạc tính chất thể phách đạt đến một cái trình độ khủng bố hiện tại hắn nhu cầu cấp bách nghĩ muốn hiểu rõ bản thân lực lượng cửu truyền bá thể cùng phong lượng Chúc mừng ngươi đem cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện thành công. Long Thỏ mở miệng nói ra. Chỉ là cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển. Ở trong thánh võ học cung mặt, chí ít có 10 cái tu luyện ra cửu chuyển bá thể. Vân Thần Thản nhiên nói, thần sát trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại cao hứng vô cùng. Không có cái gì so tu luyện đột phá càng có thành tựu cảm giác. Giờ phút này cũng là hắn cao hứng nhất thời điểm. Lần trước cao hứng là mình thu được tân sinh. Lần thứ 2 chính là trường sinh quyết đạt tới đệ nhị trọng. Bây giờ là kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện thành công. Đi, đi thử xem ngươi kiểu chuyển bá thể cường độ. Long thỏ nói xong, liền trực tiếp hướng bên ngoài sơn động chạy như bay. Vân thần thân hình loại lên, cũng mau nhanh đi theo. Kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện thành công, thể phách vô cùng cường đại, bởi vậy khiến cho tốc độ của hắn cũng có tăng lên. Nguyên lai like đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng về sau, tốc độ của hắn liền có thể đạt tới mỗi giây 20 mét, tốc độ bây giờ đạt tới mỗi giây 22 mét, tốc độ như vậy. Đủ để có thể so với chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thậm chí một chút thập trọng đỉnh phong võ giả cũng không sánh nổi tốc độ của hắn. Nếu là thi triển cửu trọng huyết ảnh, tốc độ của hắn có thể đạt tới mỗi giây 30 mét, bất quá không chống đỡ được bao lâu. Trong phiến khắc, Long Thỏ liền mang theo vân thần rời đi sân động, tìm được một đầu cao lớn yêu thú. Tam giai thông thường yêu thú, tương đương với nhân loại chân vũ cảnh thất trọng. Nếu muốn kiểm tra vân thần cửu truyền bá thể uy lực, liền muốn từ yêu thú cấp thấp bắt đầu. Bằng không sơ ý một chút đem vân thần chụp chết liền đoan uổng, Tam Giai thông thường yêu thú, đối đầu vân thần tu vi hiện tại cùng lực lượng, căn bản chính là bị trực tiếp giết chết. Giống. Tam Giai hắc ngục chuột, chân cao khoảng 2 mét lớn. Nhìn thấy vân thần đến, giít lên một tiếng liền đánh tới, kình phong xé rách không gian. Trong nháy mắt sẽ đến vân thần trước mặt, vân thần lại không có chút nào muốn ý xuất thủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 38, 10 ngưu chi lực. Ẩm. Ngay tại hắc ngục thử móng nuốt bắt được vân thần trước mặt thời điểm, vân thần một tay một quyền đánh giết ra ngoài. Bá đạo nắm đấm mang theo phá không chi kình, hung hăng cùng hắc ngục thử móng nuốt anh ở cùng nhau, không trung xuất hiện chầm đụng, tiếp lấy hắc ngục thử bay rớt ra ngoài, ngã rơi ở trên địa không còn có mảy may động đậy. Tam giai hắc ngục thử, trực tiếp bị một quyền đánh sát, không có đo suất lực lượng. Trước kiểm tra một chút phòng ngự của ta, vân thần nhìn nhìn nắm đấm của mình, vừa mới một quyền đánh đi ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tam giai yêu thú giết chết, căn bản là nhìn không ra bản thân lực lượng chân thực đạt đến bao nhiêu. Nếu là tại thánh võ học cung, hoàn toàn có thể dùng trắc nghiệm thạch kiểm tra lực lượng của mình. Sau đó, vân thần cùng long thỏ khắp nơi tìm kiếm tam giai tứ giai yêu thú. Yêu thú thực lực nhất tam giai thấp nhất đến tứ giai cao nhất. Chọn vẹn dùng 2 canh giờ, vân thần chọn vẹn tay không tức sắt giết chết 41 đầu tam giai cùng tứ giai yêu thú, trên người hắn cũng nhận một chút tổn thương, đồng thời. Hắn đối với mình kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển uy lực cùng phong ngự cũng có biết. Phong ngự, tương đương với ngũ giai linh khí uy lực. Thể phách, không sai biệt lắm đạt tới ngũ giai yêu thú trình độ. Lực lượng, đạt tới 10 ngưu chi lực. Vân thần đối với mình kiểu chuyển bá thể thực lực đoan trường, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lựa chọn kiểu chuyển bá thể, quả nhiên là bản thân sáng suốt nhất lựa chọn. Đem kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện thành công, Phong ngự của mình thì tương đương với một kiện ngũ giai linh khí phong ph Thể phách càng là có thể so với ngũ gia yêu thú trình độ, tương đương với nhân loại huyền vũ cảnh bát cửu trọng phòng ngự. Lực lượng đạt tới 10 new chi lực, nói cách khác, một quyền đánh ra có thể đánh ra 10 new chi lực. Chỉ là lực lượng thì đến được huyền vũ cảnh tam trọng tiêu chuẩn. Có cái này một thân phòng ngự cùng thể phách tăng thêm lực lượng, hắn hoàn toàn có thể ở trong chân vũ cảnh mặt đi ngang, liền xem như gặp được huyền vũ cảnh nhất trọng võ giả cũng không sợ hãi chút nào. Như ngươi vậy thể phách, mới có thể trèo chống trường sinh quyết kinh khủng thần nhập lực. Hiện tại ngươi có kiểu truyền bá thể cùng một chút võ kỹ, ở trong huyền vũ cảnh mặt không có bao nhiêu địch nhân rồi. Mục tiêu của ngươi, hiện tại chính là tranh thủ đột phá chân vũ cảnh đến huyền vũ cảnh, còn có chính là tăng lên trường sinh quyết cùng kiểu truyền bá thể, chỉ có hai thứ này cường đại lên, mới thật sự là cường đại. Long thỏ các loại vân thần nghỉ ngơi tốt về sau, mở miệng nói ra. Đối mặt tứ giai đỉnh phong yêu thú, vẫn là để vân thần nhận lấy một chút thương thế. Đây là vân thần mạo hiểm để tứ giai đỉnh phong yêu thú đánh hắn một chút. Tứ giai đỉnh phong yêu thú tương đương với huyền vũ cảnh lục trọng, một lực lượng móng nuốt thì đến được 20 mươi chi lực. Để hắn tâm thần chấn động một chút, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá cũng làm cho hắn hài lòng, có thể dựa vào thân thể đi ngạnh kháng tứ gia yêu thú một kích. chân vũ cảnh bên trong, thậm chí huyền vũ cảnh không có tu luyện cường đại công pháp luyện thể, tuyệt đối không dám làm như thế. Không sai. Vân thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn liệt diễm sơn mạch phương hướng, muốn trở lại liệt diễm sơn mạch đi xem một chút. Cái chỗ kia có Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng cường giả, là tốt nhất đại chiến địa phương. Bây giờ chỗ đó ngươi cũng không cần đi. Chúng ta đi địa phương khác đi dạo một bên, đợi đến một cái thích hợp thời điểm lại về liệt diễm sơn mạch. Thập Bát Quốc cường giả cùng Thánh Võ Học cung cường giả, hẳn là hướng liệt diễm sơn mạch tụ tập. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần dáng vẻ, mở miệng nói ra. Nó để Thạch Minh đông sắp tối bảng sự tình nói ra ngoài, Thánh Võ Học cung cùng Thập Bát Quốc cường giả sau khi biết, khẳng định có động tĩnh lớn. Cho nên Liệt Diễm Sơn mạch hiện tại hẳn là một cái bạo tạc điểm. Cũng tốt. Vừa vận tại bên trong đoạn này thời gian lịch luyện một chút. Vân Thần không do dự, ở trong hỏa vân đảo mặt, bốn phía tràn ngập uy hiếp, khắp nơi đều là yêu thú cường đại. Vừa vận lợi dụng hoàn cảnh nơi này rèn luyện bản thân, tăng lên sức chiến đấu, vững chắc thực lực của mình, đợi đến sau khi trở về, mua sắm một chút chân quý đan dược tới tu luyện, tăng thêm trường sinh quyết đệ nhị trọng tốc độ tu luyện, tăng cao tu vi không nói chơi. Vấn đề chính là Tu vi tăng lên, không có kinh nghiệm thực chiến, tâm cảnh không yên lời nói, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau, cho nên nói hiện tại muốn vì về sau đặt nền móng, hậu tích bắt phát. Vânh, vânh, vânh. hỏa vân đảo bên trong, một đầu bóng người màu xanh cùng ánh sáng màu trắng ảnh ở bên trong xuyên qua. Ở nơi này ánh sáng màu trắng ảnh cùng nơi bóng người màu xanh đi qua, ba bốn dài yêu thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai đạo cái bóng giống như giết hại thu hoạch cơ đồng dạng, không ngừng diệt sát vào yêu thú cường đại. Từng mai từng mai chân quý yêu thú nội đan cùng yêu thú tinh huyết cất vào linh lung đạo giới bên trong. Dạng này thoáng qua một cái chính là 20 ngày, hai thời gian 10 ngày, vân thần cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển đạt đến đại thành, uy lực vô cùng kinh khủng. Cả người trong chiến đấu lịch luyện, khiến cho hắn từ một cái nhỏ yếu tân thủ biến thành một cái chân chính võ giả. Bất quá, ngoại trừ thể phách cường đại bên ngoài, mặt ngoài cũng không có cái gì cải biến. Thoạt nhìn vẫn là một bộ thư sinh dáng vẻ, văn nhược thanh tú. Ánh mắt bên trong chớp động lên cơ trí quan mang, ngươi khả năng thực sự phát đạt. Ngày này, vân thần đi theo long thỏ chạy vội, long thỏ đột nhiên dừng lại, hồng ngọc đồng dạng trong con ngươi, chớp động lên từng tia từng tia tinh mang, nhìn thấy cái ánh mắt này, vân thần liền biết long thỏ có chỗ phát hiện, không đợi hắn mở miệng hỏi, long thỏ liền mở miệng trước, chẳng lẽ phát hiện bảo bối gì hay sao? Vân thần giật mình, khả năng thực sự phát đạt, đây là ý gì à? Chẳng lẽ là gặp được hồn tinh cổ ngọc như thế cấp bậc bảo bối không thành? Bất quá lập tức đem ý nghĩ này cho xóa đi, hỏa vân đảo địa phương nhỏ như vậy, chỉ thích hợp chân vũ cảnh lịch luyện, căn bản không có khả năng có bảo bối gì. Hồn tinh cổ ngọc cũng là có long thỏ dạng này đặc thù bản sự mới tìm được. Muốn gặp lại hồn tinh cổ ngọc bảo bối như vậy, xác thực không thực tế. Muốn tìm lại được hồn tinh cổ ngọc bảo bối như vậy, đó là không có khả năng. Bất quá phía trước khả năng có đồ tốt. Long thỏ móng vuốt hướng nơi xa lửa nóng hừng hực phương hướng chỉ chỉ, cái này một mảnh lửa nóng hừng hực, khoảng trường hơn trăm dặm lớn nhỏ. Vân thần không biết cái này liệt diễm bên trong có cái gì, nhưng là hắn tin tưởng long thỏ. Không phải là muốn đi vào liệt diễm bên trong đi. Vân thần nhìn lấy liệt diễm, trong lòng có chút sợ hãi. Hiện tại liền xem như tu luyện cửu chuyển bản thể, muốn ở trong lửa nóng hừng hực mặt hành tẩu, hắn vẫn là không có tự tin này. Hơn nữa loại này liệt diễm không phải thông thường liệt diễm, sơ ý một chút ở giữa liệt diễm chi độc, hoặc là trực tiếp bị thiêu chết. Nhất định là tiến vào bên trong A. Nếu là ở bên ngoài, chỗ nào có phần của ngươi. Long thỏ cho vân thần một cái ánh mắt khi dễ, tại liệt diễm phía ngoài lời nói, cho dù có bảo bối cũng không tới phiên bọn hắn à. Đơn giản như vậy vấn đề, còn muốn hỏi ra, đơn giản có chút để nó im lặng. Cứ như vậy đi vào. Vân thần cũng không để ý long thỏ ánh mắt khi dễ, vẫn là tiểu mạng tương đối trọng yếu. Đương nhiên. Hơn nữa, ngươi còn muốn mang ta đi vào. Long thỏ quả thật có chút im lặng, thực sự một chút đều không muốn để ý tới vân thần. Nếu là những người khác, Nó không đồng nhất móng đuốc đập tới mới là quái sự Liêu mạng. Vân Thần hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu. Nếu gặp bảo bối, khẳng định không thể bỏ qua. Cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nếu là không có nguy hiểm, lấy được tự nhiên là không phải bảo bối gì. Cái này liệt diễm mặc dù cường đại, nhưng là luôn không khả năng lập tức đem chính mình đốt chết. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng hướng ngọn lửa cháy mạnh phương hướng chạy mà đến. Trong chốc lát đi vào liệt diễm trăm mét phía trước, ánh mắt ở trong liệt diễm mặt quét mắt muốn tìm một cái liệt diễm yếu địa phương tiến vào, nhưng là hắn thất vọng rồi, nơi này liệt diễm đều không khác mấy, căn bản liền không tìm được mỏng manh địa phương. A, một tiếng bạo giống, đưa tay đem long thò bắt lấy, đặt ở bản thân trên vai, lập tức hai tay huy động, manh liệt lực quyền hùng kích ở trên mặt đất, mặt đất vọt lên mấy thước cao đồi đất, đồi đất trước mặt, liệt diễm tạm thời biến mất, lưu lại một đầu hơn 10 mét thông đạo. Thừa dịp liệt diễm biến mất, vân thần thân hình chớp động, nhanh chóng tiến vào liệt diễm khe hở bên trong. Bảy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 39: Hỏa Vân Đảo biến cố. Lộp bút Ầm ầm. Hỏa Vân Đảo, bốn tòa hòn đảo chế tạo điểm truyền tống, đều có thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung cường giả chấn thủ. Vì cái này Hỏa Vân Đảo, cũng không thiếu tà đạo thế lực đến đây đánh chú ý, nhưng đều bị Thánh Võ học cung cường giả cho đánh lui. Cái này mấy trăm năm, không còn có tà đạo thế lực đối phó Hỏa Vân Đảo. Một là Hỏa Vân Đảo chỉ là chân vũ cảnh đệ tử lịch luyện chi địa. Hai là hỏa vân đảo bên trong không có cái gì bảo bối đáng giá cường giả đến tranh đoạt hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, dạng này vẽ không tính. Nhưng là cũng không nghĩ tới, mấy trăm năm về sau, an tính hỏa vân đảo lần nữa đã xảy ra chuyện. Đông phương điểm truyền tống phía trên, một đạo ngũ quang thập sắc hỏa pháo phóng lên tận trời, hỏa pháo vọt tới ngàn mét cao, cuối cùng nổ tung lên, lập tức khiến cho toàn bộ không gian bộc phát ra một đạo nhức mắt ánh sáng. Động tính như vậy, chỉ cần tại trên đảo võ giả, đều có thể trước tiên phát hiện điểm truyền tống phía trên tín hiệu. Không sai, đạo này hỏa pháo chính là điểm truyền tống tín hiệu, đại biểu có cường địch đến, hoặc là xảy ra rất lớn biến cố. Nhìn thấy cái tín hiệu này, chỉ cần là thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ giả cường giả, đều phải ngay đầu tiên đuổi tới trên đảo đại mệnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Không phải là hắc bảng cùng thiên ma điện tà đạo chi nhân tới quay rối đi. Đi, nhanh đi tòa nhà hình tháp. Tại trên đảo tu luyện cường giả. Chuyên môn ở chỗ này chờ đợi tiến vào hỏa vân đảo võ giả cấp thấp, chỉ cần có thể sống sót mà đi ra ngoài, tuyệt đối là ưu tú võ giả, đáng giá bồi dưỡng. Vì những cái này chân vũ cảnh đệ tử, không ít địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh cường giả ở trong này chờ lấy. Nhìn thấy điểm truyền tống phía trên tín hiệu, đều là không khỏi khiếp sợ, sợ mình mang tới đệ tử ở trong này đụng phải hủy diệt. Nói như vậy, trở về cũng không tiện bằng giao. Trong lúc nhất thời, vô số địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh hướng điểm truyền tống tòa nhà hình tháp tụ tập bốn tòa điểm truyền tống, chia làm phương hướng bốn tòa thánh võ học cung tiến vào chính là đông phương điểm truyền tống, phát ra tín hiệu cũng hẳn là thánh võ học cung cường giả trong lầu tháp bốn cái thiên vũ cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ bên trong một cái rõ ràng là long thiên minh sau lưng hắn còn có hai cái chân vũ cảnh võ giả một thanh niên cùng một thiếu nữ đã trải qua xác định tây phương điểm truyền tống, đã bị hắc bảng cùng thiên ma điện chiếm lấy rồi tụ tập tất cả người đem tây phương điểm truyền thống đột lại để cho người ta tiến vào hỏa vân đảo đem tất cả thiên ma điện cùng hắc bảng người xóa đi dám ở thiên cực sơn thánh võ học cung địa bàn ngáo sự muốn chết ngồi ở vị trí đầu một cái cân bạch lão người ánh mắt bên trong chớp động lên lang lệ quan mang toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng cùng là thiên vũ cảnh cái khác ba cái thiên vũ cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt áp bách chi lực về phần thiếu nữ kia thanh niên đã sớm bị khí tức kinh khủng đè đến không thở nổi Lăng kiếm ngươi nói để ai tiến vào bên trong thích hợp nhất Long Thiên Minh nhìn lấy thượng thủ Thiên Vũ Cảnh Cường Giả, giọng nói chuyện trở nên khách khí không thôi. Rõ ràng nhìn ra được, Long Thiên Minh ở trên cái này thủ Cường Giả trước mặt cũng yếu đi mấy phần. Nếu là có Thánh Võ Học Cung nội môn đệ tử hoặc là đệ tử tinh anh, nghe được lăng kiếm hai chữ, tuyệt đối có thể trước tiên đoán ra cái này thân phận của Thiên Vũ Cảnh, hắn chính là Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung Tam Đại Phó Cung Chủ, Thiên Vũ Cảnh cựu trọng siêu cấp nhân vật. Thiên Minh ngươi dẫn người tiến về Tây phương điểm truyền thống sắp tối bảng cùng thiên ma điện người xóa đi, ta muốn chấn thủ nơi này. Xóa đi điểm truyền tống phía trên hắc bảng cùng thiên ma điện ta đạo, liền dẫn người tiến vào hỏa vân đảo bên trong, không thể thả đi bất kỳ một cái nào thiên ma điện cùng hắc bảng người, để bọn hắn nhớ lâu một chút. Lăng kiếm ánh mắt nhìn về phía long thiên minh, mở miệng nói nghiêm túc. Lần này thiên ma điện liên thủ với hắc bảng đối phó thánh võ học cung, không thể chút nào chủ quan, xử lý không tốt lời nói, toàn bộ thiên cực sơn thánh võ học cung liền xong đời. Cái kia chúng ta đi. Lăng kiếm, hai tiểu gia hỏa này trước để ở chỗ này. Long thiên minh nhìn xem Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông, mở miệng nói với lăng kiếm. Nếu không phải hai tiểu gia hỏa này đến đây báo tin, hỏa vân đảo bên trong liền thực sự xong đời. Các ngươi đi thôi. Đem tiểu gia hỏa kia mang cho ta đi ra. Lăng kiếm phất phất tay, khí thế trên người cũng toàn bộ tiêu tán. Long thiên minh sững sờ, lập tức rõ ràng lăng kiếm trong lời nói ý tứ, tiểu gia hỏa kia chân vũ cảnh bắt trọng. Tự nhiên có thể đem chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong sát thủ giải quyết, khẳng định có hơn người bản sự. Đồng thời tiểu gia hỏa kia còn lập công, nhất định là phải sống đem hắn mang ra. Thân đệ tại liệt diễm sơn mạch. Vân Hàm Hy nhìn thấy Long Thiên Minh mấy người rời đi tòa nhà hình tháp, mở miệng nói một câu. Sợ Long Thiên Minh không đi cứu Vân Thần. Tại nàng lúc nói chuyện, Long Thiên Minh đám người đã rời đi tòa nhà hình tháp. Bên dưới lầu tháp mặt. Đã trải qua tụ tập hơn 10 cái thiên vũ cảnh cường giả và mấy chục cái địa vũ cảnh tụ tập cùng một chỗ, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghị luận ẩm ý không ngừng. Nhìn thấy Long Thiên Minh đám người đi ra, đều làm mong đợi nhìn lấy. Long Sư Minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sinh hỏa trưởng lao trước tiên mở miệng, mang trên mặt nghi vấn. Từ Long Thiên Minh thần sắc trên mặt xem ra, liền biết chắc phát sinh biến cố gì. hắc bảng cùng thiên ma điện người sờ vướt tiến vào hỏa vân đảo. Tây Phương Điểm truyền tống đã bị Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng chiếm lĩnh. Long Thiên Minh mở miệng nói ra, thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong hai. Lập tức, tất cả địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện, bất kỳ cái gì một cái thực lực, cũng không so Thánh Võ Học Cung nhỏ yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại hai cái thế lực võ giả tiến nhập bên trong, đối với thập bát quốc cùng Thánh Võ Học Cung võ giả có thể nói là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái gì? Thiên Ma Điện người tiến nhập hỏa vân đảo, đây không phải sói lạc bầy dê sao? Tây Phương Điểm Truyền Tống bị chiếm lĩnh, tại sao không có một điểm động tĩnh? Trấn thủ Tây Phương Điểm Truyền Tống chính là lăng Tiêu Vương quốc trong Hoàng thất Cửu Trường Lão đã trải qua đạt tới Thiên Vũ cảnh lục trọng, có ai bản sự khi hắn phóng xuất ra tín hiệu trước đó đánh chết? Hiện tại muốn làm sao? Lập tức tất cả cường giả chấn kinh nghị luận không nứt, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Long Thiên Minh. Long thiên minh từ trong lầu tháp đi ra, cũng đã cùng trên lầu tháp thánh võ học cung phó cung chủ thương lượng xong đối sách mới là, đều muốn biết hiện tại xử lý như thế nào chuyện này. Phó cung chủ đã trải qua bàn giao. Tất cả mọi người tiến về tây phương điểm truyền tống, đem điểm truyền tống đoạt lại. Cho hắc bảng cùng thiên ma điện một cái thảm trọng giao hấn, sau đó tiến vào hỏa vân đảo, xóa đi tất cả thiên ma điện cùng hắc bảng tà đạo. Long thiên minh mở miệng lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, đối với xích hỏa trưởng lão đưa một ánh mắt. Sinh hỏa trưởng lão lập tức triệu hoán tám đầu thập tam giai yêu thú, lập tức tám đầu thập tam giai yêu thú gào thét không ngừng, tất cả cường giả nhanh chóng nhảy lên thập tam giai phi ương cong lên, tại tất cả mọi người ngồi lên phi ương về sau, phi ương phóng lên tận trời, nhanh chóng về phía tây mới phi hành mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web đồ đi ổ chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, hỏa linh quả. Ma quỷ hải phía trên. Bùng phát một trận kinh khủng đại chiến. Tham dự đại chiến đều là địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh, còn có thập giai yêu thú, thập nhất giai yêu thú, Mười yêu thú cấp 2, thậm chí còn có 8 đầu thập tam giai yêu thú. Thập bát quốc cường giả, cùng hắc bảng cùng thiên ma điện tà đạo chi nhân đại chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, gần trăm địa vũ cảnh thiên vũ cảnh khuấy động ma quỷ hải. Nước biển trung thiên, kinh khí tung hành một cỗ sát khí xé rách ma quỷ hải, thỉnh thoảng xuất hiện một tiếng hét thảm, mỗi lần tiêu thảm đều đại biểu có một địa vũ cảnh hoặc là thiên vũ cảnh bị giết chết. Hơn nữa, thiên ma điện ma đạo người ma khí tràn ngập mấy trăm dặm không gian. nửa ngày đại chiến, thiên ma điện cùng hắc bảng lưu tại tây phương điểm truyền tống cường giả bị toàn bộ đánh giết. nhưng là thập bát quốc cùng thánh võ học cung cường giả có nhận đến rất tổn thất lớn. hai mươi mấy cái địa vũ cảnh vỡ lạc, hai cái thiên vũ cảnh vỡ lạc, thập giai trở lên yêu thú bị giết chết vài đầu. thậm chí ngay cả thánh võ học cung thập tam gia yêu thú cũng đã chết một đầu. một trận chiến này chả giá nặng nghề. Bất quá, lần này cũng đánh chết Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng tám cái Thiên Vũ cảnh cùng hơn 40 cái Địa Vũ cảnh. Tại đại chiến kết thúc về sau, tất cả thập bát quốc cùng Thánh Võ Học cùng cường giả tiến vào Hỏa Vân đảo bên trong. Đại chiến bên ngoài, Vân Thần tự nhiên không biết. Giờ phút này, hắn đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, bởi vì hắn mang theo Long Thỏ xuyên qua hơn 10 giặm liệt diễm, đi tới ngọn lửa cháy mạnh trung tâm, không ngừng thi triển lực lượng kinh khủng, khiến cho hắn cũng tình trạng kiệt sức. Cũng may cuối cùng xuyên qua liệt diễm, bằng không coi như hắn có kiểu chuyển bá thể không chết cũng phải bị thương nặng. Khi hắn xuyên qua liệt diễm về sau, xuất hiện trước mắt hắn tự nhiên là một khối dài rộng trăm mét lớn nhỏ khu vực chân không. Ở cái này khu vực chân không, không có một tia liệt diễm, nhưng lại mang theo kinh khủng liệt diễm khí tức. Để hắn khiếp sợ, là bởi vì liệt diễm khu vực chân không bên trong có sáu cây hơn 10 mét cao đại thụ mục, những cây cối này đều là hỏa hồng, tản ra kinh khủng liệt diễm khí tức. Hơn nữa trên cây cối mặt tiếp đầy vô số lửa đỏ trái cây. Lửa đỏ trái cây, nhỏ nhất to cỡ năm tay nhỏ, lớn nhất cũng chỉ có to bằng miệng chén. Chỉ là cái này trên trái cây mặt tản ra dụ khí tức của người, linh khí, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm át, để hắn nhịn không được muốn lên trước cắn một cái. Thật thân kỳ. Ở cái này liệt diễm trung tâm, tự nhiên có dạng này trái cây. Vân thần trên mặt thần sắc khiếp sợ thật lâu không cần, hắn không biết cái này trái cây là cái gì, nhưng tương tự cảm thấy chấn kinh. Có thể ở trong liệt diễm tâm sống xuất thực vật tuyệt đối không đơn giản. Khó trách Long Thỏ nói hắn khả năng thực sự phát đạt, có nhiều như vậy trái cây, xuất ra đi luyện chế đan dược không phát đạt mới là quái sự. Long Thỏ đối với có linh tính hoặc là linh khí vật phẩm thiên sinh mẫn cảm, cách nhau rất xa đều có thể trước tiên phát hiện. Đây là hỏa linh quả. Hỏa linh quả đối với chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh võ giả có trợ giúp rất lớn. Có thể tăng lên võ giả thực lực tu vi, còn có thể khiến cho thể chất thể phách đến rèn luyện Tự nhiên là không cách nào cùng kiểu truyền bá thể so sánh, chỉ là tương đối mà nói có trợ giúp. Long Thỏ ngồi sùm ở Vân Thần trên vai, mở miệng nói. Trong con ngươi chớp động lên vẻ hưng phấn, rõ ràng là đối với nơi này trái cây ưa thích vô cùng. Hỏa Linh Quả, có cái gì hái hái điều kiện. Vân Thần nghe Long Thỏ lời nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy Hỏa Linh Quả, không cao hứng mới là không bình thường. Hắn mặc dù tu luyện Trường Sinh Quyết có thể khiến cho tâm cảnh bình tĩnh nhưng cũng không có đạt tới vượt qua vật ngoại trình độ. Đáng tiếc, thần niệm lực của ngươi vẫn là quá thấp. Nếu là đạt tới 40 giai, liền có thể trực tiếp dùng thần niệm lực đem cái này mấy cây thụ mục chuyển vào linh lung đạo giới không gian trong thế giới, căn bản không cần đi hái hái, bất quá bây giờ ngươi nhưng phải từng cái hái hái. Những cái này hỏa linh quả, năm không giống nhau, hiệu quả cũng không một dạng. Ngươi hái hái bỏ vào linh lung đạo giới thời điểm, phải nhớ kỹ phân loại, miễn cho đến lúc đó bận việc đến đâu một lần. Cái này thụ một cùng trái cây, đều là ngọn lửa cháy mạnh tinh hoa thai ngén mà sống, cho nên ngươi mỗi hái hái một trái, liền sẽ dẫn động nơi này một bộ phận liền diễm, ngươi tận lực ở nơi này chút trái cây báo hỏng trước đó đem hái hái. Long Thỏ mở miệng nói với Vân Thần, Vân Thần lần đầu tiên nghe được Long Thỏ nghiêm túc như vậy nói chuyện. Lập tức suy nghĩ một chút, xác thực khá là phi toái. Bản thân nhất định phải cùng thời gian thi chạy, nếu là chậm một chút, phía sau trái cây liền sẽ rơi rơi ở trên địa dung nhập trong đất bùn, bản thân nhanh một chút. Liền có thể nhiều hái hái một trái, ít một trái báo hỏng. Được, ta tận lực. liều một lần được rồi. Vân thần hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đem tất cả tinh lực đều ngưng tụ. Đối mặt bảo đối một dạng đồ vật, chỉ có thể cùng thời gian đoạn, thì nhìn mình có thể đoạt bao nhiêu. Trước tìm được mục tiêu. Trái cây càng lớn, năm càng lâu. Long thỏ vẫn có chút không yên lòng, mở miệng nhắc nhở vân thần. Đáng tiếc nó là yêu tộc, không thể ầm cái này trái cây, bằng không nó đã sớm tự mình động thủ. Bất quá nó no không có tay, chỉ có ngóng nước. Tại Long Thỏ Thanh âm rơi xuống thời điểm, Vân Thần đã trải qua chớp động thân hình, chạy vội tiến vào mỗi thân cây cối trước mặt, một tay duỗi ra, liền đem một cái nhiều nhất hỏa linh quả hái hái xuống tới. Đồng thời thần niệm khẽ động, hỏa linh quả tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Hai tay nhanh chóng huy động, từng mai từng mai hỏa linh quả bị hái đi. Mỗi khi hắn lấy xuống một cái hỏa linh quả, liệt diễm liền ba động một chút, thụ một cũng nhỏ nhẹ đung đưa. Hơn nữa thỉnh thoảng có hỏa linh quả rơi xuống rơi xuống mặt đất thời điểm liền hòa tan biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy trái cây hòa tan biến mất vân thần cùng long thọ trong lòng đáng tiếc không thôi nhưng lại không có cách nào bởi vì hắn đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất ầm ầm ầm ầm liệt diễm gào thét thủ một không ngừng lay động trái cây nhanh chóng rơi rơi ở trên mặt đất vân thần thân ảnh nhanh chóng đến chớp động từng mai từng mai trái cây bị hái đi thời gian qua một lát phương viên mấy trăm giảm lớn nhỏ liệt diễm biến mất không thấy gì nữa Sáu cái cây cũng khô héo cuối cùng cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau, Vân Thần đầu đầy mồ hôi, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không biết trong lòng vừa mừng vừa lo. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vân Thần tiếc nuối quét mắt sáu cái cây vị trí, mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thanh âm rơi xuống, thân hình nhanh chóng hướng nơi xa chạy như bay. Cái địa phương này liệt diễm mặc dù đã biến mất rồi, nhưng là liệt diễm lưu lại khí tức khủng bố vẫn là để hắn cảm thấy khó chịu, hơn nữa nơi này mấy trăm rậm lớn nhỏ liệt diễm đột nhiên biến mất. Phụ cận võ giả tuyệt đối sẽ phát hiện. Giờ phút này không đi, chẳng lẽ lại phải đợi những võ giả khác đến cướp đoạn Không có ngọn lửa cháy mạnh ngăn cản, cũng tương đối quen thuộc, không đến nửa canh giờ rồi rời đi nguyên lai ngọn lửa cháy mạnh khu vực, nhưng là hắn mới vừa rời đi liệt diễm khu vực, liền bị hai bóng người ngăn cản. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Một đạo âm độc thanh âm vang lên, truyền đến Vân Thần trước mặt vô cùng chói tai. Hai bóng người một tả một hữu đem Vân Thần ngăn lại hình thành một cái kỳ giác chi thế, từ nơi này tư thế xem ra, rõ ràng là không buông tha Vân Thần, Vân Thần phóng nhãn nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 41, đánh giết. Nhìn thấy ngăn lại hắn người là Thánh Võ học cung võ giả, Vân Thần trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt. Tại Thánh Võ học cung trên quảng trường, đến Hỏa Vân đảo thời điểm, hắn liền phát hiện hai người này đang nghị luận hắn, hẳn là muốn đối phó hắn, chỉ là không, có nghĩ vậy sao sao? Ở thời điểm này gặp được, đối phương tốt xấu là thánh võ học cung đệ tử, nếu là động thủ, hắn xoắn suýt muốn hay không đem hai người đánh giết. Rất nhanh, trong lòng thì có quyết định. Thế giới cường giả vi tôn này, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Hai người là thánh võ học cung đệ tử, nếu bọn hắn cũng không đem hắn vân thần xem như đồng môn, hắn cần gì phải cố kỵ đồng môn không đồng môn đâu. Đến lúc đó động thủ, nếu là hắn thủ hạ Lưu Tình, khẳng định đến bị hai cái học cung đệ tử giết sát. Người không phạm ta ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Nếu là ta nhớ được không sai. Hai người các ngươi phân biệt gọi triệu lăng phong cùng Tây Môn Lâm đi. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Vân thần nhàn nhạt trả lời, thần sắc trên mặt bình thản. Có thể từ nơi này liệt diễm bên trong đi ra, ngươi cũng có một chút bản sự. Giao ra cái túi của ngươi, cho ngươi một cái thông khoái. Triệu lăng phong âm độc vừa nói, nhìn về phía ánh mắt của vân thần vô cùng băng lãnh. Trong mắt hắn. Vân Thần mãi mãi cũng là cái kia mềm yếu võ giả cấp thấp, hắn một cái tay đều có thể đem bóp chết. Vốn là muốn đem Vân Thần giết chết về sau nịnh bỡ Khanh Vân Phong, ở trong Hỏa Vân đảo mặt tìm thật lâu đều không có phát hiện Vân Thần tung tích, không nghĩ tới tận lại vào lúc này gặp, đây không phải đi tìm cái chết sao? Giao ra cái túi. Khả năng sao? Vân Thần giương lên cái túi trong tay, nhìn lấy Triệu Lăng Phong nói ra. Thân là đồng môn, cũng như vậy tàn sát lẫn nhau, để hắn có chút trái tim băng giá. Bất quá lập tức muốn tới đây. Muốn trên thế giới này sinh tồn được, cũng chỉ có thể thích đứng loại này luận rừng. Muốn cái túi trong tay của hắn, liền muốn nhìn hai người có bản lĩnh này hay không? Muốn chết? Tây môn sư huynh giết hắn, cái túi vật phẩm bên trong chúng ta chia đều. Triệu lăng phong nhìn lấy vân thần bắt đầu bộ dáng, tưởng rằng sợ bọn hắn, nhưng là nghe được vân thần đằng sau lời nói, rõ ràng chính là không thấy hai người bọn họ, trong lòng nội ý mọc lan tràn. Ánh mắt nhìn sang một bên Tây môn lâm, hai người đều là chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Muốn giết một cái chân vũ cảnh bắt trọng võ giả, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn lại không nghĩ một người động thủ, nếu là xảy ra chuyện gì, nhất định là một mình hắn gánh chịu, cho nên mở miệng hô Tây Môn Lâm. Được. Tây Môn Lâm chỗ nào không biết triệu lăng phong ý tứ, nhưng là tại lúc này, giết chết vân thần dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để triệu lăng phong một người đạt được chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên hướng vân thần chạy qua, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao hung hăng hướng vân thần bổ xuống, tốc độ cực nhanh, động tác hình như nước chảy gọn gàng. Trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách đi vào vân thần trước mặt, trường đao mang theo hàng quang chém xuống tại vân thần đỉnh đầu. Một đao kia nếu là rơi vào vân thần trên đầu, liền xem như lợi hại hơn nữa cường giả cũng phải vất lạc. Tây môn lâm cùng triệu lăng phong nhìn thấy vân thần không có phản ứng liền phải bị giết, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Huyền sát. Ngay tại hai người coi là muốn dễ dàng chém giết Vân Thần thời điểm. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, đối mặt trường đao chém xuống, căn bản cũng không có mảy may bối rối. Chỉ bất quá, tay phải hắn động. Bên tay phải động thời điểm, trường kiếm đã trải qua vạch ra ngoài. Một đạo kiếm mang thẳng đến Tây Môn Lâm cổ, cùng lúc đó thân hình xoay tròn, từ quỷ dị trường đao hàn quang phía dưới xảo diệu tránh thoát. Xuy. Một tiếng tiếng vang nhỏ xíu, thân thể của Tây Môn Lâm cùng đầu phân ra, một cô máu tươi phun tới. Mà Vân Thần cũng không có chút nào dừng lại, thân ảnh lần nữa lóe lên, cửu trọng huyễn ảnh thi triển đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, bản nhân giờ phút này đã trải qua xuất hiện ở Đờ Đẫn Triệu Lăng Phong trước mặt, trường kiếm lần nữa vạch ra, Triệu Lăng Phong ngã xuống. Ở dưới ngược lại thời điểm, ánh mắt bên trong còn mang theo không tin cùng vẻ sợ hãi. Công. Trường kiếm vào vỏ, Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước. Ánh mắt nhìn một chút Triệu Lăng Phong cùng Tây Môn Lâm thi thể, nhanh chóng đem hai người linh khí cùng cái túi lấy đi ở trên thân vơ vét một lần, tự tìm chết, trách không được người khác, quái chỉ tự trách mình thực lực không đủ cao hơn điều. Vân thần vơ vét rơi hai người tài phú về sau, mở miệng thản nhiên nói, nói xong, thân hình nhanh chóng chớp động, hướng phương xa chạy như bay. Lần thứ nhất diệt sát thánh võ học cung võ giả, để trong lòng của hắn thoáng nổi lên một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh, bởi vì hắn biết ở trong thế giới cường giả vi tôn này mặt, chỉ có còn sống mới là căn bản, cao cao tại thượng còn sống mới là vương đạo. Nửa canh giờ thời gian, Vân Thần liền mang theo Long Thỏ rời đi liệt diễm khu vực hơn trăm dặm. Sau đó tìm một cái địa phương ẩn nốt dừng lại, sau khi ngồi xuống, Vân Thần liền tranh thủ thời gian khoanh chân tu luyện, khôi phục tiêu hao thể lực và tinh lực, từ hắn tiến vào liệt diễm khu vực bắt đầu, đến bây giờ, trước sau trọn vẹn 3 canh giờ. 3 canh giờ, để hắn lực lượng toàn thân cùng khí lực đều tiêu hao hang hái. Đạt được Hỏa Linh Quả đi ra, lại cùng Triệu lang Phong cùng Tây Môn Lâm hai người động thủ, thi triển huyền sát, để hắn triệt để hết hơi. Hiện tại nếu là tại gặp được võ giả, lại muốn cùng lần trước gặp được Triệu dụng kết quả giống nhau. Khi hắn lúc tu luyện, Long Thỏ ở một bên hộ pháp. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Vân Thần thể lực và tinh lực mới khôi phục lại. Nhìn xem ngươi lần này chiếm được bao nhiêu hỏa linh quả. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần kết thúc tu luyện, liền tò mò nhìn Vân Thần, muốn biết Vân Thần ở trong liệt diễm tâm đắc đến rồi bao nhiêu hỏa linh quả. Hỏa linh quả thế, nhưng là linh quả, bất kể là yêu thú vẫn là nhân loại đều thích. Ngươi giúp ta nhìn lấy một điểm ta đi vào sửa sang một chút. Vân Thần gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng muốn biết hết thể chiếm được bao nhiêu hỏa linh quả. Tại hái hái hỏa linh quả thời điểm, hoàn toàn là cùng thời gian thi chạy, nhìn lấy từng mai từng mai hỏa linh quả rơi xuống mặt đất hòa tan, hắn căn bản cũng không có mảy may cơ hội đi tính toán, mà là đem hết toàn lực hái hái hỏa linh quả. Lúc nói chuyện, thân niệm tiến vào linh lung đạo giới bên trong. ở trong linh lung đạo giới mặt, một khối dùng ngọc thạch bình thành hơn mười mét vuông lớn nhỏ trên bậc thang, chất đầy không ít hỏ hồng trái cây. Trên trái cây mặt tản ra linh khí nồng nặc, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngọc thạch bậc thang, tự nhiên là Vân Thần ở trong Hỏa Vân Đảo mặt lấy được phổ thông vật liệu, đem những tài liệu này làm tiến linh lung đạo giới bên trong, cải tạo thành một bậc thang, dùng để bỏ đồ vật. Vân Thần thần niệm lực hóa thành hư ảnh ở trong linh lung đạo giới mặt, hương phấn nhìn lấy cái này một đống trái cây. Ở trong không gian độc lập mặt, thần niệm lực cường đại có thể được bảo vệ, sẽ không bị hóa thành cho tản, linh lung đạo giới bây giờ là Vân Thần. Tự nhiên cùng linh lung đạo giới hỏa làm một thể. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm, 500 năm. Vẫn thần thần nghiệm lực đem bên trong hỏa linh quả phân loại, từng cái thời hạn để ở một bên. Trong phiên khác, hắn liền đem những cái này hỏa linh quả kiểm lại một lần. 100 năm hỏa linh quả có 380 mai, 200 năm hỏa linh quả có 102, 300 năm hỏa linh quả có 20 mai, 400 năm hỏa linh quả có 12 mai. 500 năm hỏa linh quả có 6 mai. Nhìn lấy những cái này hỏa linh quả, Vân Thần trong lòng rời sông lớp biển, bởi vì một quả này trăm năm hỏa linh quả, xuất ra đi đều là chân quý vô cùng, về phần 4 năm 500 năm hỏa linh quả, tuyệt đối gây nên vô số huyền vũ cảnh địa vũ cảnh cường giả cấp đoạt. 100 năm hỏa linh quả tương đương với trung phẩm linh đan, 200 năm hỏa linh quả tương đương với thượng phẩm linh đan, 300 năm hỏa linh quả tương đương với tuyệt phẩm linh đan, 500 năm hỏa linh quả tương đương với thần kỳ hạ phẩm kim đan. Giá trị của dạng này, làm sao không cho hắn hưng phấn. Hơn nữa, những cái này tăng cao tu vi cùng nhắc nhở thực lực võ giả vật phẩm, đều là kim tệ linh tinh khó mà mua, có thể nói là có tiền mà không mua được. Ngăn chặn hưng phấn, lập tức thần niệm thối lui ra khỏi linh lung đạo giới không gian thời gian. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 42, Liệt diễm sơn mạch bên trên đại chiến. Vân thần thần niệm rời khỏi linh lung đạo giới về sau. Liên đem lần thu hoạch này hỏa linh quả số lượng nói cho Long Thỏ. Nghe xong, Long Thỏ hài lòng gật đầu, bộ dáng cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta trước chạy về liệt diễm sơn mạch. Long Thỏ mở miệng nói ra, hoàn toàn giống như là một cái thiên sinh ưa thích bảo bối yêu thú, khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Hỏa linh quả hái hái xong, hiện tại lại phải về liệt diễm sơn mạch, muốn đánh liệt diễm sơn mạch chú ý. Không biết liệt diễm sơn mạch hiện tại thành hình dáng ra sao Vân thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Rời đi thời điểm, liệt diễm sơn mạch phía trên đã trải qua tụ tập vô số hắc bảng võ giả cùng thiên ma điện võ giả, không có một cái nào thập bát quốc cùng thánh võ học cung người ở đâu bên trong. Coi như thạch minh đông cùng vân hàm hy đem hỏa vân đảo bên trong tin tức truyền đến bên ngoài, cũng không biết bên ngoài biết xử lý như thế nào. Đối với liệt diễm sơn mạch phía trên bà bối, vân thần trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Trọng yếu hơn chính là bắt đầu bị bất đắc dĩ rời đi trước. Dưới Mỹ mắt bảo bối muốn thực sự là cứ như vậy từ bỏ, trong lòng vẫn là không cam lòng, bây giờ đi về, tự nhiên là tràn đầy chờ mong, dù là đối mặt vô số hắc bảng võ giả cùng thiên ma điện võ giả. Đi thì biết. Long thỏ một câu, kém chút không có đem vân thần cho ngẹn chết. Bất quá Long thỏ lời nói đã ở lý, muốn biết liệt diễm sơn mạch bây giờ là tình huống như thế nào, đi liền vừa xem hiểu ngay. Sau đó, một người một thỏ nhanh chóng hướng liệt diễm sơn mạch phương hướng chạy như bay. Hòa vân đảo bên trong. Vô số thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ giả bị giết chóc, sát hại bọn họ không phải nguy hiểm không biết, cũng không phải yêu thú, cũng không phải tự giết lẫn nhau, mà là chết bởi hắc bảng sát thủ cùng thiên ma điện võ giả trong tay. Đối mặt hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả, thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ giả không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là nghiền ép tính bị diệt sát. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, không biết có bao nhiêu thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ giả bị giết chóc. Nhưng là tại loại này giết chóc phía dưới, tình thế đột nhiên lật chuyển. Mặc dù giết chóc tại tiếp tục, nhưng là những cái này hắc bảng sát thủ cùng thiên ma điện võ giả gặp nhân vật khủng bố. Tại những nhân vật này trước mặt, bọn hắn chính là một cái nhỏ yếu sâu kiến, giống như là sâu kiến gặp được cự long đồng dạng. Bởi vì, những cái này nhân vật cường đại là thập bát quốc cùng thánh võ học cùng siêu cấp cường giả, thậm chí còn có thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư ở bên trong. Phốc phốc! Phốc phốc! Từng cái hắc bảng sát thủ, từng cái thiên ma điện võ giả, bị dễ dàng bọc chết thậm chí ngay cả hoàn thủ phản kháng cùng cơ hội đảo tẩu đều không có địa vũ cảnh thiên vũ cảnh thằng đến bị giết chết những cái này hắc bảng sát thủ cùng thiên ma điện võ giả mới biết được đối thủ là thập bát quốc cùng thánh võ học cung cường giả đến, đến rồi bọn hắn cũng đồng thời rõ ràng lần này đến hỏa vân đảo nhất định thất bại chấm dứt tất cả giết chóc đa số quay chung quanh tại liệt diễm sơn mạch tung hoành nằm trong vòng chăm dặm. bởi vì thiên ma điện cùng hắc bảng chính là hướng về phía liệt diễm sơn mạch mà đến ầm ầm ầm ầm. Liệt Diễm sơn mạch, Tam Tòa sơn mạch làm thành một vòng, ở giữa là một vài mười dặm lớn nhỏ hồ nước. Giờ phút này, Liệt Diễm sơn mạch phía trên mấy chục cái cường giả đại chiến cùng một chỗ. Những cái này đại chiến cường giả, từng cái đều là địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Trừ những thứ này ra cường giả, nơi xa còn có trên trăm hắc bảng sát thủ cùng thiên ma điện võ giả. Huyết sát, nếu đi tới hỏa vân đảo, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Long Thiên Minh cùng Xích Hỏa trưởng lão. Hai người hình thành kỵ giác chi thế, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái áo bào đen cường giả. Áo bào đen cường giả trên người tản ra nồng nặc khí tức tà ác, nhàn nhạt hắc sắc lực lượng vây quanh hắn, thoạt nhìn thần bí quỷ dị, hai con mắt huyết hồng, trong tay một thanh to lớn huyết hồng trường kiếm, mang theo tà ác chi lực. Từ trên người ba người tán phát khí thế xem ra, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Hừ, Long thiên Minh, Sinh Hỏa, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn đem ta lưu lại. Nói đùa Huyết sắc thần sắc trên mặt tái nhợt, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng rời sông lấp biển. Hắn không biết tại cái gì phân đoạn xuất hiện lỗ thủng, tự nhiên để thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung cường giả liền nhanh như vậy phát hiện hỏa vân đảo bên trong vấn đề, bởi vì chuyện này làm được cơ hội là thiên ý vô phùng, căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Hơn nữa ở trong hỏa vân đảo mặt hắc bảng sát thủ cùng thiên ma điện võ giả, từng cái đều là chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thậm chí còn có huyền vũ cảnh, dựa vào thực lực cường đại như vậy, Bất kỳ cái gì thập bát quốc võ giả cùng thánh võ học cung đệ tử đều khó có khả năng có cơ hội còn sống. Hiện tại thập bát quốc cùng thánh võ học cung cường giả giết tiến đến, thẳng đến liệt diễm sân mạch, nhất định là để lộ bí mật. Thiên Vũ cảnh tứ trọng, nhìn xem ngươi huyết ma công đạt tới trình độ nào. Long Thiên Minh cùng xích Hỏa trưởng lão liếc nhau một cái, thân hình vặn vẹo quỷ dị, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại huyết sát trước mặt, trong tay một thanh trường kiếm bộc phát ra trên trăm kiếm vũ hướng huyết sát xoanh sát mà đến. Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, Uy lực cực kỳ kinh khủng, phất tay thiên địa biến sắc. Tại Long Thiên Minh động thủ đồng thời, Sinh Hỏa trưởng lão cũng bạo phát ra một đạo kinh khủng công kích, một quyền hướng huyết sát đập tới, hai cái Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, liên thủ công kích Thiên Ma Điện ngũ đại đạo tông sư. Lúc đầu Long Thiên Minh một người liền có thể đánh bại huyết sát, nhưng là muốn đánh giết huyết sát lại khó khăn, bây giờ không phải là đơn đả độc đấu thời điểm, mà là đem Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng cường giả toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba người đại chiến, không ngừng để sơn mạch lắc lư. Tại địa phương khác cũng không thiếu chiến đoàn, trên cơ bản đều là hai cái mạnh là áp chế một cái đối thủ công kích. Hơn nữa, còn có mấy cái địa vũ cảnh không có tham dự chiến đấu, mà là chú ý đến trong hồ nước biến hóa, Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng Chân Vũ cảnh, Huyền Vũ cảnh võ giả, thần sắc trên mặt khó coi, không nghĩ tới tại thời khắc quan trọng nhất phải thất bại trong gang tấc. Ầm. Ngay tại vô số cường giả đại chiến thời điểm, nguyên bản tuyệt mỹ hồ nước xảy ra kinh thiên biến hóa chỉ thấy hồ nước bích lục trong hồ nước, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ phóng lên tận trời, hỏa hồng của sáng lúc xuất hiện, toàn bộ sơn mạch bộc phát ra khủng bố nóng bỏng nhiệt độ, một chút tu vi hơi thấp võ giả, trực tiếp hư thoát té dịu. đạo này kinh khủng hỏa hồng của sáng, nghiễm nhiên là kinh khủng dung nham, dung nham hình thành của sáng khoảng trường đường kính trăm mét lớn nhỏ, dung nham xuất hiện trong nháy mắt, hơn 10 dặm lớn nhỏ nước hồ bốc hơi không còn, hơi nước để phương viên trăm dặm lớn nhỏ diện tích bên trong biến thành đồng vụ, nước bốc hơi nóng hổi vô cùng. Không ít võ giả bị bỏng đến tiếng kêu rên liên hồi. Lui. Không biết là ai lớn hô một tiếng, lập tức vô số võ giả nhanh chóng lui lại, tránh đi hơi nước rửa sạch. Tại những cường giả này vừa mới thối lui, ngất trời dung nham cổ sáng liền nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, trăm mét đường kính lớn nhỏ dung nham cổ sáng hóa thành hỏa vũ từ không trung gảy xuống, đầy trời hỏa vũ tuyệt mỹ đến cực điểm, nhưng lại không ai có tâm tư để thưởng thức cái này tuyệt mỹ một màn, mà là hoảng sợ đào tẩu, miễn cho bị những cái này hỏa vũ giết chết. A, A, đây trời hỏa vũ, uy lực vô cùng kinh khủng. Chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh võ giả, không phải xương đồng ra sát, bị hỏa vũ đánh trúng không chết cũng bị thương. Lập tức, toàn bộ phía trên dãy núi kêu thảm không ngừng, chỉ có mười mấy cái địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đại chiến không nốt, bởi vì những cái này hỏa vũ căn bản đối bọn hắn không tạo được chút nào tổn thương. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 43, Liệt Diễm Tinh Tinh Liệt Diễm Sơn mạch dung nham trung thiên, hỏa vũ hạ xuống. Vô số hắc bảng võ giả cùng thiên ma điện võ giả chết ở dưới hỏa vũ mặt, tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt. Nhưng là, ngay tại dung nham sau khi biến mất, toàn bộ Liệt Diễm Sơn mạch xuất hiện bộ phát ra kinh khủng liệt diễm linh khí, hơi nước hình thành trong sương mù dày đặc, xuất hiện châm chút lửa đỏ chi quang, giống như là chói mắt tinh thần đồng dạng. Những cái này tinh thần đồng dạng lóng lánh hồng quang trọn vẹn có hơn mấy ngàn, mỗi một quả hồng quang đều mang linh khí nồng nặc tinh hoa. Hơn nữa Nguyên bản Bích Lục trung tâm hồ nước, tại dung nham cổ sáng trùng thiên sau khi biến mất, trôi nổi ra mấy đạo hủy diệt quan mang, mảnh liệt hồng quang so không trùng, cái kia mấy ngàn hỏa hồng chi quang phải mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần. Hoàn toàn giống như là từng vòng từng vòng xích dương lơ lửng giữa không trung. Một màn này xuất hiện, để hắc bảng cùng thiên ma điện người chấn kinh đi ra, liền đại chiến địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo tông sư đều chấn động, đại chiến đã ở giờ phút này tạm thời ngừng lại. Liệt diễm tinh tinh, liệt diễm thanh tinh nhìn lấy không trung điểm điểm tinh thần cùng xích dương vậy hường quang, tại chỗ cường giả cũng nhịn không được kinh hô lên. Quả thật có liệt diễm thánh tinh cùng liệt diễm tinh tinh, không có đi một chuyến uổng công. Đoạt a! Không biết hai hô một tiếng, lập tức vô số chạy trốn hắc bảng cường giả cùng thiên ma điện cường giả quen người, hướng liệt diễm tinh tinh cùng liệt diễm thánh tinh vào tới, không muốn mạng đi đoạt những cái này chân quý bảo bối. Giờ phút này, thập bát quốc cùng thánh võ học cung cường giả cùng võ đạo đại tông sư mới thật sự hiểu, hắc bảng cùng thiên ma điện chính là hướng về phía liệt diễm sơn mạch liệt diễm tinh tinh cùng liệt diễm thánh tinh mà tới chỉ là không biết hắc bảng cùng thiên ma điện làm sao biết nơi này sẽ xuất hiện liệt diễm tinh tinh cùng liệt diễm thánh tinh phải biết những tin tức này thập bát quốc cùng thánh võ học cùng cũng không biết bất kể như thế nào mình bàn bảo vật khẳng định không thể khiến người khác cướp đi lập tức thập bát quốc cùng thánh võ học cùng võ đạo đại tông sư hướng liệt diễm thánh tinh bay đi bọn hắn đương nhiên sẽ không đi đoạt liệt diễm tinh tinh cấp thấp mà là cướp đoạt càng thêm chân quý liệt diễm thánh tinh Về phần cái khác địa vũ cảnh cường giả thì là từ bỏ liệt diễm thánh tinh cướp đoạt liệt diễm tinh tinh địa vũ cảnh cường giả tự biết mình cùng võ đạo đại tông sư tương đối hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực a a a một tiếng hét thảm vang lên từng cái chân vũ cảnh huyền vũ cảnh hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả bị diệt sát từng viên liệt diễm tinh tinh rơi xuống thập bát quốc cùng thánh võ học cùng trong tay cường giả tranh đoạt liệt diễm tinh tinh vô cùng kịch liệt tranh đoạt liệt diễm thánh tinh thảm thiết hơn bởi vì tranh đoạt Liệt Diễm Thánh Tinh chính là võ đạo Đại Tông Sư. Liệt Diễm Thánh Tinh, vốn là chỉ có 8 cái, nhưng là võ đạo Đại Tông Sư đã có mười mấy người, còn có 7 con thập tam gia yêu thú phi ưng. Liệt Diễm Sơn Mạch chấn động giống như là tùy thời muốn đổ sụp đồng dạng. a Nhanh lên, bảo bối xuất hiện. Liệt Diễm Sơn Mạch Trấn Úi, một đạo bóng người màu xanh nhanh chóng chạy vội, khi hắn bên cạnh là một đạo trắng như tuyết quang ảnh. Cái này một bóng người cùng quang ảnh chính là chạy về liệt diễm sơn mạch vân thần cùng long thỏ một người một thỏ chọn vẹn dùng thời gian một ngày rốt cục chạy về liệt diễm sơn mạch đứng xa xa nhìn liệt diễm sơn mạch kinh thiên động tĩnh long thỏ hồng ngọc trong ánh mắt của đồng dạng lóe ra vẻ hưng phấn chúng ta hồi tới đúng lúc chuyện của tôi nè xem ra nếu là lại trễ một điểm chúng ta liền bỏ qua cơ hội lần này chỉ là động tĩnh lớn như vậy khẳng định có không ít cường giả vân thần mang trên mặt chờ mong thần sắc nhưng nhìn đến phía trên dãy núi một màn kinh khủng Trong lòng cảm thấy rung động, có thể làm ra cường đại như vậy động tĩnh, khẳng định không phải nhân vật đơn giản, hắn một cái chân vũ cảnh bắt trọng tiểu võ giả, đi hơn phân nửa chính là chịu chết. Đây là một cơ hội. Chúng ta phân công, cướp đoạt liệt diễm tinh tinh. Ta đi cướp đoạt liệt diễm thánh tinh, chỉ cần ta cướp được liệt diễm thánh tinh liền mau trốn đi. Long thỏ trong con ngươi vẻ hưng phấn càng lúc càng nồng nặc, để vân thần có chút do dự, mặc dù nói cẩu phú quý trong nguy hiểm, kỳ ngộ nương theo lấy nguy hiểm nhưng là chuyện chịu chết hắn vẫn không muốn đi làm điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có liệt diễm tinh tinh tu luyện cùng chế tạo linh khí linh trận đều là chân quý vật liệu cái này vật liệu quả thật không tệ chỉ là nhìn phía trên động tĩnh quá mức mạo hiểm ngươi có mấy phần chắc chắn có thể cướp được một cái liệt diễm thánh tinh vân thần nhìn lấy long thỏ muốn chỉ là liệt diễm tinh tinh hắn căn bản liền sẽ không chút nào cân nhắc nhưng là nghe được long thỏ nói liệt diễm thánh tinh vẫn là để hắn có chút động lòng ở kiếp trước hắn cũng có được một cái thánh tinh, chỉ bất quá không phải liệt diễm thánh tinh. Giá trị của thánh tinh không thể so với hồn tinh cổ ngọc thấp, thậm chí so hồn tinh cổ ngọc còn muốn chân quý. Hắn hiện tại liền muốn biết Long Thỏ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cướp được một cái liệt diễm thánh tinh, nếu là không có nắm chắc, vậy cũng chớ đi chịu chết. Ta cảm nhận được phía trên dãy núi có thiên vũ cảnh tại đại chiến. Bọn hắn hẳn là tại cướp đoạt liệt diễm thánh tinh, muốn từ thiên vũ cảnh trước mặt cướp đi liệt diễm thánh tinh, cơ hội rất nhỏ bất quá chúng ta có thể bí mật quan sát, tùy thời mà đậu. ngươi không phải có ẩn thân phụ à? ngươi đem ẩn thân phụ cho ta sử dụng. Long Thỏ nhìn qua phía trên dây núi, căn bản cũng không có đi chú ý sắc mặt của Vân Thần. đối với nó hiện tại mà nói, cảm thấy lưng thú nhất chính là liệt diễm thánh tinh. Về phần nguy hiểm, đã trải qua không ở nó suy tính trong giới hạn, vậy liền mạo hiểm một lần. ngươi nhanh lên, cướp được liệt diễm thánh tinh chúng ta liền chạy đi. Vân Thần chìm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu. Đem thạch minh đông cho hắn ẩn thân phù đưa cho Long Thỏ, cấp thấp linh phù, nhưng là vô cùng thần kỳ, ẩn tàng thân hình càng là thần diệu đến cực điểm, ở thời điểm này cho Long Thỏ sử dụng là không thể tốt hơn nữa. Siêu, siêu, quyết định hảo về sau, một người một thỏ chạy vội mà đi, nhanh chóng hướng phía trên dãy núi mà đến. Không đến thời gian qua một lát, vân thần cùng Long Thỏ đi tới đỉnh núi, nhưng là thời khắc này đỉnh núi đã trải qua san thành bình địa, lúc đầu hồ nước đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không Chung còn có vô số liệt diễm tinh tinh lơ lửng phiêu động, Mánh liệt linh khí nồng nặc để cho người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể chiếm làm của riêng luyện hóa tăng cao tu vi. Bất quá những cái này liệt diễm tinh tinh mặc dù tạm thời không có chủ nhân, nhưng lại có vô số hắc bảng cường giả cùng thiên ma điện cường giả tại tranh đoạt, thậm chí còn có thực lực khủng bố bá đạo địa vũ cảnh cường giả tại diệt sát hắc bảng cùng thiên ma điện cường giả. Một bên khác Không Chung lơ lửng tám cái liệt diễm thánh tinh như xích dương đồng dạng loá mắt. Có thể cái này tám cái liệt diễm thánh tinh, nhưng không ai bị cướp đi, bởi vì chỉ cần có ai một cơ hội nhỏ nhoi cướp đoạt liệt diễm thánh tinh liền sẽ đụng phải hủy diệt công kích, cho nên, liền xem như võ đạo đại tông sư tại lúc này, cũng không dễ dàng đắc thủ. Hành động. Đừng chậm trễ thời gian. Không phải liền đem ta cho đùa chơi chết. Vân thần cùng Long Thỏ giấu ở một tảng đá lớn đằng sau, cẩn thận quan sát đến đỉnh núi đại chiến tình huống, chuẩn bị sẵn sàng làm việc về sau, Vân thần mở miệng nói với Long Thỏ. đang khi nói chuyện. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng một cái liệt diễm tinh tinh chạy như bay. Tốc độ nhanh vô cùng, đã đạt đến mỗi giây 30 mét trình độ kinh khủng. Trong nháy mắt công phu, Vân Thần liền đi tới liệt diễm tinh tinh trước mặt, nhưng là vừa mới đưa tay đến cướp đoạt liệt diễm tinh tinh, thì có một đạo kinh khủng đao mang hướng hắn chém xuống tới. Đao mang uy lực vô cùng, hơn nữa đao mang còn mang theo chân khí, không cần nghĩ liền biết đao mang chủ nhân là Huyền Vũ cảnh cường giả. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hủy diệt đao mang, Vân Thần thần sắc trên mặt lạnh vô cùng yên tĩnh. Một cái tay hướng liệt diễm tinh tinh trộm tới, cái tay còn lại rút kiếm vung ra, động tác hình như nước chảy phiêu giật vô cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 44, cấp đoạt thanh tinh. Huyền sát. Phốc phốc. Thanh âm nhàn nhạt từ vân thần trong miệng truyền ra, thanh âm rơi xuống, đao mang chạm rơi ở trên mặt đất, nhưng là trường kiếm của hắn đã trải qua phá vỡ cổ của đối thủ. Cái tay còn lại đem liệt diễm tinh tinh nắm ở trong tay, lập tức cất vào trong túi. Toàn bộ động tác chỉ có thể dùng tiêu sái để hình dung. Vân Thần nhìn thoáng qua ngược lại trên đất Huyền Vũ cảnh nhất trọng võ giả, là Hắc Bảng phục Sức. Trường kiếm vẩy một cái, đem cái này chết đi võ giả cái túi trống lên, tiện tay cất vào bản thân trong túi. Muốn chết. Ngay tại Vân Thần giết chết Hắc Bảng võ giả đạt được liệt diễm tinh tinh thời điểm, một cái tay cầm Hắc Sắc quỷ đầu đào thanh niên chạy vội mà đến, quỷ đầu đào hướng về phía Vân Thần bổ xuống, tốc độ cực nhanh, để cho người ta không có một chút cơ hội phản ứng. Hừ. Vân Thần hừ lạnh một tiếng một tay vừa nhấc, trường kiếm nên đón tiếp lấy. chân vũ cảnh lực lượng bắt trọng, cùng chân vũ cảnh thập trọng lực lượng đỉnh phong đụng vào nhau. Cong. từng tiếng rõ, vân thần hổ khẩu run lên, thân thể hướng về sau mặt lui mấy bước mới dừng lại. mà sử dụng quỷ đầu đao thanh niên lại lui mấy chục bước mới dừng lại, không cần nghĩ, lực lượng vân thần áp chế hoàn toàn thập trọng đỉnh phong thanh niên. cựu trọng huyết ảnh. chết. vân thần nhìn lấy không ít hắc bảng võ giả cùng thiên ma điện võ giả hướng hắn đánh tới, không dám có do dự chút nào. Cửu trọng huyến ảnh thi triển đi ra, thân hình xoay tròn, thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại thanh niên trước mặt, trường kiếm trong tay vạch ra. Thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức cho tản, cả người ngã xuống. Giết chết thanh niên, vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, bước lên thanh niên cái túi cất kỹ, thân hình chớp động, nhanh chóng chạy trốn. Chết! Ngay tại năm cái hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả thẳng hướng vân thần thời điểm, một đạo kiếm mang từ đằng xa kích xạ mà đến. Đi vào năm cái hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả trước mặt thời điểm, biến thành mấy chục đạo kiếm vũ. Phốc phốc. Phốc phốc. Lập tức, năm cái hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả không hề có lực hoàn thủ bị giết chết. Vân thần thần sắc trên mặt chấn kinh, nếu là những kiếm vũ đó nhằm vào hắn, hắn cho dù có 100 đầu mệnh cũng đã mất sớm, tại công kích như vậy trước mặt, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Ánh mắt hướng thi triển một kích này khủng bố công kích chủ nhân nhìn lại. Chỉ thấy cái này cường giả chính là vân hàm Hy hộ vệ Địa Vũ cảnh cường giả. Vừa mới xuất thủ, giúp Vân Thần giết chết 5 cái đối thủ. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, Vân Thần ra tay với vào giúp hắn giải vây địa vũ cảnh cường giả gật gật đầu, xem như hành lễ, sau đó có ý hương, cái khác liệt diễm tinh tinh gấp rút chạy tới. Một đường mà đi, từng cái chân vũ cảnh bị hắn giết chết, liền xem như huyền vũ cảnh nhất trọng võ giả, cũng đều là bị nhất kiếm danh giết. Một màn này, rơi xuống khung trung đại chiến thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cùng một chút địa vũ cảnh trong mắt cường giả. Chân Vũ cảnh bắt trọng, thật là khủng khiếp xuất kiếm tốc độ. Thánh Võ học cung tự nhiên có dạng này thiên tài. Thân pháp này cùng tốc độ xuất kiếm, lực lượng cường đại căn bản không áp chế nổi hắn, thực lực này, Huyền Vũ cảnh nhị trọng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, bên ngoài học cung môn có bậc này đệ tử, ta Thánh Võ học cung lại thêm ra một cái thiên tài. Một chút Địa Vũ cảnh cùng Thiên Vũ cảnh cường giả thấp giọng nói ra, mặc dù bọn hắn tùy tiện một ngón tay đều có thể đem cái này tiểu võ giả đè chết nhưng là không thể không thừa nhận cái này tiểu võ giả ở bên trong cùng giai cường đại tu vi cấp thấp nhưng lại có được kinh khủng xuất kiếm tốc độ cùng thân pháp thần kỳ xuất xuất kiếm mang tung hành mỗi lần kiếm mang xuất hiện thời điểm thì có một cái hắc bảng hoặc là thiên ma điện võ giả chết đi trong chốc lát thì có hơn 10 cái chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh võ giả chết ở vân thần dưới kiếm bất quá vân thần thể lực cũng tiêu hao rất lợi hại nhìn như bình tĩnh nhẹ nhõm hán trong lòng lại suốt ruột vô cùng thờ mắng long thỏ chết đi nơi nào, nếu là nếu ngươi không đi, hắn liền hết hơi. Ồ, muốn chết? Muốn chết? Ngay tại Vân Thần vào lúc gấp, đại chiến võ đạo các đại tông sư phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Không bên trong nguyên bản 8 cái liệt diễm thánh tinh, đột nhiên biến mất một cái, nhìn thấy tình hình này, đều kịp phản ứng, là có người thừa dịp bọn hắn đại chiến thời điểm chiếm tiện nghi đem liệt diễm thánh tinh cướp đi. Xảy ra chuyện như vậy, đối với thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư mà nói, tuyệt đối là một kiện lục nhã. Liệt diễm Thánh tinh biến mất thời điểm, một cái trắng như tuyết con thỏ xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Sự biến hóa này, để võ đạo đại tông sư cùng địa vũ cảnh cường giả đều là xương sờ, cũng không nghĩ tới cướp đi liệt diễm Thánh tinh chính là một con thỏ. Có thể, liền tại bọn hắn trong sướng suốt, tuyết trắng con thỏ lại đem một cái gần nhất liệt diễm Thánh tinh cướp đi. Tình hình này, để mời cái võ đạo đại tông sư cùng địa vũ cảnh cường giả cơ hồ nổi giận. Sưu. Long thỏ cũng cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt giết người cùng kinh khủng công kích hạ xuống, không còn dám chút nào lòng tham, tranh thủ thời gian hướng vân thần phương hướng đào tẩu, trong ngáy mắt, long thỏ xảo diệu tránh thoát mấy chục đạo công kích, đi vào vân thần trên vai. Hại chết ta! Vân thần nhìn thấy long thỏ dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, lập tức có chút im lặng. Cũng may tu luyện trường sinh quyết chính hắn, tâm cảnh bình tĩnh, xảy ra chuyện tỉnh táo, tại nguy cơ trước mắt mang theo long thỏ quay người liền lên núi mạch phía dưới chạy như bay căn bản cũng không quản đằng sau võ giả truy sát, làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả chân vũ cảnh huyền vũ cảnh, còn có địa vũ cảnh cùng võ đạo đại tông sư đều chú ý tới. đây chính là liệt diễm sơn mạch cường đại nhất chân quý nhất bả bối, lập tức bị long thỏ cướp đi một phần tư, không để cho người đỏ mắt mới là lạ. võ giả cấp thấp không dám đi cùng võ đạo đại tông sư tranh đoạt bả bối, nhưng lại dám khi dễ vân thần thấp như vậy bậc tiểu võ giả. cút trở về cho ta. mấy chục cái chân vũ cảnh huyền vũ cảnh còn có địa vũ cảnh cường giả thướng phía vân thần truy sát mà đến, mắt thấy vân thần liền bị những võ giả này vây quanh diệt sát. ngay lúc này, một đạo khủng bố bá đạo hủy diệt công kích mang theo huy áp nghiền ép mà đến, đem mấy chục cái võ giả hung hăng đụng bay ra ngoài. lập tức tất cả mọi người rơi rơi ở trên mặt đất, chân vũ cảnh huyền vũ cảnh toàn bộ tử vong, địa vũ cảnh cường giả cũng nhận một chút thương thế. long minh, thập bát quốc địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư nhìn thấy xuất thủ người tự nhiên là long thiên minh, lập tức không hiểu. Coi như cái kia tiểu võ giả là thánh võ học cung đệ tử, cũng không đáng đến Long Thiên Minh xuất thủ đắc tội tất cả mọi người a chẳng lẽ là vì hai cái liệt diễm thánh tinh hay sao? Một bên đại chiến đối phó hắc bảng cùng thiên ma điện cường giả, vừa mở miệng hỏi Long Thiên Minh. Tiểu gia hỏa này là lăng kiếm muốn người. Tới thời điểm, lăng kiếm giận dò ta muốn đem hắn mang ra hỏa vân đảo. Long Thiên Minh mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ cần lăng kiếm hai chữ, cũng đủ để chấn nhiếp thiên cực sơn bất kỳ cường giả bởi vì lăng kiếm không riêng gì cường đại vô cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư càng là thánh võ học cung tam đại phó cung chủ vẫn là cường đại kiếm đạo cường giả tại lăng kiếm trước mặt cùng giai võ đạo đại tông sư cũng không dám trêu chọc thì ra là thế thập bát quốc địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư nghe được long thiên minh lời nói lập tức rõ ràng mặc dù nghĩ ra được vân thần trong tay hai cái liệt diễm thánh tinh nhưng lại không dám đắc tội lăng kiếm lại không dám đắc tội thánh võ học cung nhưng là thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung cường giả để vân thần đào tẩu, Hắc bảng cùng Thiên Ma điện cường giả cũng không cam tâm. Huyết ma chi quang, huyết sát lơ lửng giữa không trung, toàn thân uy lực khủng bố bạo phát đi ra, càng đem bá đạo đòn sát thủ lợi hại cho đột nhiên thi triển đi ra, trong nháy mắt, trên trăm đạo kinh khủng công kích hướng Long Thiên Minh nghiền ép mà đến. Long Thiên Minh thần sắc trên mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới huyết sát biết không tiếp tiêu hao tu vi của mình đến thi triển dạng này thiên cấp công pháp. Lập tức, kinh khủng thiên cấp công pháp vận chuyển, toàn lực ngăn cản huyết sát đòn sát thủ lợi hại. Ngay tại hắn tất cả lực chú ý chuyển rời đến huyết sát công kích mặt thời điểm, Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện một chút chân vũ cảnh cùng Huyền Vũ cảnh lần nữa hướng Vân Thần chạy trốn phương hướng truy sát mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 45: Thanh niên mặc áo đen. Tại chỗ cường giả cũng không nghĩ tới huyết sát biết không tiếc tiêu hao tu vi thi triển đòn sát thủ tới đối phó Long Thiên Minh, mục đích đúng là vì để cho Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện võ giả đuổi theo giết Vân Thần. Một là vì đạt được Vân Thần hai cái liệt diễm thánh tinh, hai là vì giết chết một cái thánh võ học cung thiên tài, đem thiên tài bóp chết tại trong trứng nước. Loại chuyện này, tại Thiên Cực Sơn, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên giới đều là thường gặp. Vân Thần từ đào tẩu bắt đầu, liền không có cân nhắc đằng sau đuổi giết hắn võ giả, bởi vì hắn không dám chút nào dừng lại, nếu là ngừng lại liền bị đuổi kịp, kết cục của bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn chạy vội vài trăm mét về sau, cũng không có phát hiện sau lưng có đuổi giết hắn võ giả. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng, nhưng hắn vẫn là không dám dừng lại, ngược lại là trốn chạy càng nhanh. Một dặm, hai dặm, ba dặm. Vân thần chạy mười dặm, đều không có phát hiện sau lưng có cường giả đuổi theo, chớ nói chi là có võ giả cấp thấp. Không có người đuổi theo, để hắn cảm thấy có chút không hiểu. Nhiều như vậy võ đạo đại tông sư đến tranh đoạt mấy cái liệt diễm thánh tinh, tự nhiên không đến đuổi giết hắn, quả thật có chút quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Hắn có thể không dám dừng lại. Giờ phút này mặc dù đã trải qua rời đi liệt diễm sơn mạch, nhưng nếu là cường giả đuổi theo, cái kia chính là vài phút sự tình. Hẳn là Thánh võ học cung cường giả chặn lại những cái kia truy sát võ giả của ngươi. Bằng không, dựa vào ngươi chân vũ cảnh bắt trọng tốc độ, mấy hơi thở liền bị đuổi kịp. Đáng tiếc ngươi không có cao cấp ẩn thân phù hoặc đỉnh cấp ẩn thân phù, bằng không che giấu, liền sẽ không có người phát hiện, cấp thấp ẩn thân phù căn bản là không thể gạt được địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh cảm ứng. Long Thọ mở miệng nói ra Giờ phút này nó là cao hứng nhất. Chiếm được hai cái liệt diễm thánh tinh, cướp đi một phần tư liệt diễm thánh tinh, không cao hứng mới là lạ chứ. Nó cũng muốn đem tất cả liệt diễm thánh tinh cướp đi, nhưng lại không có bản sự kia. Ta hay là trước giờ đi liệt diễm khu vực nghỉ ngơi nữa. Miễn cho bị đuổi kịp nhất định phải chết. Vân Thần đối với Long Thỏ lời nói cũng biểu thị đồng ý, ngoại trừ học cung cường giả xuất thủ, hắn cũng tìm không được nữa bất kỳ lý do gì để giải thích đây hết thảy, bất quá chưa có xác định mình là không an toàn trước đó. Hắn là không lại ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi. Lúc nói chuyện, bảo trì tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy. Trên người tinh lực cùng khí lực không ngừng bị tiêu hao, cảm giác được bản thân thể lực đã tiêu hao nhanh hết thời điểm. vân thần từ trong linh lung đạo giới mặt lấy ra một cái hỏa linh quả, trăm năm hỏa linh quả gặm phải hai cái, thể lực nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, hỏa linh quả chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, tu vi cũng một chút xíu tăng lên. Chạy vội không ngừng tiêu hao thể lực, hỏa linh quả cũng mau nhanh bị tiêu hóa. Một canh giờ, vân thần trọn vẹn chạy vội 200 dặm, cảm thấy đằng sau thật không có người đuổi theo, lúc này mới thoáng yên tâm, dừng lại, đánh giá chung quanh, xác định không có kẻ đuổi giết mới thả tùng. Siêu! Siêu! Ngay tại vân thần vừa mới ngồi xuống đến lúc nghỉ ngơi, một đạo cấp tốc tiếng xé gió vang lên. Cái thanh âm này để vân thần cảnh giác lên, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm trọng. Trong nháy mắt công phu, một đạo áo đen ăn mặc thanh niên liền xuất hiện ở vân thần trong tâm mắt, đồng thời. Một thanh trường thương hướng vân thần oanh sát mà đến, trường thương mang theo từng tia từng tia mũi thương, tốc độ nhanh vô cùng, uy lực sẽ rách không khí. Huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm. Thật là khủng khiếp công kích. Vân thần cảm nhận được trường thương uy lực kinh khủng, trong lòng cả kinh. Đối với võ kỹ cấp bậc, hắn hiện tại một chút đều có thể nhìn ra, trừ phi là thiên cấp trở lên tồn tại.